Thao thế lâu mỗi một lần ra tân đồ ăn, đều là trong kinh thành đại sự, mỗi người đều ngẩn cổ chờ đợi, đều bị mỹ vị cấp thu mua. Chỉ là, muốn nếm biến thao thế lâu mỗi loại món ăn, kia đến chuẩn bị nhiều hơn bạc mới là, nếu không ngươi bắt không được nơi này đông đảo mỹ thực. Nơi này thức ăn, rất nhiều người học, nhưng học không được nhân ra một nửa tư vị, cho nên cũng chính là vì cái gì thao thế lâu vẫn luôn ở kinh thành sừng sững không riêng nguyên nhân. chương 112 tụ thao thế lâu Không chuyển ra ngoài ý tứ tự nhiên là người khác ăn không đến đi theo Ninh Nguyệt Nhi cùng nhau tới một cái tiểu cô nương lấy rất nỉ mũ, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, mơ hồ, còn mang theo quý khí, lập tức liền hấp dẫn Linh Huyên ánh mắt. Người này, chính là ba năm trước đây muốn quá sinh nhật, bị thượng quan yên làm lấy đảm đường lấy cớ, muốn hư chính mình thanh danh như nam vương phủ tiểu quận chúa, đoan mục giao. Tiểu nữ cấp quận chúa thỉnh an Ninh Nguyệt Nhi cùng chính mình giao hảo, thỉnh an lễ tiết nhưng không coi trọng, nhưng tiểu quận chúa thân phận tôn quý chính mình cũng không thể chậm trễ. Những Nam Vương là đồng yến quốc khác họ Vương, pha chịu đương kim hoàng thượng coi trọng. Mà Đoan Mục muốn quận chúa thân phận là đánh ra sinh bắt đầu, đã bị khâm thưởng xuống dưới, so mặt khác trong vương phủ quận chúa càng tôn quý. Được, ngươi là Nguyệt Nhi tỷ tỷ tương giao, tự nhiên cũng là ăn thích, nhưng cái đó nghi thức xã giao cũng đừng cố, nói cho ta, có những cái đó ăn ngon. Đoan Mục giao không có bao lớn cái giá, ngược lại đối linh huyên khách khí thực. A nô, ngươi chính là cái tham ăn quỷ tiểu tâm bị người khác thấy được, hỏng rồi ngươi, Nhữ Nam Vương phủ thanh danh mặt khác mấy cái thấy Ninh Nguyệt Nhi cùng tiểu quận chúa đều bung ra, cũng liền không có cái gì cố kỵ, lấy rất nỉ mũ cho chính mình nha hoàn, sôi nổi ngồi xuống trêu chọc. Hừ, nếu là truyền ra đi, liền các ngươi mấy cái lắm mồm tiểu quận chúa đến không sợ, ngồi ở Ninh Nguyệt Nhi bên người, túm tay nàng, kiêu ngạo trả lời nói: "Ano, đừng náo loạn." Ninh Nguyệt Nhi thấy Linh Huyền tò mò nhìn các nàng, biết kia ba năm hiếu kỳ, làm nàng không ra khỏi cửa. Căn bản không kịp nhận thức những cái đó thân phận cao quý chúng ra thiên kim, liền cười giải thích nói, tiểu quận chúa nhũ danh kêu Ano, nàng đều như vậy mở miệng, về sau ngươi cũng như vậy kêu đi. Linh huyên biết, đoan mục giao sinh ra thời điểm rất là hung hiểm, những nam vương phủ đến như vậy một cái thiên kim cũng không dễ dàng, cho nên gấp đôi sủng ái. Này Ano tên, chỉ là vì nàng hảo nuôi sống mà thôi. Vị này tỷ tỷ là Ano biểu tỷ phụ thân là Giang Nam Tuần Phủ, không nghĩ nàng bên ngoài chịu khổ mới lưu tại kinh thành linh nguyệt nhi đối trong kinh thành thế cục rõ như lòng bàn tay, cho nên nhân tiện cũng giải thích nhân ra thân phận. huyên nhi muội muội liền gọi ta vân thường tỷ tỷ tần vân thường cười tủm tỉm mở miệng nói, hoàn toàn không có một kia kỳ thị linh huyên ý tứ. vân thường tỷ tỷ linh huyên đứng dậy hành lễ, nhu nhu mở miệng, đây là cổ phượng vũ tỷ tỷ, so với chúng ta đều đại, quá mấy tháng liền phải cập kê linh nguyệt nhi cười tủm tỉm giải thích nói, gia phụ là mông nghị đại tướng quân thủ hạ một viên tiểu tướng hiện giờ bên ngoài đi theo đại tướng quân đánh giặc cổ phong vũ tên văn mạch văn khí nhưng tính cách lại có vài phần lanh lẹ, giống cái võ tướng sinh ra. huyên nhi cấp các vị tỷ tỷ chào hỏi, hôm nay các vị tỷ tỷ có thể tới. huyên nhi cảm kích không thôi linh huyên kết thúc một cái đương chủ nhân chức trách, cùng một bên bạch ma ma nói, phân phó trưởng quầy trước thượng vài phần ngon miệng điểm tâm, các vị tỷ tỷ ở thức ăn thượng, nhưng có cái gì không mừng. ta là không ngại, liền vân thường tỷ tỷ hỉ đồ ngọt đoan mục giao không có gì khách khí, nàng như vậy thân phận người vốn là không có gì nhưng khách khí liên ngươi nói nhiều tần vân thường giận nàng một câu trong mắt đến không có gì không cao hứng nàng ở kinh thành có thể có như vậy địa vị đều là bởi vì đoan mục giao nàng đi đến nơi nào đều đối chính mình cái này biểu tỷ thực coi trọng tuyệt đối không được người khác khi dễ chính mình một chút như vậy biểu muội nàng như thế nào có thể không thương tiếc đâu nếu không phải nàng chính mình ở kinh thành tưởng dừng chân đều khó đặc biệt chính mình phụ thân không có ở kinh thành tình huống của nàng cùng cổ phong vũ bất đồng Cổ phong vũ phụ thân chỉ là bởi vì đánh giặc mới không ở Kinh Thành, nếu là quốc gia vô chiến sự, hắn vẫn là ở tại trong Kinh Thành, quan cấp cũng là so phụ thân muốn cao. Mà phụ thân là ngoại phái, ở Kinh Thành căn bản không coi là cái gì. Liên tính là Vân Linh Huyền, chính mình cũng không dám nhiều cho nàng sắc mặt xem. Nhân ra Vân ra ở Kinh Thành cắm dễ, liền Linh Nguyệt Nhi đều cho nàng vài phần thể diện, nàng càng không dám làm bộ làm tịch. Bạch ma, ma nhưng rõ ràng. Như vậy không khí, làm Linh Huyền thích. Cảm thấy chính mình không cần nhiều ngụy trang chính mình. Ninh Nguyệt Nhi lúc này đây thật đúng là làm một kiện làm chính mình thích sự. Mấy người này, chỉ cần tương giao hảo, kia về sau chính là mạc sĩ Lăng Hiên đối đầu, nàng như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng đâu. Lao Nô rõ ràng bạch ma ma cấp mọi người hành lễ, sau đó xoay người đi dưới lầu. Các vị tiểu thư đều mang theo chính mình hầu hạ người, lúc này vì thanh tịnh, đều làm người đi xuống. Linh Huyên cũng không dám chậm trễ này đó hầu hạ người, tiểu quỷ so chính chủ khó chơi cho nên làm trưởng quầy ở phòng nhỏ đặt mua một bàn, làm nhân ra dùng. Linh huyên như vậy cái cách làm, đến trong lúc vô ý thắng được các nàng mấy cái hảo cảm. Giống các nàng như vậy thân phận, mang ra tới người tất nhiên là tín nhiệm, theo bên người nhiều năm, cho nên linh huyên làm như vậy, tương đương là vì các nàng hảo, trong lòng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Thao thế lâu chuyển đồ ăn đều là điếm tiểu nhị, này trên lầu ngồi đều là thân phận tôn quý, cho nên bạch ma ma rất có ánh mắt cùng trà nhi đương bưng thức ăn, cũng từng đạo giới thiệu. Làm những cái đó đại gia thiên kim đều tràn ngập tò mò Lại bởi vì không ai quảng Ngược lại buông ra ngày xưa chói buộc Ăn so thường lui tới đều phải nhiều Nô, no, quả nhiên là không truyền ra ngoài Ta đều không có ăn qua như vậy Ăn ngon nướng móng heo cổ phong vũ là võ tướng gia sinh ra Bên người mang theo một bên tinh xảo tiểu truy thủ Vốn dĩ ăn móng heo thời điểm Muốn từng mảnh thiết xuống dưới Nhưng cảm thấy không đã quyển, Liền trực tiếp bắt liền gặm Làm cho linh huyên cùng mọi người hai mặt nhìn nhau Lại không ngờ đoàn mục giao cũng đi theo cùng nhau, thưởng qua lúc sau, vẫn luôn gật đầu nói tốt ăn, làm cho Ninh Nguyệt Nhi cũng là nóng. Lòng muốn thử. Cuối cùng, liền linh huyên đều không thể ngoại lệ, bắt liền trực tiếp gặm. Như vậy một phen hành động, làm cho mọi người tâm càng vì gần sát, ngược lại rút nhỏ không ít khoảng cách. Cái này móng heo nhưng không đơn giản liền như vậy nướng linh huyên ở rửa sạch sẽ tay lúc sau, cười tủm tìm nói, này đến trước trước thời gian hai ngày ngon miệng, lại lộ hảo phóng lệnh. Sau đó dùng dao nhỏ hơi hơi cắt khai, dùng hơi hỏa nướng giải lên các loại gia vị, bởi vì cách làm phiền thoái, cho nên mới vẫn luôn không đối ngoại bán ra, liền sợ mọi người hưởng qua lúc sau, là cùng không đủ cầu, đến lúc đó phải đắc tội rất nhiều người. ân huyên nhi nói chính là, này vài đạo đồ ăn đều nhìn đơn giản, cho rằng pháp lại là không đơn giản, tư vị lại là cực hảo, khó trách là thao thế lâu không chuyển ra ngoài đoàn mục dao một bên cắn trong miệng đồ ăn, một bên tán thưởng nói. Nếu là sớm biết rằng có ăn ngon như vậy, ta tất nhiên mỗi ngày làm người thủ tại chỗ này. Hiểu biết nàng người đều biết, nàng cũng không phải là cái loại này cậy sủng mà kêu người, liền thích mới lạ, ăn ngon. Nhưng một thân phận tôn quý của chúa, khác đều không mừng, liền hỉ ăn, chuyển ra đi, kia chính là muốn mất mặt, cho nên trừ bỏ mấy cái thân cận, người khác đến đã không có giải như vậy rõ ràng. Ha ha, nhìn ngươi kia tham ăn bộ ráng, thích món ăn kia, ta làm trưởng quầy đem nấu ăn phương thức cho ngươi là được. Dù sao cũng không đúng ra ngoài bán linh huyên thực thích Đoan Mục Dao tính tình, nghĩ Yên nhi nếu là có nàng một nửa hoạt bát thì tốt rồi. Đáng tiếc, các nàng tỷ muội đều không có Đoan Mục Dao phúc khí. Như vậy vô tâm không phải người, là được đến cực hạn sủng ái, mới như vậy. Nàng cùng Yên Nhi đều người mang thù hận, như thế nào có thể có như vậy nhẹ nhàng tự tại đâu? Nguyên bản cười Đoan Mục Dao vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, "Kia không được, ta biết đến, mỗi một đạo đồ ăn đều là ngưng tụ nấu ăn người tâm huyết, nếu là bạch bạch đưa ta" cũng không phải là bị ta đặc hư. Nàng chính mình cũng sẽ không nấu ăn, nếu như bị chuyển ra đi, đã có thể cô phụ Linh Huyên một phen tâm ý. Huyên Nhi, đừng bị A nô no cấp lửa gạt, nàng muốn ăn, còn không được phái người tới, người cứ việc thu bạc chính là, cũng không nên cùng nàng như vậy. Khách khí Ninh Nguyệt Nhi cũng mở miệng nói, cảm thấy Linh Huyên đưa thực đơn chuyện như vậy, cũng quá hào phóng. Khác không nói, liền quang hôm nay các nàng mấy cái ở thao thế lâu ăn đồ ăn, phải thượng trăm lượng bạc, cũng không thể ăn lại lấy đi thực đơn nhưng không thể nào nói nổi. Chính là, chính là đoan mục giao đầu điểm cùng chống bỏ Dương Như. Nhìn thật thà chất phác đoan mục giao, Linh Huyên không cấm nhấp môi cười nói, Huyên Nhi biết các vị tỷ tỷ cũng không thiếu cái gì, cho nên cũng không chuẩn bị cái gì. Chẳng lẽ Ano thích này đó đồ ăn, đây là ta một phen tâm ý, các ngươi cũng không thể cự tuyệt. Chính là Ano đến đi lúc sau, muốn giao cho chính mình tín nhiệm người, cũng không thể ngoại chuyện không tiễn đi ra ngoài, phía dưới cho hay, như thế nào sướng đâu. Mọi người thấy Linh Huyên nói như vậy nghiêm túc, liền đem ánh mắt dừng ở đoàn mục giao trên người, chờ đợi nàng trả lời. Mỹ vị ở phía trước, đối với đồ tham ăn tới nói, là rất khó khống chế, cho nên nàng nuốt nuốt nước miếng, ở nhiều lần dây rùa lúc sau, rốt cuộc hạ quyết định, nghiêm túc nói, Huyên Nhi yên tâm, này phương thuốc tới rồi tay của ta, tuyệt đối sẽ không rơi vào người khác trong tay, còn có, các ngươi mấy cái nếu muốn ăn nói, có thể đến trong vương phụ tới, nhưng không cho cỏ phương thuốc ác. Nghe được đoàn mục giao nói, mọi người là dở khóc dở cười. Ano, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau, như vậy tham ăn sao? Tân Vân thường nhịn không được vươn đồ sơn móng tay tay nhẹ nhàng điểm một chút cái chán của nàng, hờn dỗi quở trách nói: Hừ, kia biểu tỷ tốt nhất không cần ăn đoan mục giao giả, vờ tức giận quay mặt đi, xem mọi người cười ngớ ngẩn không thôi." Linh Huyên thấy không khí hảo, khiến cho Bạch Ma Ma đi lấy giấy bút tới, dựa theo chính mình ký ức viết xuống mâu thân lưu lại phối phương, kia mấy chỗ tinh xảo địa phương. Xem mọi người đều ngạc nhiên không thôi. nay thức ăn, chẳng những rừng già, trong đó ý nghĩa, cũng bất phàm, liền không biết là người phương nào lưu cổ phong vũ tuy rằng nhìn cậu thả, nhưng tâm tư vẫn là tinh tế. Vũ tỷ tỷ, đó là ra mẫu lưu lại, chỉ vì cách làm thật sự rừng già, mới chỉ làm ở nhà dùng ăn linh huyên một bên viết, một bên mở miệng trả lời, kia một tay châm hoa chữ nhỏ, kinh diễm mọi người. Đều nói chữ giống như người, huyên nhi muội muội quả nhiên là ngoan ngoan thông tuệ người ninh nguyệt nhi không cấm mở miệng khen. Bởi vì thân phận của nàng, cầm kỳ thư họa nàng làm mọi thứ tinh thông, ở kinh thành cũng là có chút danh khí. Nguyệt Nhi tỷ tỷ tài danh, huyên nhi chính là như sấm bên hai, nhưng không cho tỷ tỷ nói như vậy linh huyên khiêm tốn làm lũng lại không biết giờ phút này nàng, càng giống 13 tuổi tiểu cô nương. chương 113 nửa đêm tặng người. Bởi vì linh huyên khiêm tốn cùng cố ý mượn sức, làm mấy cái nguyên bản không xem trọng linh nguyệt nhi mọi người đều cảm thấy vân linh huyên là cái đáng giá kết giao mọi người đều nói vân gia tài đại khí thô các nàng tới phía trước cũng từng nói qua nếu là vân linh huyên lấy tiền tài nói sự đã có thể có vẻ tục khí không đáng cùng nàng kết giao hiện tại linh huyên là tiến thối khéo léo đưa lại là thao thế lâu không truyền ra ngoài bí phương càng lộ một tay kinh diệm châm hoa chữ nhỏ làm mọi người đều biết vân linh huyên trong bụng là có tài học, nhưng không hướng ra phía ngoài mặt người truyền như vậy bất ham cho nên càng nguyện ý cùng nàng giao hảo vài người nói nói cười cười một hồi lâu mới cùng nhau rời đi. Đứng ở thao thế lâu cửa sổ, linh huyên túi đầu nhìn tách ra rời đi nơi này linh nguyệt nhi các nàng, thâm thủy ánh mắt dừng ở đối diện thần bí tử lầu, nghị thượng quan yên lam nên như thế nào thừa nhận chính mình hảo ý đâu. Thượng quan yên làm nhưng không có như vậy đại bất tích, liền tính là có tâm, cũng ăn không vô như vậy đại một cái cửa hàng bạc, kia bạc, khẳng định là có mặc sĩ lăng hiên phân. Hắn một cái không được sủng ái hoàng tử, có thể có bao nhiêu vàng bạc, lúc này đây, cũng coi như là bỏ vốn gốc, chỉ là lỗ sạch vốn lúc sau, hai người còn có thể như vậy muốn hảo sao nàng rửa mắt mong chờ giải quyết trước mắt dườm giả việc lúc sau linh huyên liền chậm đợi mạc sĩ thịnh viêm cho chính mình tặng người cũng không biết hắn chuẩn bị người rốt cuộc có thể hay không hợp chính mình tâm ý mà nàng càng hy vọng chính mình cũng có một chút võ nghệ bản thân dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình đó là nàng hai đời tích lũy ra tới kinh nghiệm liền như mẫu thân ở giấy viết thư thừa viết nữ nhi gia cũng có thể tự lập tự cường không thua cấp bất luận cái gì nam nhi Nàng có thể bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, làm vân gia sinh ý không có sập, có thể thấy được nữ tử thật sự như nương nói, có thể dựa vào chính mình cường đại. Phủ thưa tướng thừa tướng phu nhân nguyên bản là Nguyệt Nhi đi ra ngoài gặp Vân Linh Huyên, chỉ là tưởng còn nàng đưa tặng Mỹ ngọc hảo ý, nghĩ vân gia không có trường bối. Vân Linh Huyên lại hảo, cũng không thể cấp Nguyệt Nhi mang đến cái gì chỗ tốt, cho nên cũng không có thâm giao ý tứ. Hơn nữa thượng quan phủ phát sinh sự tình, nàng biết Vân Linh Huyên là bị đông đảo người theo dõi trong đó bao gồm tứ hoàng tử, cho nên không nghĩ Nguyệt Nhi trộn lẫn trong đó. Hoàng thượng có hoàng tử đông đảo, vẫn chưa lập thái tử, nhìn không có khả năng đều có khả năng tương lai vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế. Nếu là Nguyệt Nhi trộn lẫn, liền tỏ vẻ tả tướng muốn trước thời gian đứng thành hàng, đó là cực kỳ bất lợi, cho nên nàng không muốn Nguyệt Nhi cùng Vân Linh Huyên đi thực thân cận. Nương, ngươi còn đừng nói, kia Vân Linh Huyên cũng là cái rượu nhân nhi vùng nhỉ mũ, Linh Nguyệt Nhi có vẻ rất là cao hứng nói, kia một tay châm hoa chữa nhỏ viết so với ta đều phải tốt hơn vài phần đâu, phải không? thừa tướng phu nhân có chút kinh ngạc, nhìn chính mình nữ nhi tỏ mò hỏi, là nàng rắc mặt viết sao? tự nhiên rắc mặt, nàng cấp Ano viết vài đạo thao thế lâu bí phương, nhưng đem Ano cao hứng hỏng rồi nhớ tới Ano như vậy, Nguyệt Nhi liền không cấm cảm thấy buồn cười. đoan mục giao cái gì xuất thân, khắc đều không tốt, liền hảo một ngụm ăn, muốn nói đi ra ngoài, tin tưởng toàn bộ kinh thành người cũng không dám tin tưởng, đương đương một cái vương phủ. Chẳng lẽ ăn còn cùng không thượng sao? Nhưng cố tình Vân Linh Huyên hôm nay cách làm, liền thu mua tiểu quận chúa tâm, nghĩ về sau chính mình đều phải sang bên đứng. Cái gì bị phương? Chẳng lẽ nàng không đưa vàng bạc cho các ngươi? Ở thưa tướng phu nhân trong lòng, Vân Linh Huyên cũng liền dùng cực phẩm tinh xảo trang sức tới thu mua nhân tâm. Nhưng chính mình châm trước nửa ngày sự tình, một kiện đều không có phát sinh, không khỏi làm nàng có chút ghé mắt. Nơi nào có à, bên ngoài đều là tung tin vịt. Thật sự không thể tin Ninh Nguyệt Nhi lại đây giúp vào nhà mình mẫu thân bên người, ngây thơ nói, huyên nhi muội muội là cái thông minh, nói chuyện làm việc cũng vững chắc, cũng không khoe khoang cái gì, ngược lại khiêm tốn thực, liền Phượng Vũ tỷ tỷ đều thực thích nàng, lôi kéo nàng nói cái không để yên, cũng chưa thấy nàng có nửa phần không kiếm nhẫn. Cổ Phượng Vũ ở Kinh Thành xem như cái độc đáo, có thể theo chân bọn họ dung hợp ở bên nhau, hoàn toàn là bởi vì nàng có cái ghê gớm mẫu thân. Bằng không, ai đều không muốn cái nàng ở bên nhau. Bởi vì nàng chỉ tinh thông một ít võ nghệ, lại đối cầm kỳ thư họa không phải thực tinh thông, hơn nữa tính tình ngay thẳng, thực dễ dàng đắc tội với người. Tiểu quận chúa đối nàng thái độ đâu? Thừa tướng phu nhân mày hơi hơi nhữ một chút, không biết Nguyệt Nhi cùng Vân Linh Huyền tương giao, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Buổi tối, vẫn là cái tướng gia thương nghị một chút, miễn cho một cái không cẩn thận, đem Linh gia mang vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. A nô nhưng thích nàng, còn la hét nói lần sau trong vương phủ có tiến, nhất định phải thỉnh nàng đi. Linh huyền cũng là không vội không táo đáp ứng, kia khí chất nhưng không thể so bất luận kẻ nào kém, cùng tần tỷ tỷ có so sánh với tần vân thường bởi vì ở kinh thành thân phận có chút xấu hổ, cho nên ở lễ nghi phương diện rất là mọi mặt chú đáo, kiên quyết không cho chính mình cô mẫu mất mặt, cho nên ở kinh thành cũng hơi hơi có chút danh khí. Thấy nữ nhi vẫn luôn ở khen vân Linh huyền, liền tiểu quận chúa mấy cái đều thích nàng, thừa tướng phu Ú nhân không cấm cảm thán một câu nói, cũng là cái mệnh tốt, được trong cung giáo dưỡng mà mà, tự nhiên khí chất gì đó đều là tốt nhất. Cũng thế, ngươi thả trước cùng nàng kết giao nhìn xem, nếu là tứ hoàng tử từ giữa nhung tay, ngươi liền sớm ngày rút ra, miễn cho tai họa toàn bộ ninh ra. Thừa tướng phu nhân dạy dỗ nhà mình nữ nhi nhưng không có một tia dấu dím, dù sao cũng là chính mình đích nữ, về sau cũng là đường gia phu nhân, không dạy dỗ hảo, về sau chính là cái tai họa, cho nên mỗi tiếng nói cử động đều là nghiêm thêm. Là Nguyệt Nhi nhất định ghi nhớ. Linh Nguyệt Nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mẫu thân không có yêu cầu chính mình cùng Vân Linh Huyên tuyệt giao, bằng không cùng tiểu quận chúa đều không hảo công đạo. Đối với phủ thừa tướng phát sinh sự tình, Linh Huyên là không biết, nàng căn bản quản không được nhân gia đối nàng là cái gì cái nhìn, chỉ là biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Hiện tại thừa dịp tuổi nhỏ, còn không có quy củ nhiều như vậy thời điểm, nên an bài, nàng đều phải an bài hảo. Cái này cho ngươi đương nô tỳ hầu hạ, ngoài cửa có cái ám vệ, ở trong tối bảo hộ ngươi mặc sĩ thịnh viêm tay chân cũng mau Tới thời điểm, mang theo hai người, lại nhỏ giọng vô tức, làm Linh Huyên biết, nhân ra là có chút bản lĩnh. Nhìn đứng ở mạc sĩ thịnh viêm phía sau lạnh nhạt nha đầu, Linh Huyên mày hơi hơi nhíu một chút, có chút không được tự nhiên nói, ta không cần ngươi cho ta, ta muốn chính mình mua. Hán cấp, bán mình khế chính mình không hảo mớn, chính mình mua, bán mình khế liền thuộc về chính mình, cho nên này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải chuyện này quá mức đặc thù, nàng là thật sự không muốn phiền toái mạc sĩ thịnh viêm, tổng cảm thấy hắn an bài người. Tựa như ở kiến thức nàng dường như Có chút không được tự nhiên Ha ha, người đến là cái thông minh Nhạ, đây là bọn họ hai người bán mình khế Về sau chính là người người như là biết nàng tâm tư Mạc sĩ thịnh viêm cũng không nhiều làm khó dễ Chỉ là cảm thấy nàng nho nhỏ tội tác Vinh nhục không kinh Đã có vài phần bản lĩnh Cũng không biết ở không ai dẫn đường dưới tình huống Có thể đi rất xa Hai người với hắn mà nói Không tính cái gì Chính là muốn nhìn một chút vân linh huyên rốt cuộc Có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh Mạc sĩ Thịnh Viêm chỉ là ôm hảo ngoạn tâm tư, lại không ngờ ở mấy năm lúc sau đối Vân Linh Huyên cảm thán, nói chính mình nếu không phải cảm thấy nàng hảo ngọn khẩn, tuyệt đối sẽ không theo nàng nhiều tiếp xúc, cũng liền sẽ không phát sinh sau lại sự tình, liền không biết chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Muốn nhiều ít bạc, tiếp nhận bán minh khế, Linh Huyên cắn môi hỏi, đi theo Mạc sĩ Thịnh Viêm phía sau nha hoàn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Ngươi xem cấp đi thấy nàng vẫn là không yên tâm, Mạc sĩ Thịnh Viêm nhướng mày buồn cười nói cũng muốn biết nàng rốt cuộc là cỡ nào coi trọng này hai cái thủ hạ. Mạc sĩ Thịnh Viêm nếu là nói thẳng nhiều ít bạc, Linh Huyên khẳng định là trực tiếp đem ngân phiếu lấy ra tới. nhưng hôm nay muốn nàng quyết định cũng không phải là đem nàng cấp khó ở sao? cắn môi nhìn mạc sĩ Thịnh Viêm phía sau nha hoàn liếc mắt một cái, thấy người ta sắc mặt bất biến, như là cực kỳ lợi hại, liền khẽ cắn môi, từ trong lòng ngực móc ra một sớp ngân phiếu, đưa cho hắn nói, nơi này là một vạn lượng, không biết có đủ hay không bọn họ hai cái bán mình bạc. Vân Linh Huyền kia hành động, chẳng những làm Mạc Sĩ Thịnh Viêm kinh ngạc một chút, cũng làm phía sau cảm thấy chính mình bị trở thành tiện nghi nha hoàn bán rẻ hộ vệ đều có chút bất mãn. Chính là, đương nàng nhìn đến Vân Linh Huyền lấy ra một vạn lượng ngân phiếu thời điểm, vẫn là giật mình một chút, phát hiện chính mình có chút không hiểu biết sắp trở thành chính mình tân chủ tử tiểu cô nương. Nhìn một cái, người tân chủ tử nhiều xem khởi ngươi, về sau hảo hảo làm việc đi Mạc Sĩ Thịnh Viêm không chút để ý gõ một chút, sau đó tiếp nhận kia một vạn lượng ngân phiếu, cười tủm tỉm nói: Như vậy sinh ý, thật đúng là kiếm lời. Tiểu gia hỏa, về sau nếu là còn có như vậy tốt sinh ý, nhưng nhớ rõ tìm ta, ta nhưng thiếu bạc thực. Nếu không phải trận trắng mắt là cực kỳ bất nhã sự tình, Linh Huyên là thật sự rất muốn trận trắng mắt cho hắn nhìn xem. Cùng nàng khóc than, đường đường ung thân vương phủ thế tử, không biết xấu hổ sao. Này đêm khuya tĩnh lặng, người vẫn là nhanh lên đi thôi bị người thấy được, nàng muốn khóc. Tấm tắc, tiểu gia hỏa hảo tàn nhân a lợi dụng xong rồi liền đổi người, cũng thật bị thương ta tâm. Mạc sĩ thịnh viêm che lại chính mình ngực, ai hóa nói. Linh huyên đỡ chán, phát hiện chính mình thật sự không biết mạc sĩ thịnh viêm là ở vui đùa đâu, vẫn là ở nghiêm túc, bởi vì cặp kia dị thường lạnh băng trong hai mắt, không mang theo một tia vui đùa. Người này, thật đúng là chính là cực kỳ quỷ dị mâu thuẫn A. Mạc sĩ thịnh viêm ở treo chọc vài câu lúc sau, vẫn là rời đi, cái này làm cho Linh huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, không giống mới vừa rồi như vậy căng chặt. Người tên là gì? Trứng mắt người đi rồi. Linh Huyên liền tò mò đánh giá trước mắt mặt vô biểu tình người hỏi, ảnh mười lạnh băng ngữ khí liền cùng không có độ ấm dường như như nhau nàng người. Linh Huyên nhíu nhíu mày, nghĩ tên này cũng không phải là người bình thường có, cảm thấy nàng hẳn là mặc sĩ thịnh viêm bồi dưỡng bóng dáng hộ vệ, liền càng thêm coi trọng. Tên này ở vân gia cũng không thể dùng, về sau ngươi đã kêu ảnh nhi đi, Linh Huyên thực quyết đoán cho nàng sửa lại tên. Tạ tiểu thư ban danh ảnh nhi biết, chủ tử đem chính mình đưa ra đi, là quả quyết sẽ không lại phải đi về cho nên trong lòng đối vân Linh Huyên cũng không có gì bài xích, rốt cuộc nhân ra chính là dùng 5.000 lượng bạc mua chính mình. chương 114 tuệ cực tất thương. Đối với ảnh nhi xuất hiện, cha nhi cùng bạch ma ma chỉ là cảm thấy kinh ngạc, đến không có truy vấn cái gì. Linh Huyên đối ảnh nhi rất là coi trọng, làm nàng đi dò hỏi ở nơi tối tăm hộ vệ, hỏi hắn có thể hay không ở một tháng lúc sau, cho nàng tìm tới càng nhiều có thể bồi dưỡng người, không câu nệ cái gì thân phận, có cô nương tốt nhất, đành phải có thể chịu khổ có thể ký xuống bán minh khế, nàng đều phải. Toàn bộ vân gia, liền cùng mở ra bại lộ ở người khác trước mặt dường như, nàng không thể bởi vì chính mình có ảnh nhi, có ám vệ liền tiêu cực mà chống đỡ. Yên nhi bên người chỉ có nhà hoàn hầu hạ, không có một tiêu bảo hộ, nàng nghĩ nhân ra nếu là bắt không đến chính mình sai lầm, sớm hay muộn có một ngày sẽ đối thượng yên nhi, rốt cuộc nhân giá hậu chi hậu giác không phát hiện chính mình yên nhi ở chính mình trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Nếu là yên nhi không quan trọng, Chính mình liền sẽ không mang theo nàng xuất nhập các gia phủ đệ, mà là đối nàng không quan tâm. Không biết ảnh nhi như thế nào cùng ám vệ nói, mang đi 5.000 lượng bạc, liền biến mất ở vân gia. Linh huyên đến không sợ người gia sẽ vô thành vô tức mất tích đó là ném mạc sĩ thịnh viêm mặt, tin tưởng chính mình có thể chịu đựng mạc sĩ thịnh viêm cũng chịu đựng không được. Chỉ là, nàng bắt đầu chờ mong ám vệ cho chính mình bồi dưỡng người, rốt cuộc sẽ có cái gì kinh người hiệu quả. Từ thao thế lâu trở về lúc sau, Linh huyên liền lựa chọn đóng cửa không ra Đi theo ảnh nhi học cơ bản nhất võ công, bởi vì 13 tuổi, bỏ lỡ tốt nhất luyện võ cơ hội, cho nên hết thảy đều rất khó, kia vòng eo kéo dôi đau đớn, làm nàng có loại muốn khóc cảm giác. Chính là, nghĩ tới kiếp trước như vậy nhiều vô tội bởi vì chính mình uổng mạng người, nàng cảm thấy, này hết thảy không tính cái gì. Đại tiểu thư đây là muốn làm cái gì đâu. Mỗi ngày như vậy nhưng kính lăn lộn chính mình, làm cho trên người một khối thanh, một khối tím trà nhi đau lòng cấp đại tiểu thư thượng dược trong miệng bất mãn lẩm bẩm, hốc mắt đều đỏ. biết trà nhi là quan tâm chính mình, linh huyên không có nhiều giải thích, chỉ là yên lặng nhắm hai mắt, ở trong lòng nói cho chính mình, này hết thảy chỉ là vì báo thù bắt đầu. đằng giá, bạch ma ma nhìn nằm ở trên giường hữu khí vô lực đại tiểu thư, trong mắt có rất nhiều nghi vấn, nàng cũng không biết đại tiểu thư như vậy chịu khổ sức chịu đựng, rốt cuộc từ đâu mà đến, vì cái gì lại khổ lại mệt, đều phải chịu đựng như vậy cha tấn đâu. vân gia có bạc, thỉnh người bảo hộ là được. Ảnh nhi vô công không tuổi, có nàng ở đại tiểu thư bên người, chỉ cần không phải đuổi giết, giống nhau đều có thể trốn qua khứ. Linh huyên tỉnh lại thời điểm, gặp được chính là bạch ma ma như vậy nghi hoặc lại như suy tư gì ánh mắt, biết nàng trong lòng có rất nhiều không rõ, khiến cho trà nhi đỡ chính mình ngồi dậy, xoa chính mình nhức mỏi cánh tay, ăn đau cắn răng nói, trà nhi, bạch ma ma, ta làm như vậy, chỉ nghĩ làm chính mình biến cường, sinh tử không chê ở chính mình trong tay, mà không phải cùng cha mẹ giống nhau, mặc người sâu xé. Bạch ma ma là cái minh bạch người, vừa nghe đến nàng lời nói, lập tức nghĩ tới cái gì, giật mình hít hàm một hơi nói, đại tiểu thư ý tứ là, Này sau lưng, liền đáng giá thương thảo. Cha nhi hồ đồ nhìn các nàng hai cái, phát hiện các nàng lời nói cao thâm khó đoán, không cấm có chút mờ mịt. Cha là văn thần, nhưng mẫu thân không phải. Nói cũng không biết, mẫu thân có được một thân hảo võ nghệ, nếu chỉ là bình thường sân tặc, liền tính là cha sẽ ra chuyện, mẫu thân cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chính là. Cha mẹ thi thể bị vận chuyển trở về thời điểm, ta trộm nhìn quá, là bị người nhất kiếm cắt thiết hầu mà chết, kia đến rất cao võ công. Thậm chí, cha mẹ làm một chút phòng bị đều không có, có lẽ, người nọ, vẫn là cha mẹ nhận thức, cho nên cha mẹ mới sơ với phòng bị. Những lời này, nàng cho tới nay mới thôi, chưa bao giờ cùng người ta nói khởi quá, chỉ là mới vừa rồi bạch ma ma đáy mắt đau lòng, làm nàng không tự chủ được mở miệng nói ra, miễn cho chính mình lại áp lực đi xuống, sẽ hỏng mất. Kiếp trước cha mẹ chết, chính mình chỉ là biết cùng mạc sĩ Lăng Hiên có quan hệ, lại không biết rốt cuộc bị ai giết chết. Kiếp này, biết cha mẹ hoan chết, lại không thể nời hà, như vậy hoán hận, cuốn quý si mê nàng suốt đêm đều không thể đi vào giấc ngủ, nàng sợ chính mình lại không nói xuất khẩu, sẽ hoàn toàn hỏng mất. Kiếp trước gáy náy, kiếp này hoán hận, hai loại cực hạn cảm xúc, làm nàng sắp nổi điên. Cha nhi có ngốc, cũng minh bạch đại tiểu thư ý tứ trong lời nói, không cấm giật mình hít hà một hơi, duỗi tay đem miệng mình cấp che lại miễn cho chính mình một không cẩn thận kinh hô lên thanh. Bạch ma ma trải qua quá quá nhiều, tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng là cũng may còn ổn trụ, chỉ là sắc mặt biến, có chút trắng bệnh. Đại tiểu thư ý tứ là, phu nhân cùng lao ra là bị người có tâm lưu hại. Chuyện này, biết đến người, rốt cuộc có bao nhiêu. Vân phủ người, nhưng chưa bao giờ hướng này một tầng nghĩ tới, chỉ sợ cũng chỉ có đại tiểu thư chỉ có huệ chất lan tâm, mới có thể nghĩ đến như vậy nhiều đi. Nếu không phải có tâm lưu hại, vì sao một hồi kinh, Đã bị người theo dõi, còn hảo xảo bất xảo liền cùng tứ hoàng tử ghé vào cùng nhau. Linh huyên cũng không sợ chính mình để lộ ra càng nhiều bị bạch ma ma biết. Tư nàng vào vân gia bắt đầu, hết thể vinh nhục cùng sinh tử đều cùng vân gia liên lụy ở bên nhau, là không có khả năng rút ra. Bạch ma ma sắc mặt kinh biến, chậm rãi minh bạch một chút sự tình, ánh mắt càng vì phức tạp. Nếu là đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư giống nhau, chỉ là hưởng có một thân oán giận mà không biết như vậy nhiều sự tình, có lẽ về sau nhật tử còn hảo quá một ít chính là đại tiểu thư nghe lão nô một câu Tuệ cực Tất thương lão gia phu nhân thủ một ngày nào đó biết bơi lạc thạch ra ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ở trong lòng khổ chính mình để cho người khác cười a Ma Linh Huyên nhào vào bạch Ma ma trong lòng ngực nước mắt khống chế không được là tả đi xuống lưu Khóc đi khóc ra tới thì tốt rồi bạch ma ma thương tiếp vỗ nàng phía sau lưng liền cùng cái trưởng bối dường như trấn an nàng trong lòng đối nàng là tràn đầy đau lòng về sau à Có cái gì luẩn quẩn trong lòng sự tình, cùng ma ma nói, nói ra, trong lòng thì tốt rồi, sẽ không như vậy thống khổ. Cùng đại tiểu thư so sánh với, nhị tiểu thư là hạnh phúc quá nhiều. Nhìn đến đại tiểu thư khóc như vậy thương tâm, trà nhi cũng là hốc mắt hồng hồng, ở trong lòng thề, nhất định phải hảo hảo bảo hộ đại tiểu thư, liền tính là chính mình chết, cũng không thể làm đại tiểu thư xảy ra chuyện. Đại tiểu thư đối chính mình như vậy hảo, cũng không cở trách chính mình, chính mình không thể giống lâm mụ mụ cái loại này lòng lang dạ sói người giống nhau phản bội đại tiểu thư. Linh huyên ở đã khóc lúc sau, tâm tình là hảo rất nhiều, nhưng vẫn là kiên trì luyện võ, mỗi ngày đem chính mình làm cho vết thương chống chết, trà nhi là khóc so năm rồi một năm đều phải nhiều. Đại tiểu thư, thượng quan phủ phái người đưa tới thiệp mời trà nhi cầm thiệp mời, có chút không vui nói. ảnh nhi ở vân gia giống cái bóng dáng, trừ bỏ giáo hội linh huyên võ công ở ngoài, giống nhau sự tình, linh huyên đều không cho nàng làm, cho nàng nhất định tự do, cho nên hầu hạ chuyện như vậy, vẫn là từ trà nhi tới. Cho tới bây giờ, hai cái nha hoàn ở chung vẫn là tương đối vui sướng. Cha nhi nếu là biết đại tiểu thư trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ lệ dòng chạy đi hỏi nàng, đại tiểu thư, ngươi tưởng chúng ta hai cái như thế nào không thoải mái ở chung đâu. Ta là đánh quá nàng, vẫn là ninh quá nàng A. Liên tính là không thoải mái, ta cũng đến vui sướng A. Này có thể đem đại tiểu thư giáo thành dáng vẻ kia, một chút đều không thủ hạ lưu tình, có thể đối nàng cái này nha hoàn lưu tình đến tình trạng gì đâu. Nang liên tưởng cũng không dám suy nghĩ, chỉ nghĩ trốn tránh xa một chút liền hảo. Nói cái gì? Linh huyên không chút để ý hỏi. Cũng may ảnh nhi thủ hạ lưu tình, thương đều là trên người ra thịt, chỉ cần đồ dược, liền sẽ không lưu lại dấu vết. Nếu là xuất hiện ở trên mặt, chính mình liền không hảo ra cửa. Đưa thiệp tới nha hoàng nói nhà nàng đại tiểu thư nói phía trước ở trong phủ làm đại tiểu thư bị khuất, trong lòng băn khoăn, chỉ là bởi vì trong phủ gần nhất việc nhiều, mới chỉ hoan đến bây giờ trà nhi nhi nhiễu như mày. Nói cùng nhiều khẩu lệnh dường như. À, thượng quan phủ sự tình, tất nhiên là nhiều bạch ma ma ở một bên cắm mới vừa hái xuống hoa tươi. Chào phúng nói, ra như vậy dơ bẩn sự tình, vì tránh cho châu thai ám kết, không thể không làm tiêu lục ngạc vào cửa, lấy quý thiếp thân phận, tấm tắc, lớn nhỏ. Thì nên tới cửa chúc mừng một tiếng. kia chính là trực tiếp vả mặt hành vi, nàng là thực nguyện ý làm. Linh huyên ở một bên nhìn bạch ma ma kia hăng say bộ dáng, biết nàng đó là một mép lại ngứa, liền nhấp miệng cười một chút. Không nói tiếp, thẳng mở ra trà nhi đặt ở trên bàn trà thiệp, thấy mặt trên viết tiểu lầu khai trương nhật tử, còn thỉnh nàng nhiều hơn chiếu cố, không cấm cười nhạo một tiếng nói, thượng quan yên làm ra mặt thật đúng là chính là hậu không có biên giới. Nói cái gì? Bạch ma ma nghi hoặc hỏi. Nhìn một cái linh huyên đến không có sinh khí, chỉ là đem thiệp đưa cho bạch ma ma, nằm ở giường nệm thượng châm trọc nói, trộm ta thức đơn, còn trang như vậy khiếm tốn, nếu là lấy sau nàng tiểu lầu khai không nổi nữa, nói không chừng đến nói ta nhẫn tâm. Dung không dưới nàng. Chuyện như vậy, thượng quan yên lam tuyệt đối nói xuất khẩu. Lúc trước cha mẹ vừa mới chết, thấy cốt chưa lạnh, bọn họ liền nghĩ muốn thao thế lâu, ăn uống, còn không phải giống nhau đại a. Bạch ma ma cùng trà nhi đều là biết thượng quan yên lam thu mua lâm mụ mụ, trộm đi phu nhân lưu lại thực đơn, cũng may đại tiểu thư thông minh, đem sở hữu thực đơn đều ghi tạc trong đầu, cho nên mới không có làm thượng quan yên lam âm mưu thực hiện được. Bất quá bạch ma ma nhìn tiệp thượng nói sau. Trong lòng tức giận cũng là có Nói cái gì tiểu thư khuê cát Làm sự tình, toàn là bất nhập lưu Ngày đó nếu là dừng ở lão nô trong tay Tất nhiên hung hăng vạch trần nàng gương mặt thật Làm thế nhân đều nhìn một cái Thiện tâm thượng quan đại tiểu thư Là như thế nào cái thiện tâm pháp Mama nói chuyện ngữ khí Quả thực là nghiến răng nghiến lợi Hảo, mama, người nói nhân ra tiểu lầu khai trường Chúng ta đến đưa cái gì đi đâu Về điểm này bạc Linh huyên không bỏ ở trong mắt Nàng càng thích làm chính là Thượng Quan Yên Lam làm vả mặt sự tình, làm người nhà ca. Đưa cái gì? Liên đưa cái mạ vàng thần tài đi bái bạch ma ma cũng là cái thông minh, biết Thượng Quan Yên Lam nhất tưởng từ đại tiểu thư trong tay môi bạc, cho nên dứt khoát trực tiếp dùng nhất tổn hại hồi cho nhân ra. Linh Huyên vừa nghe, lập tức vô an tán dương, cảm thấy bạch ma ma ở trong cung lăn lộn nhiều năm, cũng thật không phải bạch hốn. Này vàng thật bạc trắng thần tài, vân ra đến không thiếu, này mạ vàng, còn phải làm người đi mua một cái a Linh huyên cảm thán, làm cho bạch ma ma cùng trà nhi đều che miệng mánh cười. Trước 115 mạ vàng thần tài, cùng bạch ma ma kia đương nhiên thủ đoạn so sánh với, Linh huyên cảm thấy chính mình kiếp trước thật là quá sĩ diện, cái gì đều phải làm được tốt nhất, liền tính thượng quan yên lam tham lam tới rồi cực hạn, cũng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng làm ra chân quý nhất, khi hiếu. Hiện tại, cảm thấy mạ vàng thần tài có thể đưa lên quan yên lam, kia đều là cất nhắc nàng. Ân, man đại nhìn đến mạ vàng thần tài, Linh huyên nhấp miệng gật đầu trong mắt tràn đầy vui thích. Bạch Mama làm cùng bá đi ra ngoài tìm hiểu một chút, nhìn xem thượng quan yên làm đều mời những người đó. Được rồi nhìn mạ vàng thần tài, Bạch Mama là mạc danh cảm thấy tâm tình cực hảo. Giờ phút này thượng quan trong phủ cũng là náo nhiệt đến cực điểm. Tiêu Lục ngạc tuy rằng chỉ là quý thiếp thân phận, bởi vì thủ đoạn cao minh, lại là một bộ bị ủy khuất bộ dáng, đến là đem thượng quan vinh an tún ở trong tay, lại hơn nữa thân cô cô tại bên người, ở thượng quan trong phủ cũng là quá đi. Nàng biết trong phủ duy nhất khó đối phó chính là chính mình cô em chồng, nhưng nương nói, nàng đã cập kê, sắp xuất giá, về sau cũng quản không được nhà mẹ để sự tình, cho nên hiện tại có thể tránh đi liền tránh đi, cũng không nghĩ nhiều treo trọc thị phi. Thiệp đều đưa ra đi sao? Thượng quan yên làm vậy vây chính mình có chút lên men tay, mọi mệnh hỏi. Vì tỏ vẻ chính mình thành tâm, sở hữu thiệp đều là chính mình viết, kia một tay xinh đẹp chữ nhỏ, cũng là vì chứng minh chính mình là có tài học, cho nên tự tay làm lấy. Khởi bẩm đại tiểu thư, đều đã bị quản gia phân phó đưa ra đi hương lan ở một bên thấp giọng bẩm báo, đại tiểu thư, còn cần lại mải mực sao. Không cần xoa bóp chính mình lên men tay, nàng buông trong tay bút, ngẩng đầu nhìn một bên chính khe khẽ nói nhỏ đại ca cùng tiêu lục ngạc, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Chính mình mặc kệ nói cái gì, nương chỉ biết giúp đỡ đại ca, còn giữ gìn tiêu lục ngạc, làm cho nàng trong ngoài không phải người, vậy dứt khoát cái gì đều mặc kệ. Chỉ là tiểu hài tử ra chơi đùa cũng không mời người nào, liền mấy cái thân phận thượng quá đi các tiểu thư, như vậy như vậy đủ rồi. Tiêu thị ở một bên nghe được nàng lời nói, quay đầu lại nhìn nàng nói, Lam Nhi, lúc này đây thật sự không thỉnh ngươi trai những cái đó bạn tốt sao? Chỉ là thỉnh mấy cái biệt phủ thiên kim, như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Nhà mình mẫu thân trong lòng đánh cái gì chú ý, thượng quan yên Lam là so với ai khác đều rõ ràng. Mẫu thân như vậy quan tâm, đơn giản là nghĩ đến thời điểm làm Tiêu gia người một khối đi, hảo thuận tiện dính tâm lây. Nếu là được vị nào đại nhân mắt duyên, về sau ngày lành sợ là ngăn không được. Nhưng nàng toàn tâm toàn ý vì tiêu gia, ở đại ca chuyện này thượng, có thể thấy được tiêu gia thoái nhượng quá nửa phân. Đối tiêu gia, thượng quan Yên Lam luôn luôn không có gì hảo tâm tình. Nương, người ngắm lại rõ ràng, kia chỉ là ta một cái cô nương ra trang điểm một chút tiểu ngọn ý, cùng cha không quan hệ. Nếu là thật sự thỉnh tra những cái đó bạn tốt đi, không phải ở nói cho người khác, này tiểu lầu là thượng quan ra sao. Nữ tử vì thương không hiếm lạ, nhưng có quan chức trong người người đương thương nhân, đó là ở đánh triều đình mặt, ngươi là muốn cho cha bãi quan đâu, vẫn là làm thượng quan ra gây họa. Thượng quan yên làm chất vấn một chút đều không để lối thoát, thật muốn hỏi hỏi nhà mình mẫu thân trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tiêu thị không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ làm cho như vậy nhiều người mặt không cho chính mình mặt mũi, không cấm có chút tức giận, vừa muốn nói gì thời điểm, một bên thượng quan lượng mở miệng. lam nhi sự tình, ngươi thiếu quảng. Đem trong phụ sự tình xử lý hảo là được thượng quan lượng chán ghét nhìn thoáng qua cùng chính mình nhi tử nói nói cười cười tiêu lục ngạc, không khỏi tới một câu, nên cấp an nhi cưới cái thê. Nguyên bản đầy mặt ý cười tiêu lục ngạc ở nghe được thượng quan lượng nói sau, chỉ là hai mắt chớp một chút, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong tay háo đôi tay lại là gắt gao nắm ở bên nhau. Nàng mới vào cửa bao lâu, thượng quan gia người đều vội vã cấp thượng quan vinh An cưới vợ, này muốn đem chính mình đặt chỗ nào. Này không phải còn ở tương xem giữa sao tiêu thị ngượng ngùng trả lời, cũng không phải thực nghiêm túc. Thượng quan Yên Lam bởi vì vội vàng chính mình sự tình, cũng không chú ý chuyện này. Ở trong lòng nàng tôi nói, chỉ cần giúp tứ hoàng tử, chờ đến tứ hoàng tử đại sự thành, kia về sau thượng quan gia cũng sẽ bởi vì chính mình thân phận mà trở nên nước lên thì thuyền lên, có rất nhiều người trong sạch đích nữ gả cho đại ca đương phu nhân, cho nên nàng trước mắt cũng không để ý cái này. Chỉ là, Vân Linh Huyên, ngươi như thế nào có thể như vậy không An? Không rửa theo ta an bài đi làm đâu. Ngươi như vậy, là buộc ta động thủ sao? Thượng quan Yên Lam ở trong lòng chỉ là xẹt qua ý nghĩ như vậy, chính là, đương nàng ở tiểu lầu thấy được mạc sĩ Lăng Hiên tất cả để ý Vân Linh Huyên thời điểm, trong lòng sát khí mới lại một lần đích xác định, nghĩ nhất định phải diệt trừ Vân Linh Huyên. Nàng tồn tại, hoàn toàn chặn con đường của mình, nàng tuyệt đối không cho phép. Mỹ thực lâu, cha nhi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia bảng hiệu, thực không cho là đúng điệu môi nói, vừa thấy tên kia tự liền bại bởi thao thế lâu như vậy cũng tốt tranh linh huyên là dở khóc dở cười được rồi vào đi thôi lúc này đây linh huyên không mang bạch mama phía sau đi theo chính là ảnh nhi phụng đưa cho thượng quan yên lam hạ lễ như cũng mặt vô biểu tình huyên nhi ngươi đã đến rồi thượng quan yên lam thấy được vân linh huyên lập tức kinh hỉ tiến lên lôi kéo tay nàng nói còn tưởng rằng ngươi ở sinh khí biểu tỷ nhưng lo lắng đâu ngươi là lo lắng ta không tới đâu vẫn là lo lắng ta không tiến lễ đâu Linh Huyên ở trong lòng chửi thầm, nhưng mặt ngoài công phu, nàng cũng sẽ, cho nên lá mặt lá trái nói, biểu tỉ nói nơi nào lời nói, đánh gãy xương cốt còn dính gân, chúng ta đều là người trong nhà nôn, muốn phun ra. Đúng đúng, là người trong nhà, mau, mau bên trong thỉnh thượng quan yên làm thấy Vân Linh Huyên không có sinh khí, còn làm người tặng hạ lễ lại đây, nghĩ chính là cái nào bạch ma ma tương đối khó chơi, Vân Linh Huyên vẫn là trước kia cái kia Vân Linh Huyên. Nếu là đổi thành chính mình, hôm nay như vậy cục diện nàng đánh chết đều không tới ảnh nhi đem hạ lễ giao cho thượng quan đại tiểu thư linh huyên qua đi lúc sau ngoái đầu nhìn lại nhìn phía sau ảnh nhi nhẹ giọng phân phó nói tới liền tới rồi còn mang cái gì hạ lễ đâu thượng quan yên làm trong miệng khách khí vẫn là sai người tiếp hạ lễ nghĩ lần này là trước mắt bao người tin tưởng vân linh huyên là sẽ không đưa cái gì lấy không ra tay đó là cấp vân ra mất mặt cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý linh huyên đến không có gạt trực tiếp làm ảnh nhi mở ra giới thiệu nói Đây là một tôn mạ vàng thần tài, huyên nhi hy vọng biểu tỷ sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày hốt bạc, ít ngày nữa là có thể thay cho này một tôn mạ vàng, cũng hảo tâm có cái khích lệ ngươi muốn vàng, dòng, ha ha, thật đúng là không có. Mới vừa mở ra hộp thời điểm, thượng quan yên làm cho rằng này thần tài là vàng dòng, chính cười không khép miệng được thời điểm, đột nhiên nghe được Vân Linh huyên giới thiệu, lập tức khỏe miệng liền cứng lại rồi, nói lắp nói, mạ, mạ vàng. Đúng vậy Linh huyên cười nhưng hàm hậu, mẫu thân nói. Lúc trước nàng khai đệ nhất ra thao thế lâu thời điểm, cứu cứu tặng một con mạ vàng tiểu mã, nói là vì khích lệ mẫu thân càng thêm nỗ lực kiếm bạc, cầu chúc sinh ý thịnh vượng. Nay mạ vàng con ngửa quá nhỏ, vẫn là này thần tài đại, nhưng vất vả nhà ta ảnh nhi. Đó là kiếp trước trong trí nhớ sự tình, hình như là một lần lâm mụ mụ không cẩn thận nói ra, cho nên nàng nhớ kỹ, bạch ma ma nói đưa mạ vàng thần tài, nàng lập tức liền vui vẻ. Nhân ra đưa ra tay, nàng như thế nào liền đưa không ra tay đâu. Thượng Quan Yên Lam là có một bụng lửa giận, bị Vân Linh Huyên nói phát không ra. Chẳng lẽ, nàng nói nhà mình cha keo kiệt, liền điểm giống dạng hạ lễ đều đưa không ra tay sao? Hiện giờ, Vân Gia thao thế lâu sinh ý là cực hảo, tin tưởng biểu tỉ mị thực lâu sinh ý cũng sẽ từng bước thăng chức Linh Huyên mặt ngoài làm vàng diện, làm Thượng Quan Yên Lam là đánh rất hàm răng hôn huyết nuốt, ở chính mình bạo tẩu phía trước, chạy nhanh làm người đem nàng lánh đi vào ngồi, miễn cho chính mình một cái nhịn không được, trực tiếp muốn mắng chửi người. Nhà mình lúc trước tình huống như thế nào, hiện giờ Vân ra là tình huống như thế nào, Vân Linh Huyên là bưng thông minh giả bộ hồ đồ đi. Cha Nhi nhẫn cười nhẫn vất vả, bả vai là vẫn luôn đang run dậy. Liên ảnh Nhi đều cứng còng thân thể, cùng ngày xưa lưu loát bất đồng, xem Linh Huyên vẫn luôn nhấp miệng nhạc a. Có thể trêu đùa hạ thượng quan yên lam lúc sau, còn có thể nhìn đến ảnh Nhi khác biểu tình, thật đúng là đáng giá. Huyên Nhi muội muội cổ phượng vũ chính cảm thấy nhằm chán, thấy được quen thuộc người, trước mắt sáng ngời cũng mặc kệ thượng quan yên Lam an bài, lập tức thỏ qua tới nói, ngươi như thế nào mới đến? Ta một người quá nhằm chán. Linh huyên mọi nơi đánh giá một chút, này trên lầu xây dựng hoàn toàn mô phỏng thao thế lâu, ở không có che lấp dưới tình huống, nhưng thật ra xem rõ ràng. Này lầu hai tới không ít cô đường chỉ có cổ phượng vũ là một người, không cấm tò mò hỏi, nhiều như vậy tiểu thư, ngươi một cái đều không quen biết sao. Cổ phượng vũ nói lên cái này, lập tức phiết miệng không vui nói, nhân ra tự dụ tiểu thư khuê cát coi thường ta như vậy cậu thả. Nàng còn trướng mắt những cái đó dáng vẻ kệch cơm đâu. Vũ tỷ tỷ kêu kêu sáng sủa, cái gì kêu cậu thả, nơi nào có người như vậy tự hạ mình. Linh Huyên giơ tay giữ chặt tay nàng, cười đi đến một bên ngồi xuống, cũng không phản ứng những cái đó tò mò dò hỏi ánh mắt. Ta cái gì thân phận, ta chính mình rõ ràng, dù sao liền như vậy, chẳng lẽ làm cha ta bỏ võ Từ Văn. Cổ Phượng Vũ vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng nói, kia cha khẳng định sẽ nổi điên, hắn vừa thấy đến thư liền cùng lao thử nhìn đến miêu dường như, chạy liền bóng người đều không thấy. Phụt! Linh huyên biết có chút người là không mừng văn, cho nên nhìn đến cổ phượng vũ biểu tình, lập tức nhìn không được cười. Ngươi à, lá gan quá lớn, còn dám rêu cận chính mình phụ thân, tiểu tâm hắn đã biết, trở về tấu ngươi một đốn cổ phượng vũ lá gan như thế đại, có thể thấy được ở trong nhà, là cái cỡ nào được sủng ái. Hừ, hắn dám tấu ta, ta liền nói cho ta nương đi một bộ đương nhiên bộ dáng, làm vân Linh huyên cười càng vui vẻ. Cái kia cổ tướng quân vẫn là cái sợ phu nhân, thật đúng là có điểm ý tứ. Nhìn, đó chính là vân ra cái kia đại tiểu thư, nhân ra nói nàng mệnh ngạnh thực, khắc đã chết chính mình cha mẹ, hiện giờ còn không biết xấu hổ ra tới gặp người trong đám người, có người nhỏ giọng nghị luận, cố tình kích động áp không được, làm rất nhiều người đều nghe được, linh huyên cũng thành công thành mọi người chú ý. chương 116 Mượn Hoa Hiến Phật Một cái mệnh ngạnh, một cái ngạnh mệnh. Cũng không biết hai người ai khác ai tranh chua thanh âm từ này đó giáo dưỡng tốt đẹp tiểu thư khuê các ra tới, nghe Linh Huyên cùng cổ phượng vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều không khỏi cười. Nghe, đó chính là cái gọi là tiểu thư khuê các nói cái gì khó nghe cái gì tới, ta mới không muốn cùng các nàng một khối cổ phượng vũ điếu môi, khinh thường chào phung nói. Ngươi sẽ không sợ ta mệnh ngạnh sao? Linh Huyên trêu chọc nói, trong lòng thật đúng là có vài phần thích thượng cổ phượng vũ. Vậy ngươi không sợ ta ngạnh mạnh sao? Cổ phượng vũ những mày vui cười hỏi. Khanh khách hai người đối diện cười, một chút đều không để bụng nhân ra cho các nàng ấn thượng bất nhã thanh danh. Hai người tiếng cười hấp dẫn một ít người chú ý, những cái đó cực lực phá hư các nàng thanh danh các tiểu thư vừa thấy, đều mắt mang lập loè nhìn nhau liếc mắt một cái, không có lại mở miệng công kích. Các người hai cái ở nhà ga cái gì? Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, làm hai người ăn ý ngẩn đầu nhìn người tới, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nói đến cùng ta nghe một chút. Nguyệt Nhi của Phượng Vũ đứng lên hô. Nguyệt Nhi tỷ tỷ Linh Huyên đứng dậy đi lên giúp đỡ nàng cởi bỏ áo choàng dây lưng, có chút lo lắng nỉ non. Này thu nhiệt còn không co qua đi, ngươi như thế nào liền không mang nỉ mũ đâu. Nhìn tỷ tỷ mồ hôi trên trán mùa thu qua đi đã bao lâu, nhưng năm nay kiếp trước chính mình lo lắng sự tình còn có thể hay không phát sinh. Chỉ cần vào nhà liền không có việc gì Ninh Nguyệt Nhi tính tình cực hảo, làm nha hoàn leo mồ hôi trên trán lúc sau liền cười hỏi Tiểu quận chúa có tới không? Tiểu quận chúa. Linh Huyên giật mình hô nhỏ một tiếng, có chút kinh ngạc, Thượng quan Yên Lam đây là hạ nhiều ít vốn gốc. Ano vừa nghe đến ăn, còn quản chính mình cái gì thân phận đâu Ninh Nguyệt Nhi đến là hiểu biết thực, nhưng cũng biết, Ano chỉ là mặt ngoài dễ nói chuyện, trong xương cốt, nhân ra nhưng ngàn vạn không cần đắc tội nàng. Nàng khác không nhiều lắm, chính là giữ gìn nàng người quá nhiều, kia nhưng đều là người khác không thể trêu vào. Chỉ mong, Thượng quan Yên Lam hôm nay phóng rõ ràng một ít, miễn cho nàng kham. Linh Huyên không cấm con môi cười cảm thấy đoan mục giao như vậy tính tình mới là tốt nhất cấp quận chúa thỉnh an liền ở ba người đưa lưng về phía cửa thang lầu thời điểm tất cả mọi người đứng lên nửa ngồi sổn hành lễ làm các nàng biết vừa rồi lại nhảy người tới đứng lên đi đoan mục giao còn không đợi linh Huyên ba người hành lễ liền hơi hơi dương tay nói không đợi mọi người tiến lên thẳng đi đến linh nguyệt nhi các nàng trước mặt cười hỏi tới như vậy sớm ta còn phái người đi phủ thừa tướng hỏi một chút đâu tần tỷ tỷ linh Huyên nhìn đến đứng ở đoan mục giao phía sau tần vân thường ngọt ngào thế, không có đem nàng cấp xem nhẹ. Chúng ta cũng ngồi đi. Tần Vân Thường tự nhiên hảo phong nói. cùng Linh Huyền hơi hơi gật gật đầu. Đến không phải làm bộ làm tịch, mà là cẩn tuân lệ nghĩa nàng. ở như vậy nhiều dưới ánh mắt, có chút không được tự nhiên. Rất nhiều người đều tưởng tới gần Đoan Mục Giao, đó là hiếm có cơ hội, chỉ cần lấy lòng Đoan Mục Giao về sau chính mình tại gia tộc sinh hoạt đều sẽ biến hảo. Chính là, mới vừa rồi các nàng không có thể cùng Vân Linh Huyền đám người giao hảo, hiện tại xem các nàng nằm cái như vậy quen biết. Trong lòng không cấm, có chút hối hận. Khi nào, Vân Linh Huyên cùng tiểu quận chúa như vậy thân cận? Nếu là sớm biết rằng nói, các nàng đã sớm ba ba lấy lòng. Vấn đề này, cũng là thượng quan yên làm trong lòng bồi hồi. Có thể thỉnh đến đoan mục dao, đó là vừa khéo, nàng trong lòng căn bản không ôm cái gì hy vọng. Nhưng hôm nay, người tới, nàng tưởng tới gần, lại phát hiện Vân Linh Huyên so với chính mình sớm một bước, trong lòng cái loại này nẹn quất, không biết hình dung như thế nào. Yên Lam cấp tiểu quận chúa Thỉnh An Thượng Quan Yên Lam thấy người tới đều không sai biệt lắm, cố ý lên lầu, nhu nhu cấp đoan mục giao Thỉnh An. Miễn lễ ở chính mình không quen thuộc người trước mặt, đoan mục giao vẫn là thực có thể trang. Tiểu quận chúa có thể tới, Yên Lam vạn phần kinh hỷ Thượng Quan Yên Lam âm thầm nhìn Vân Linh Huyên, liền sợ nàng sẽ âm thầm chơi xấu, nói chuyện ngữ tốc cũng là không mau. Đương nàng thấy Vân Linh Huyên cũng không có nhìn bên này, mà là cùng cổ phượng vũ lôi kéo làm quen thời điểm, liền tưởng nói tốt hơn lời nói lấy lòng tiểu quận chúa lại bị Hương Lan đánh gãy Đại tiểu thư tứ hoàng tử tới Hương Lan có chút kích động nói Linh Huyên nghe được Hương Lan thanh âm hơi hơi mị một chút hai mắt nhưng bất động thanh sắc không có liếc nhìn nàng một cái kiếp trước sự tình này một đời cũng không nhất định chuẩn Hương Lan cũng có một ít dạ tâm Đại khái là thường xuyên nhìn thấy tứ hoàng tử có quan hệ đi tứ hoàng tử thượng quan yên lam khẽ nhíu mày trong mắt hiện lên một tia khó xử cuối cùng không thể không cùng đoan mục giao xin lỗi sau đó mang theo Hương Lan hướng dưới lầu đi là tứ hoàng tử sao. Mọi người vừa nghe, nơi nào còn quản được cái gì tiểu con chúa, đều nghĩ một sớm biến phượng hoàng đầu, chỉ là cuối cùng rụt rẹ làm các nàng chỉ dám nghị luận, không dám đi theo thượng quan yên làm cùng nhau xuống lầu. Trang cái gì trang, còn tiểu thư khuê các đầu, phi. Cổ phượng vũ dẫn đầu tỏ vẻ chính mình bất mãn, lanh trào nói, nơi nào có mới vừa cập kê tiểu thư khuê các sẽ chính mình đi tiếp đón ngoại nam. Nay cùng xuất đầu lộ diện, có cái gì khác nhau. Nhân ra chỉ là nói thật dễ nghe muốn xử lý tiểu lầu ninh nguyệt nhi không chút để ý nói trong mắt cũng hiện lên không mừng như vậy trường hợp tứ hoàng tử nếu là có điểm đúng mực liền sẽ không tới cửa hắn đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ là sắp hỏng rồi nơi này mọi người thanh danh không thành hắn kia khẩu khí cũng quá lớn huyên nhi muội muội trong nhà cũng có tiểu lầu sinh ý làm so thượng quan yên làm lớn rất nhiều nhưng các ngươi nhìn đến huyên nhi muội muội khi nào thượng tiểu lầu xuất đầu lộ diện cái loại này đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình Nói như vậy rõ ràng, liền không hảo. Cổ Phượng Vũ trong mắt hiện lên trắng ghét, thực không thích Thượng Quan Yên Lam. Mọi người đều ở thẹn thùng trung kỳ đãi tư hoàng tử xuất hiện, nhưng đi lên cũng chỉ có tư hoàng tử, trong tay còn phụng một cái hộp không biết muốn làm gì. Huyên nhi muội muội Thượng Quan Yên Lam trên mặt chỉ là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cảm xúc là khích lệ ở không chế, đó là linh huyên nhìn ra tới. Hai đời hiểu biết Thượng Quan Yên Lam, nàng sao có thể không biết Thượng Quan Yên Lam giờ phút này lửa giận đâu. Chỉ là mặc sĩ lăng hiên không phủng thượng quan yên làm, còn cho nàng khí chịu, này xem như cái gì đâu. Biểu tỷ linh huyên đứng dậy, có chút không thể hiểu được. Thượng quan yên làm ở cổ tay háo chung tay cầm lại nắm, cực lực ở trong lòng thuyết phục chính mình, không cần hỏng rồi đại sự, không cần hỏng rồi đại sự, mới ẩn nhẫn trụ chính mình cảm xúc. Huyên nhi muội muội phía trước ở trong phủ đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, biểu tỷ trong lòng vẫn luôn băn khoăn cũng không tìm được một cái cơ hội cùng ngươi nói rõ ràng thượng quan yên lam vạn phần ấy nấy tỏ vẻ chính mình sai lầm đây là tứ hoàng tử vì ngươi cố ý thỉnh chùa hộ quốc phương trượng khai quá quang nói tặng cho ngươi áp áp kinh nói xong lúc sau không đợi vân linh huyên mở miệng liền thẳng làm cho mọi người mở ra cái kia hộp một khối tốt nhất hòa điện ngọc xuất hiện ở mọi người trước mặt liền treo ở trên cổ tơ hồng tử đều đã bệnh hảo cầm lấy tới liền có thể trực tiếp mang ở trên người vân linh huyên vì ngươi vân gia gia tài Ta cùng ngươi lá mặt lá trái lâu như vậy, ngươi cái gì chỗ tốt cũng không chịu cấp, liền chớ có trách ta không khách khí. Linh huyên tay hơi hơi dừng một chút, cái này thượng quan yên làm nói thật dễ nghe, kỳ thật là tưởng đem chính mình đẩy đến phong tiêm lãng khẩu phía trên, trở thành mọi người cái đinh trong mắt. Những người này ngồi, cái kia thân phận không thể so chính mình cao. Ngay cả Tân Vân Thường, phụ thân là ngoại quan, nhưng cũng là phụ thân làm quan, cùng chính mình loại này không cha không mẹ con gái mổ cười tốt quá nhiều. Cổ phượng vũ tưởng mở miệng nhưng bị Linh Huyên âm thầm ngăn lại, nàng không nghĩ làm sự tình biến càng phức tạp. Biểu tỷ, hôm nay cái là ngươi tiểu lầu khai trường, này tứ hoàng tử tặng lễ cho ta, có phải hay không không thể nào nói nổi a? Linh Huyên nghiêng đầu, vẻ mặt mở mịt hỏi. Đó là tứ hoàng tử thương tiếc thượng quan niên làm cương gương mặt tươi cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Khanh khách, tứ hoàng tử là thương tiếc biểu tỷ đi. Linh Huyên bướng bỉnh mấy mắt, có chút ái mịt hỏi, khẳng định là tứ hoàng tử tặng lễ cấp biểu tỷ, biểu tỷ mượn hoa hiến phật muốn đưa với Huyên Nhi biểu tỷ thật là quá xấu rồi, cùng huyên nhi nói dỗn một khối phá ngọc liền tưởng treo ở chính mình trên người, nàng mỹ mắt còn không có như vậy tiền. vân ra cái gì hảo ngọc không có, một khối hòa điền ngọc, chính mình thật đúng là trướng mắt. Linh nguyệt nhi khỏe môi treo lên một màn khinh thường, cái loại này ngọc liền linh huyên đưa cùng chính mình cùng mẫu thân ngọc bội một nửa đều so ra kém, còn không biết xấu hổ lấy ra tới, là tưởng cầm tứ hoàng tử thân phận áp người sao? tứ hoàng tử cố ý lấy lòng, ở linh huyên thông tuệ dưới, lập tức liền giải quyết còn đem Thượng Quan Yên Lam cấp đẩy ra. Đó là tứ hoàng tử một mảnh tâm ý, huyên nhi Thượng Quan Yên Lam muốn cho Vân Linh huyên nhận lấy này khối ngọc, trước mắt bao người, nàng liền tính muốn bảo trì hảo thanh danh đều khó, sẽ chỉ làm người cảm thấy lén lút trao nhận. Chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo không kiên nhận thanh âm cấp đánh gãy. Thượng Quan Tiểu Thư, người hôm nay mời đại gia tới, chỉ là bởi vì tiểu lầu khai trường, làm đại gia nếm thử tân món ăn, hiện giờ nháo chính là nào vừa ra à? Đoan một không à. Biết thượng quan yên làm không ấn hảo tâm, liền trực tiếp lạnh mặt nói, nếu là không có chuẩn bị tốt đồ ăn nói, buồn quận chúa không ngại đi đối diện thao thế lâu đi nếm thử. Huyên nhi, nhà ta nướng móng heo vẫn là không thao thế lâu làm ăn ngon kia hơi mang oán giận nói, là ở không tiếng động nói cho Linh Huyên, nàng sẽ vẫn luôn đứng ở nàng bên người. Tứ hoàng tử, thử, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Ano nếu là thích, chờ lát nữa có thể đi thao thế lâu làm trưởng quậy nhiều đóng gói mấy cái Linh Huyên đã sớm làm trưởng quậy làm tốt rất nhiều vì chính là hôm nay cấp thượng quan yên làm một cái kinh hỉ lớn thượng quan yên làm trong lòng bị đoan mục giao nói cấp kinh tới rồi lại bởi vì vân linh huyên đối tiểu quận chúa xưng hô mà kinh ngạc trong lòng lập tức liền rối loạn tiểu quận chúa thỉnh chờ một chút hảo đồ ăn một lát liền đi lên bởi vì đoan mục giao đột nhiên báo nổi làm cho thượng quan yên làm cũng không cưỡng chế làm vân linh huyên nhận lấy tứ hoàng tử ngọc bội chỉ là vội vàng xuống lầu phân phó trưởng bày thượng đồ ăn lại không biết như vậy cách làm Làm rất nhiều người đều cảm thấy kêu ngọc bội là tứ hoàng tử đưa cho thượng quan Yên Lam. Thượng quan Yên Lam mới vừa rồi làm như vậy, chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. chương 117 sắc bén ép hỏi. Vô hình bên trong, thượng quan Yên Lam không biết chính mình đã tạo một ít mạc danh địch nhân, mà nàng bởi vì không có hoàn thành tứ hoàng tử giao cho nàng nhiệm vụ, lại ở tứ hoàng tử trước mặt rơi xuống cái mặt đen, cho nên tâm tình là cực độ áp lực. gì Lên làm quan Yên Lam trong miệng cái gọi là hảo đồ ăn nhất nhất đi lên thời điểm. Đoan Mục giao cái thứ nhất liền phát ra nghi vấn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đồng dạng mờ mịt vân linh huyên, này sao lại thế này? Ta, không biết linh huyên mờ mịt lúc đầu, giống như chính mình cũng bị trước mắt thái sắc cấp kinh tới rồi. Không biết xấu hổ cổ phượng Vũ đệ thấp thanh âm, lạnh giọng mắng một câu. Linh Nguyệt Nhi còn tính bình tĩnh, nàng lắng nghe một chút bốn phía tiểu thư đánh giá, biết các nàng đối hôm nay thái sắc đánh giá là cực cao, không cấm có chút lo lắng hỏi, "Huyên Nhi, này thao thế lâu không truyền ra ngoài đồ ăn?" Như thế nào đều tới rồi nơi này. Linh Huyên tự nhiên không thể làm mọi người cảm thấy phía trước chính mình mở tiệc chiêu đãi là ở lợi dụng các nàng, nếu không giao hảo ý nghĩa đều thay đổi, cho nên hồng hốc mắt, có chút không biết làm sao căn chính mình ngôi, trong mắt ẩn sâu nồng đậm bất lực cùng ủy khuất. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi không nên ép Huyên Nhi, không thấy được nàng như vậy ủy khuất sao? Đoan mục giao nhớ thương Vân Linh Huyên đưa thực đơn tâm ý, giúp đỡ nàng mở miệng nói. Các vị, hôm nay này mỹ thực lâu món ăn đều là trong kinh thành không có. Nếu là các vị tiểu thư cảm thấy hảo, cấp trong nhà mang câu nói, về sau giống như vậy mời các vị cũng khó khăn, còn thỉnh các vị hôm nay ăn được, uống hảo, miễn cho Yên Lam chiếu cô không chu toàn thượng quan Yên Lam sang sàng cười, mơ hổ có cường thế một mặt. Nàng liếc liếc mắt một cái cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó vân linh huyên, nghĩ lần này, nàng nên lo lắng. Chính mình có thể mời như vậy nhiều người tới Mỹ thực lâu, cấp Mỹ thực lâu khai hỏa đệ nhất pháo, tin tưởng về sau sinh ý không cần chính mình suy nghĩ, khẳng định sẽ tốt đến không được. Nghĩ vậy chút, nàng khoe miệng liền mang theo đắc ý tươi cười, khoe ra vô cùng. tiên Lam tỷ tỷ, này thái sắc thật không sai có người lấy lòng thượng quan điên Lam, nghĩ có thể ở tứ hoàng tử trước mặt dịu dắt một chút, cho nên bước mông ngựa. Đúng vậy, sắc hương vị đều đầy đủ, so thao thế lâu hảo quá nhiều một cái khác bay nhanh nói tiếp, còn cố ý liếc liếc mắt một cái túi đầu vân linh huyên liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên đắc ý. Chính là, quả thực là nhất lưu, thao thế lâu tính cái gì, kia món ăn. Đều làm người chán ngấy biết thượng quan viện đã chết, thao thế lâu sớm hay muộn sẽ đi xuống sờ núi, cho nên đại gia nói chuyện đều không có cái gì cố kỵ. Ngu nốc! Cổ phượng vũ ở trong lòng trộm đánh giá một chút, ánh mắt lo lắng nhìn vân linh huyền, cảm thấy thượng quan ra người, thật sự quá vô sỉ. Cái gì hương vị nhất lưu? Này nướng móng heo, có thể cùng thao thế lâu tiệm ăn tại già so sao. Một chút đều không vào vị, này cải mai út thịt cũng không chân chính học được tinh túy, thao thế lâu kia mới kêu nhất tuyệt, vào miệng là tan. Cải mai dư vị vô cùng, nhưng không giống nơi này, Học mặt ngoài, liền một tầng đấy đều không có học được luận đồ tham ăn, đoan mục giao số đệ nhất, không có người dám cùng nàng so. Nàng ăn như vậy nhiều mỹ sự, tốt xấu bình luận, tự nhiên tinh tuyệt một ít. Thượng quan niên Lam nghe được đoan mục giao kêu gạo, rất muốn lệnh giọng quát lớn, nhưng nghĩ thân phận của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng khởi động tươi cười nói, tiểu quận chúa cũng thật sẽ nói giỡn, này thao thế lâu nếu là có như vậy món ăn, như thế nào mọi người đều không biết đâu. Liên tính là vì huyên nhi muội muội tiểu quận chúa cũng không nên nói như vậy, này không phải làm Yên Lam khó xử sao. Mọi người nhìn đoan mục dao ánh mắt đều thay đổi. nô Linh Huyên ngẩng đầu, hồng hốc mắt nhìn vì chính mình bất bình đoan mục dao, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Vân cô nương, này hiểu lầm thượng quan cô nương, tổng yếu đạo lời xin lỗi đi. Có người thấy Vân Linh Huyên chủ động phải đi, bắt đầu không thuận theo không đông tha. Đều là nhà mình tỷ muội khó tránh khỏi có chút hiểu lầm thượng quan Yên Lam đúng lúc mở miệng. Lại như cũ đem Vân Linh Huyền tính kế gắt gao, mịt mờ tỏ vẻ Vân Linh Huyền keo kiệt. Biểu tỷ Vân Linh Huyền như là ẩn nhận đủ rồi, nắm chặt song quyền ở nhà ra lại nắm chặt lúc sau, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng, sắc bén hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chầm trầm nàng chất vấn nói, này thật là Thượng Quan gia thực đơn sao? Đối mặt như vậy Vân Linh Huyền, Thượng Quan Yên Lam tự nhiên là có chút chỗ dạ, nhưng trường hợp như vậy, không chấp nhận được nàng lùi bước, nàng tin tưởng Thượng Quan viện lưu lại đồ vật là Vân Linh Huyền không biết, cho nên thẳng thắn sống lưng nói tự nhiên là tự nhiên là ha ha con thỉnh biểu tỷ về sau hảo sinh chiếu cố lâm mụ mụ ta tưởng cấp lâm mụ mụ dưỡng lão nàng cũng không chịu lại khăng khăng muốn đi biểu tỷ bên người đường cái mụ mụ cũng không biết biểu tỷ cho phép cái gì chỗ tốt làm lâm mụ mụ đi như vậy quyết tuyệt linh huyên hít sâu một chút nghẹn ngào nói vân linh huyên ngươi cái này là có ý tứ gì chẳng lẽ nàng đã biết cái gì sao nếu biết vì sao còn muốn như vậy ở nhẫn vừa rồi thời điểm Vì cái gì không chụp bản mà giận đâu Huyên Nhi Không cần cùng nàng tốn nhiều môi lưới Này nướng móng heo làm một chút đều không đạo nghĩa Vẫn là thao thế lâu ăn ngon Này ngon miệng không bảo vị Nếm thử sẽ biết Cũng không biết này phương thuốc có phải hay không gà mờ Chỉ là mặt ngoài ăn ngon Nhưng không giống thao thế lâu Liền xương cốt đều là hương vị ước chừng Làm người ăn còn muốn ăn đoan mục giao Nhớ tới kia hương vị nhất tuyệt nướng móng heo Đôi trước mắt hết thảy đều tràn ngập khinh thường Đi thôi Ninh Nguyệt Nhi cũng đứng lên. Cảm thấy ở chỗ này ăn một chút ý nghĩa đều không có, khắc khẩu đi xuống, càng không cái kêu ý nghĩa. Ninh Nguyệt Nhi mở miệng, lại có đoan mục giao hành vi, vài người đều đứng lên, cũng không màng Thượng Quan Yên Lam âm chầm sắc mặt, chậm rãi đi ra ngoài. Biểu tỷ, kia thật là Thượng Quan Gia Bí Phương, nghĩ đến là không sợ thao thế lâu làm ra giống nhau như lúc, cũng không biết cái kia hương vị Cảng Tuyệt Vân Linh Huyên ở đi ngang qua Thượng Quan Yên Lam bên người thời điểm, ngữ mang sắc bén ném xuống một câu, không đợi Thượng Quan Yên Lam trả lời thẳng đi theo đoàn mục giao đám người rời đi. Sao lại thế này? Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, nhìn Thượng quan Yên Lam ánh mắt đều không giống nhau. Mọi người nghị luận sôi nổi, vì cố kỵ Thượng quan Yên Lam, đến không có người ta nói khó nghe, chỉ là biểu tình đều không giống nhau. Thượng quan Yên Lam chỉ có thể là cường chống chân an, trong lòng đối vân linh huyên là càng thực. Các ngươi xem, thao thế lâu đây là muốn làm cái gì đâu. Tới gần cửa sổ một cái cô nương trong lúc vô ý nhìn đến ngoài cửa sổ đối diện não nhiệt Không cấm kêu sợ hãi ra tiếng nói. Vưng cái gì ra tới a Một cái náo nhiệt, liền có mặt khác xem náo nhiệt, đó là tuyên cổ bất biến đạo lý. Thượng quan yên làm trong đầu hiện lên một tia dự cảm bất hảo, vọt tới cửa sổ nhìn dưới lầu náo nhiệt cảnh tượng, lại thấy đối diện lầu 2, Vân Linh Huyên hai mắt thẳng tắp đối với chính mình, không cấm đốc. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ lâm mụ mụ trộm những cái đó phương thuốc, đều là Vân Linh Huyên biết đến? Chính là, biết đến lời nói. Vì cái gì thượng quan viện kia khối ngọc bội, lại như thế nào sẽ ở cái kia hộp đâu? Kia rõ ràng là thượng quan viện để lại cho vân linh huyền, không phải sao? Chẳng lẽ nàng không nghĩ cấp thượng quan viện tìm thân thế sao? Đi qua, đi ngang qua, không cần bỏ lỡ lạc thao thế lâu tiểu nhị tìm cái cao ghế, dương giọng hết lớn, thao thế lâu không chuyển ra ngoài nướng móng heo, hương vị nhất tuyệt, vào miệng là tan, chỉ có 2 ngày úc, nếu là bỏ lỡ, liền rốt cuộc ăn không đến, đại gia cũng không nên bỏ lỡ này một thét to lập tức đưa tới đông đảo người. Rất nhiều người nghe thấy được mùi hương, muốn nhiều mua mấy cái, nhưng thao thế lâu hạn chế, một người chỉ có thể mua một cái, không thể nhiều mua, làm cho mọi người đều cực kỳ bất mãn, rồi lại không thể nơi hả. Nhìn dưới lầu khoa trương náo nhiệt cảnh tượng, đoan mục giao phủng móng heo, cảm thực không hình tượng. Cũng may ta xuống tay vì mau, muốn mười cái, bằng không đợi lát nữa ta là có bạc cũng mua không được vẫn là thao thế lâu tư vị hảo, ngon miệng à. Không phải cho ngươi phương thuốc sao Linh huyên rỡ khóc rỡ cười nói. Đúng vậy, nhưng không thao thế lâu làm ăn ngon đó là nàng trong lòng đau. Xem, thượng quan Niên Lam ở đối diện đâu, ánh mắt kia đều có thể giết người cổ phượng vũ rửa vào cửa sổ chỗ. Nhìn đối diện thượng quan Niên Lam, tâm tình rất là không tồi. Ai linh huyên xoay người tìm trường ghế dựa ngồi, tất cả khó xử nói, nếu không phải bức tàn nhẫn, ta cũng không muốn như vậy. Rốt cuộc đó là thao thế lâu không truyền ra ngoài, cấp biểu tỷ cũng không gì đáng trách, kia cũng là vô hình chung giúp thượng quan ra. Chính là, biểu tỉ không nên như thế trả đạp thao thế lâu, đó là cha mẹ lưu lại tâm huyết nói tới đây, linh huyên lại đỏ hốc mắt, đó là thật sự thương tâm. Bị ngươi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này, thật sự không tốt. Ngươi tội gì như vậy ủy khuất chính mình? Tân Vân thường xem bất quá đi, khó được tức giận nói, đó là Vân gia đồ vật, là người ta không biết xấu hổ, ngươi tội gì vì nàng suy nghĩ? Thứ này kia ra là thật sự, vừa thấy, mọi người sẽ biết. Hùng chi, nhà ngươi cái kia lão mụ tử Khẳng định là được thượng quan yên làm cái gì chỗ tốt, cho nên mới sẽ làm ra cái loại này ăn cây táo, rào cây sung sự tỉnh tới, và không nhân ra như thế nào được phương thuốc đi. Chính là, chính là đoan mục dao nắm móng heo, rất là cấp lực gật đầu. Nhìn đoan mục dao kia đáng yêu bộ dáng, linh huyên trong lòng bóng ma trở thành hư không, khỏe miệng mang theo tươi cười, lại càng làm cho người thương tiếc. Chỉ cần các ngươi có thể tín nhiệm ta, ta liền thỏa mãn, khắc, ta cũng không hy vọng xa với linh huyên cười tuyệt mỹ, lại không biết như vậy nàng càng làm cho người tưởng che chở. Chúng ta như thế nào sẽ không tin người đâu. Ninh Nguyệt Nhi bắt đầu thời điểm, cũng là có chút hoài nghi, chính là từ đầu quan sát đến, nhìn đến Vân Linh Huyên từ lúc bắt đầu chấn động đến không dám tin tưởng, lại đến ẩn nhẫn, đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, hết thể cảm xúc đều nhìn không ra cái gì khác thường, cho nên cảm thấy kia thật là Vân ra lão mụ tử phản bội Vân Linh Huyên, mới có thể phát sinh chuyện như vậy tới. Người thả yên tâm, chuyện như vậy, chỉ cần ăn qua hai nhà, là có thể biết kia ra càng tốt. Ấn Ấn ở nhà hoàn hầu hạ hạ, đoan mục giao lau khâu tay, vội vàng phát biểu ý kiến nói, thượng quan yên lam bên kia ước chừng chính là chỉ học được hai chiêu, đem ban đầu phối liệu ngầm không học đi vào, cho nên làm được đều là mặt ngoài, nhưng không ngươi cho ta phương thuốc kỹ càng tỉ mỉ. chương 118 bỏ ngựa bắt ve. Nàng nếu là muốn, trực tiếp mở miệng, ta lại như thế nào sẽ không cho đâu. Linh huyên có vẻ thực thương tâm, kia dù sao cũng là ta nhà ngoại, đều là ta nương thân nhân. Cái loại này bị phản bội cảm xúc. Linh huyên làm tương đương hoàn mỹ, đau triệt nội tâm, chỉ có nàng chính mình minh bạch, là mang theo kiếp trước quán giận, cho nên mới sẽ như vậy. Nàng không phủ nhận chính mình là ở lợi dụng ninh nguyệt nhi đám người, nhưng hôm nay cục diện, đối chính mình là có lợi, nàng cũng không chân chính thương tổn quá các nàng, cho nên nàng che giấu chính mình trong lòng ấy náy, chỉ nghĩ về sau gấp bội đối với các nàng hảo, là được. Đến nỗi thượng quan Yên lam, cho hay, mới bắt đầu. Huyên nhi, thiện tâm là hảo. Nhưng không thể quá mức thiện lương ninh nguyệt nhi duỗi tay vướt nàng đầu, thấp giọng khuyên bảo, thượng một lần, ở thượng quan trong phủ phát sinh sự tình, tuy rằng chúng ta mấy cái không đi, nhưng sự tình trải qua, đại để chúng ta đều là rõ ràng. Coi trọng quan gia người, một ổ lòng ngông giả thú, người như thế nào còn nhớ kia phân thân tình đâu? Thân tình, giảng chính là cái thân tự. Không có thân, đâu ra tình. Thượng quan gia những người đó, đơn giản là theo dõi linh huyên bạc triệu gia tài, mới dùng những cái đó đê tiện thủ đoạn. Linh Nguyệt Nhi nhớ tới nhà mình phụ thân đêm qua cùng chính mình nói sự, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Linh Huyên nếu là không có bạc triệu gia tài, ai sẽ đem nàng một cái nho nhỏ con gái mồ côi xem ở trong mắt đâu. Nhưng có bạc triệu gia tài, nàng liền thành mọi người thất thượng thịt, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, chỉ sợ Linh Huyên chính mình đều không rõ ràng lắm. Phụ thân ý tứ là, nếu là không cần phải, không cần cùng Vân Linh Huyên đi cùng một chỗ, cùng nàng đi cùng một chỗ, đại biểu cho vô số không biết nguy hiểm. Nàng chính mình đâu, cảm thấy Linh Huyên tính tình vẫn là man làm nàng thích, cho nên mới đối phụ thân nói tràn ngập trần chờ Tính, đi một bước tính một bước đi, nếu là thật sự cùng ninh ra nguy cơ có quan hệ, nàng cũng đổ không dạy nổi, không bằng đến lúc đó lại quyết định. Linh Huyên không biết ninh nguyệt nhi tâm tư, đối nàng lời nói lại có vài phần tán đồng. Kiếp trước, nếu là có người như vậy lời nói thâm thiê khuyên bảo chính mình, chỉ sợ kết cục liền không phải cái dạng này, nhưng lúc ấy nàng, có thể nghe đi vào ai khuyên bảo đâu. Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, bọn họ đối với ngươi không tốt, ngươi cũng đừng nhớ bọn họ, bằng không bọn họ còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ đâu đoan mục giao nói chuyện trực tiếp xong xuôi, bởi vì nàng sẽ không cất giấu. Ai, trong ngoài đều là ta sai a. Linh Huyên thật mạnh thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Thượng quan gia người nếu là như vậy sáng suốt, liền sẽ không làm ra cái loại này buồn cười sự tình. Hôm nay phát sinh sự tình, bọn họ chỉ biết cảm thấy là chính mình sai. Là chính mình chặn Thượng Quan Yên Lam tài lộ, mà không cảm thấy chuyện này là Thượng Quan Yên Lam đê tiện. Người cùng người khác nhau, vẫn là rất lớn. Dưới lầu náo nhiệt, ràng qua một hồi lâu, ở Linh Huyên cùng mọi người nói chuyện chi gian, trà nhi trung gian tới bẩm báo, nói Thượng Quan Yên Lam phái người tới mua một cái trở về, tiểu nhị cũng bán cho nhân ra. Mọi người càng thêm cảm thấy Thượng Quan Yên Lam đê tiện, lại cũng rời đi đề tài, không nghĩ lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Hôm nay chuẩn bị không nhiều lắm, ngày mai các vị thỉnh sớm. Thao thế lâu cũng liền chuẩn bị 200 cái. Tiểu nhị thanh âm rất là tăng vọt, đại tiểu thư nói, chỉ cần làm hảo, hôm nay đánh thưởng cũng không ít, cho nên chính mình là mau đủ kính ở thét to. Như thế nào liền 200 cái đâu? Chúng ta còn tưởng mua về nhà cấp bọn nhỏ nếm thử đâu? Như vậy nhai kính, trong nhà lao nhân đều có thể ăn đến. Chính là chính là, 200 cái căn bản không đủ có người nháo khai, thực hối hận vừa rồi lập tức liền ăn luôn toàn bộ. Các vị đại gia, Nghe tiểu nhân nói tiểu nhị vừa thấy trường hợp sắp khống chế không được liền lớn tiếng hô này nướng móng heo đại gia cảm thấy đơn giản lại không biết làm cái này là tất cả khó phía trước phía sau đến chuẩn bị ba bốn thiên liền bởi vì như thế phức tạp cho nên cái này là thao thế lâu không chuyển ra ngoài hôm nay sở dĩ sẽ chuẩn bị nhiều như vậy đơn giản là nhà ta đại tiểu thư phân phó nàng muốn đưa người cho nên mới sẽ chuẩn bị bằng không à các vị đại gia hôm nay nơi nào có như vậy tốt có lộc căn à mọi người vừa nghe Đều nghị luận sôi nổi, lại không ai biết, đối diện mị sử trong lâu, cũng có như vậy một đạo đồ ăn, chẳng qua bị Vân Linh Huyên như vậy một chỗ lẫn, muốn lấy ra tới khoe ra đều khó khăn. Đối diện Thượng Quan Yên Lam ở hưởng qua thao thế lâu làm nướng chân heo, vai chính, lúc sau, rốt cuộc minh bạch Đoan mục dao vì sao sẽ nói nhà mình là trộm nhân ra, bởi vì hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Chính là, cái này phương thuốc, lại như thế nào sẽ ở Vân Linh Huyên trong tay. Cái này là nàng vẫn luôn lộn không rõ. Linh huyên làm ảnh nhi ở nơi tối tăm quan sát đến Thượng quan Yên Lam biểu tình, ở biết nàng nếm thao thế lâu nướng chân heo, vai chính, sau lộ ra nghi hoặc biểu tình, khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, ở trong lòng chửi thầm, Thượng quan Yên Lam, hiện tại, chỉ là bắt đầu mà thôi. Đại gia không cẩn cấp, trừ bỏ cái này nướng chân heo, vai chính, về sau trước thời gian 10 ngày tiếp thu đặt trước ở ngoài, từ ngày mai bắt đầu, thao thế lâu còn chuẩn bị vài đạo không truyền ra ngoài hảo đồ ăn, các vị đại gia muôn trước nếm nói, ngày mai thỉnh sớm nhưng đều là có số lượng nga tiểu nhị là nước quả thực là đánh một đổng lại cấp mọi người một chút món ngọn, đem không khí cấp đẩy đến đỉnh điểm linh huyên bất động thanh sắc nhìn dưới lầu điên cuồng mọi người khỏe môi treo lên lạnh nhạt tươi cười nghị thượng quan yên lam nếu là biết nàng khai mỹ thực lâu kỳ thật là càng tốt khai hỏa thao thế lâu thanh danh không biết trong lòng là cái gì tư vị Mạc sĩ lăng huyên cảm thấy từ vân ra trộm tới thực đơn khẳng định sẽ đưa tới mọi người kinh ngạc cảm thán nội bật khẳng định có thể cái quá thao thế lâu Nhưng nhìn thao thế lâu cửa điên cuồng, mỹ thực lâu cửa sôi nổi rời đi bóng người, trong lòng không cấm vật mẹo, cảm thấy thượng quan yên lam là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không biết rõ ràng sở hữu sự tình, liền dám khai cái này tử lầu, quả thực là tìm chết. Hắn đem ánh mắt dừng ở thao thế lâu lầu hai cái kia cửa sổ, thấy được đứng ở cửa sổ chỗ dương dương tự đắc, bất động thanh sắc thân ảnh, trong lòng có một loại nghi hoặc, thượng quan yên lam trong miệng nói đơn giản ngu ngốc vân linh huyền, thật là trước mắt người sao. Từ lúc bắt đầu tính kê Vân Linh Huyên thời điểm, bọn họ đều cho rằng dễ như trở bàn tay, Vân Linh Huyên chính là bọn họ trong tay vật, đán đo nàng là dễ như chở bàn tay. Chính là, đi bước một đi tới, hắn chỉ cảm thấy Vân Linh Huyên đều có đại thay đổi, kia mỗi tiếng nói cử động, Tổng không tự chủ được hấp dẫn hắn ánh mắt, liền như lúc này, nàng cái gì đều không làm, liền như vậy lẳng lặng đứng, làm hắn luyến tiếp thu hồi ánh mắt. Thượng quan hiên làm tự nhiên là lúc nào cũng chú ý mạc sĩ lăng hiên, đó là nàng mục tiêu. Ai đều không thể từ tay nàng cướp đi. Đương nàng nhìn đến mạc sĩ lăng hiên ánh mắt vẫn luôn dừng ở vân linh huyên trên người, trong hai mắt hiện lên ghen ghét, đều sắp làm nàng điên cuồng. Hôm nay việc, mạc sĩ thịnh viêm chỉ là tưởng thấu cái náo nhiệt. Chính là, đương hắn nhìn đến thao thế lâu cửa náo nhiệt thời điểm, ánh mắt cũng không tự chủ được dừng ở lầu hai kia đạo thân ảnh thượng, nghĩ chính mình còn tưởng rằng nàng sẽ có hại, lại không ngờ nương thượng quan điên làm, làm thao thế lâu cao hơn một tầng. Nhớ tới vài lần cùng nàng tiếp xúc. Mạc sĩ thịnh viêm ánh mắt biến thâm thúy, cuối cùng ánh mắt dừng ở si mê nhìn Vân Linh Huyên mạc sĩ lăng hiên trên người, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc khí, cảm thấy một màn này, làm chính mình phẫn nộ. Linh Huyên hoàn toàn không biết, bỏ ngỡ bắt ve chim xẻ nút sau, mà nàng cũng ở nhân ra tinh kế. Một hồi cho khôi hải, cuối cùng lấy Vân Linh Huyên thắng lợi mà kết thúc. Đến nỗi Mỹ thực trong lâu sinh ý, Linh Huyên hoàn toàn không đệ bụng, dù sao Thượng Quan Yên làm phải làm không biết xấu hổ sự, nàng chờ toàn bộ kinh thành bình luận nhìn xem là thao thế lâu địa đạo vẫn là mỹ thực lâu che cười nàng giữa mắt mong chờ đại tiểu thư bạch ma ma nhìn đến nàng trở về lúc sau lập tức tiến lên nói đang thịnh đã trở lại phải không linh huyên trong mắt hiện lên một tia vui sướng sau đó đem chính mình nỉ mũ chờ đồ vật giao cho bạch ma ma phân phó trà nhi bị trà liền trực tiếp hướng trong đi đến cấp đại tiểu thư thỉnh an đang thịnh nguyên bản ngồi nhìn đến đại tiểu thư tiến vào lúc sau lập tức đẩy mặt vui sướng thỉnh an nói mau đứng lên một đường vất vả, còn thuận lợi. Linh Huyên Đối đang thịnh thái độ chính là đang thịnh đối nàng trung tâm, cho nên nàng cũng không bạc đãi đang thịnh. Hết thảy thuận lợi đang thịnh trong lòng vẫn là tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì năm nay giang nam mưa thuận gió hòa, lương thực thu hoạch cũng hảo, bởi vì đại tiểu thư liền cũ lương đều thu, cho nên hết thảy đều thuận lợi. Tiểu nhân một đường gấp trở về, trước cấp đại tiểu thư báo cái tin, lương thực ở trên đường. Đang thịnh, chuyện này, ta không tin người khác, vẫn là trước vất vả ngươi. Linh Huyên cũng không cùng hắn khách khí, nói thẳng nói, người trước nghỉ ngơi hai ngày, ta làm người đem ngoài thành thôn trang thu thập một chút, lương thực đều nhập vào thôn trang đi, làm thôn trang người đừng ngoại chuyện. Sự tình nếu là tiết lộ, tất cả mọi người đánh chết nơi đó người bán mình khế đều ở chính mình trong tay, cho nên có chút kinh sợ tác dụng. Đại tiểu thư, một chỗ thôn trang khả năng trang không dưới đang thịnh lo lắng nói. Yên tâm, ngoài thành thôn trang xa gần có vài chỗ, ta cho ngươi chỉ địa phương, mang theo ta lời nhắn đi. Ngươi lặng lẽ đem này đó lương thực đều đặt ở thôn trang, đừng kinh động bất luận kẻ nào linh huyên nhất nhất án bài, nàng là tình nguyện này đó lương thực đều không nhúc đích, cũng không nghĩ nhìn đến kinh thành thay đổi bất ngờ. Tốt, tiểu nhân nhất định tận lực làm được đang thịnh bởi vì đại tiểu thư tín nhiệm, cả người tràn ngập kính. Linh huyên biết 10 vạn lượng lương thực bình yên đến kinh, tâm tình rất là không tồi, cũng mặc kệ người khác làm ở mỹ, thẳng ở nhà chờ đang thịnh tin tức. Nàng là cảm thấy tâm tình hảo. Nhưng thượng quan yên làm cùng mạc sĩ Lăng Hiên thiếu chút nữa nhau phiên. Bởi vì thao thế lâu cách làm, làm cho bọn họ còn lại sinh ý tiến thối không được. Những cái đó thiên kim tiểu thư đều là thông minh, nhìn đến thao thế lâu cách làm, nhớ tới Vân Linh huyền nói, biết trong đó miêu nị, cho nên trở về lúc sau liền truyền khai. Mọi người đều ở đường náo nhiệt xem, nghĩ đến lúc đó, ai thắng ai thua. Như vậy vừa ra trò khôi hài, làm mạc sĩ Lăng Hiên tức giận, hắn đã cùng mẫu phi bẩm báo quá, phải hảo hảo kiếm tiền cấp ông ngoại làm cho nhà ngoại duy trì chính mình trở thành thái tử. Hiện giờ, mở đầu liền gặp được căn thế, hắn trở về lúc sau, như thế nào cùng mẫu Phi giao đãi? Đối mặt Mạc Sĩ Lăng Hiên trách cứ, Thượng Quan Yên Lam chỉ có thể ủy khuất khóc lóc kể lời nói, "Kia đều là lâm mụ mụ lửa gạt ta." Chưn 119 cực kỳ bé nhỏ. Mạc Sĩ Lăng Hiên vừa nghe, trong lòng lửa giận liền càng khống chế không được. "Liên một cái lao mụ tử, đem ngươi cấp hống xoay quanh, ngươi đều nửa điểm không cảnh giác, về sau nếu là làm ngươi xử lý một cái phủ Trưởng quản sở hữu sự vật, ngươi còn như thế nào trưởng quản? Thượng quan yên lam mục đích, mặc sĩ lăng hiên rất rõ ràng. Hắn tử nhỏ xem biến hổ cung cái loại này tinh kế, điểm này tiểu kỹ xảo, hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiện tại ưng thuận cái gì hứa hẹn, chờ về sau lại tìm cái lấy cớ đuổi rồi chính là. Chỉ cần hắn hồi một câu phụ hoàng không đồng ý, chẳng lẽ thượng quan yên làm còn dám tìm phụ hoàng giằng co? Mặc sĩ lăng hiên tâm tư, thượng quan yên lam tự nhiên là không biết cho nên lúc này nghe ra nhân ra trong lời nói ám chỉ ý tứ, lập tức hưng phấn liền sắp lấy ra tới. Cũng không phải ta một hai phải tin tưởng lâm mụ mụ nói, chủ yếu là bởi vì lâm mụ mụ tìm tới cái kia gỗ đàn hộ, còn có một khối ngọc bội, là quan hệ đến thượng quan viện thân thế. Kia ngọc chất tuyệt hảo, cũng không phải là người bình thường ra có thể có được. Vân Linh Huyên là biết đến, cho nên nàng tuyệt đối không thể đem này khối ngọc bội đặt ở gỗ đàn hộ, cũng không biết những cái đó thực đơn nàng là như thế nào biết đến. Lại nói tiếp. Thượng quan Yên Lam cũng là không thể ngờ hà, nàng tính kế hảo hết thảy, thậm chí đều nghĩ đến về sau thao thế lâu đóng cửa lúc sau, Vân Linh Huyên nên có được cái dạng gì biểu tình, hiện tại nên dùng cái gì đi theo thao thế lâu tranh. Liên nàng chính mình trong lòng đều không có tính toán trước, huống chi thật sự cùng thao thế lâu đấu đâu. Thượng quan viện không phải thượng quan gia người, là Mặc Sĩ Lăng Hiên biết đến. Nếu không phải bởi vì chuyện này, Mẫu Phi cũng sẽ không làm chính mình đuổi kịp quan lượng tiếp xúc, càng sẽ không nhận thức thượng quan Yên Lam. Bởi vì có thượng quan gia chủ động kỳ hảo, mới có sau lại như vậy nhiều tính kế. Đi bước một tính kế, vốn dĩ thiên y hề vô phùng nhưng tới rồi Vân Linh Huyên bên kia, đều thành không. Ở Giang Nam trên đường ngẫu nhiên gặp được, dọc theo đường đi chính mình lấy lòng đến kinh thành mỗi một lần gặp nhau tới gần, đều bị Vân Linh Huyên cấp cự tuyệt. Có đôi khi, hắn đều cảm thấy, Vân Linh Huyên ở vô hình bên trong giống như thực kháng cự chính mình, hoặc là nói, còn mang theo một kia hận ý, kia hận ý, lại không biết là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ, nàng biết nàng cha mẹ chết, là cùng chính mình, cùng mẫu phi có quan hệ? Lúc trước, bởi vì biết thượng quan viện không phải thượng quan gia người, cho nên mới sẽ tính kê vân kình cha mẹ, chờ đợi vân linh huyên trở thành thượng quan gia dễ như chơi, vân gia hết thảy, liền nước chạy thành sông. Chính là, một đường đi tới, hắn chỉ có thấy vân linh huyên thông minh tài trí, càng thêm cảm thấy thượng quan Yên Lam là ở tự cho là thông minh. Thượng quan viện ngọc bội, ngươi hảo sinh phóng, về sau nếu là có cơ hội, nói không chừng còn sẽ có mặt khác cơ duyên cha ra thượng quan viện thân thế hảo ngọc đội cũng không phải là ai đều có thể có được. Ân, cái này tự nhiên là thượng quan yên lam thấy hắn hỏa khí tiêu trừ một ít, trong lòng rốt cuộc hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mỹ thực trong lâu sinh ý, chính ngươi nhìn làm. Nếu là hiện tại liền đóng cửa, đừng nói ngươi, liền ta đều không thể cùng mẫu phi giao đái hắn cực lực thuyết phục mẫu phi lấy ra bạc tới trợ giúp chính mình, vì chính là kiếm tiền cấp ông ngoại trợ dưỡng hắn những cái đó quân đội. Nếu là mẫu phi biết. Sinh ý còn không có bắt đầu liền bại, còn không biết hỏa khí có bao nhiêu đại đâu. Hắn là tưởng đem Thượng Quan Yên Lam đưa ra đi, nhưng nàng bây giờ còn có tác dụng, cho nên chỉ có thể như vậy gạt. Thượng Quan Yên Lam nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình, vừa nghe đến mặc sĩ Lăng Hiên nói, lập tức liền héo. Này sinh ý, phải làm như thế nào? Trước mắt, đã tiến thoái lương nan. Đầu nhập vào như vậy nhiều bạc, muốn đóng, đó là không có khả năng. Chính là, nàng khai Mỹ thực lâu, bằng chính là lâm mụ mụ cấp những cái đó phương thuốc nhưng lấy tới rồi lại không phải toàn bộ, làm nàng nên làm như thế nào. Nếu là sớm biết rằng nói, ở cưới lên lưng cọp khó leo xuống thời điểm, cùng Vân Linh Huyên nói nói, cũng liền sẽ không phát sinh hôm nay sự tình. Nhưng hiện tại, thao thế lâu chẳng những làm ra hương vị càng tiến thêm một bước nướng móng heo, thậm chí, ngày mai còn phải làm ra càng nhiều không chuyển ra ngoài thức ăn, vậy tỏ vẻ chính mình trong tay phương thuốc, đều có vấn đề. Đoan Mục Giao hôm nay liền nói, hôm nay thượng bàn đồ ăn, không có giống nhau là tốt, như vậy có thể chứng minh. Này đó đồ ăn chân chính phương thuốc đều ở vân linh huyên trong tay, chẳng lẽ, chính mình muốn đi cầu nàng sao? Không cầu, Mỹ thực lâu ngày mai liền thành kinh thành chê cười. Vân ra, đại tiểu thư, mới vừa rồi thượng quan phủ người tới thỉnh đại tiểu thư, cùng bá được đại tiểu thư phân phó, từ chối bạch ma ma tay chân nhẹ nhàng đi đến, nhẹ giọng bẩm báo nói. À, thượng quan yên lam thật đúng là vội vàng a, liền một buổi tối đều chờ không được linh huyên biết tự nhiên biết thượng quan yên lam ngồi không được nguyên nhân. Mỹ thực lâu cũng không phải là Thượng Quan Yên Lam một người định đoạt, này Mạc Sĩ Lăng Hiên một người liền đủ nàng chịu được, huống chi, mặt sau còn có Mạc Sĩ Lăng Hiên mẫu Phi để nặng đâu. Cũng không biết Mạc Sĩ Lăng Hiên ưng thuận cái gì chỗ tốt, làm Thượng Quan Yên Lam như thế khang khang một mực, giống như kiếp trước chính mình. Bạch Ma Ma là biết sự tình tiền căn hậu quả, biết đại tiểu thư đi bước một tính hảo, chờ Thượng Quan Yên Lam nhảy vào tới, liền nhấp miệng phụt một tiếng cười nói, nàng tâm rất lớn, nguyên bản nghĩ một bước lên trời, hảo nắm chặt lấy tứ hoàng tử. Hiện giờ, nhưng mơ hồ cũng không biết mỹ thực lâu có thể ngao mấy ngày. Thượng quan gia người khẳng định chưa từ bỏ ý định, mama làm cùng bá chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai sáng sớm chúng ta ra khỏi thành thôn trang thượng sự tình, không bằng chính mình tự mình đi chuẩn bị, cũng tốt hơn chính mình lưu tại kinh thành bồi thượng quan gia người chu toàn, không duyên cớ làm chính mình không cao hứng. Được rồi, lão nô này liền đi bạch mama cũng coi trọng quan gia người không thoải mái, cho nên cảm thấy đại tiểu thư như vậy an bài là cực hảo. Tự nhiên là nhất vui. Bạch Mama, từ từ Linh Huyên nghĩ tới cái gì, ngồi dậy, nhìn vẻ mặt không khí vui mừng Bạch Mama, nhẹ giọng nói, Mama, ngươi trước ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi lợi lát nữa đi theo cùng bà nói. Đại tiểu thư nói, lão nô nghe Bạch Mama ngồi ở một bên nói, Linh Huyên phức tạp nhìn Bạch Mama liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu suy tư một chút, lúc sau, trầm giọng hỏi, Mama ở trong cung lâu như vậy, biết Hoàng thượng vài vị hoàng tử, có thể hay không cùng ta nói nói. Tứ hoàng tử nếu là có như vậy đại gia tâm, có thể có vài phần phần thắng. Chuyện này, cũng là nàng trong lòng vẫn luôn ở trong trước, suy nghĩ đã lâu, mới hỏi xuất khẩu. Ma rời đi trong cung, những việc này vốn không nên hỏi nàng. Nhưng trước mắt, nàng là thật sự không có gì người hảo do hỏi, liền mạc sĩ thịnh viêm đều không phải nàng có thể tín nhiệm, cho nên tự nhiên không dám hỏi. Bạch ma ma nguyên bản là khỏe miệng mang theo ý cười, vừa nghe đến đại tiểu thư hỏi chính là chuyện như vậy, lập tức sắc mặt đổi đổi. Khẩn trương đứng dậy quan sát một chút, phát hiện quanh thân không có gì người, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tới gần nàng, sắc mặt trầm hạ tới, không vui nói, đại tiểu thư thiếu kiên nhẫn, chuyện như vậy, cũng hảo tùy ý mở miệng sao. Ma yên tâm, ta đã sớm chi khai mọi người, liền ngươi ta hai cái linh huyên biết bạch ma ma cẩn thận, cũng biết chuyện này là không thể bị người ngoài biết đến. Hô bạch ma ma hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, biết đại tiểu thư cũng không có như vậy sang bậy, mới tạm dừng một chút, hạ giọng nói, lẽ ra. Hoàng thượng có 6 vị hoàng tử, ai đều có cơ hội, rốt cuộc hoàng hậu vẫn chưa có con vợ cả. Chỉ là, nhị hoàng tử hiên viên lăng Duệ là gửi dạng ở hoàng hậu danh nghĩa, lại là trước hoàng hậu sở ra, nên là hắn hy vọng tối cao. Chỉ là, hoàng thượng hiện giờ ý vị không rõ, thả ra tin tức là tất cả mọi người có một tia hy vọng, cho nên tứ hoàng tử mới như vậy vội vàng, tưởng bắt chẹt đại tiểu thư, dùng vân ra bạc triệu gia tài, trợ dưỡng hắn nhà ngoại trong tay 10 vạn binh mã, trở thành hắn về sau trở thành thái tử trợ lực. Linh huyên hơi liếm chính mình hai trong mắt, biết bạch ma ma ý tứ trong lời nói. Hoàng thượng là cái sẽ tính kế, trong tay binh mã là cần thiết muốn giao cho thủ hạ, rốt cuộc hắn không thể ngự giá thân trinh, cũng không thể đem sở hữu binh quyền nắm giữ ở trong tay. Hắn là đem trong tay binh mã đều thả ra đi, nhưng cũng không cấp lương thảo, hoặc là lấy các loại danh mục cấp các tướng sĩ phát lại bổ sung lương hướng, ngược lại là làm cho mang binh người trong ngoài không được hảo, làm hoàng thượng thanh danh càng văng rội. Cũng bởi vì như thế. Mạc sĩ lăng hiên nhà ngoại có được 10 vạn binh mã lại không phải một lòng, làm cho mạc sĩ lăng hiên bức thiết tưởng được đến rất nhiều bạc, vì chính mình lót đường. Mà toàn bộ kinh thành, trừ bỏ quốc khô ở ngoài, liền số vân gia nhất có tiền, cho nên hắn mới đem ánh mắt nhắm ngay vân gia. Mama, nếu là không có lương hướng trợ trận, tứ hoàng tử lại có vài phần phần thắng. Người khác, nàng quản không được nhiều như vậy, nhưng tứ hoàng tử, là tuyệt đối không thể trở thành Đông yến tương lai quốc quân, tuyệt đối không thể. Vậy cực kỳ bé nhỏ. Bạch ma ma suy tư một chút, dùng thực chắc chắn ngự khi nói, liền cực kỳ bé nhỏ đều không thể có linh huyên ngự khí có khó có thể đánh giá kiên quyết, ma ma, từ lúc bắt đầu ra Giang Nam thời điểm, tứ hoàng tử liền một đường đi theo, muốn đem ta biến thành hắn sở hữu, hảo tiến thêm một bước được đến vân gia hết thảy, cho nên không tiếc muốn hủy hoại ta thanh danh, liền hiện giờ thiên ở Mỹ thực lâu làm những cái đó sự tình. Mà ta, lần lượt đắc tội hắn, lấy hắn có thủ tất báo tính tình, nếu là thật sự thành tương lai quốc quân lần đầu tiên phải làm chính là muốn tiêu diệt ta, cầm Vân gia hết thảy, cho nên cực kỳ bé nhỏ, đều không thể làm hắn có được. Bạch ma ma nhìn nàng còn tuổi nhỏ, tính cái cái này, tính cái cái kia, đơn giản chính là vì bảo vệ chính mình cùng Vân gia hết thảy, không cấm tràn đầy đau lòng nói, đại tiểu thư yên tâm, chỉ cần Vân gia không rơi nhập tứ hoàng tử trong tay, hắn tưởng được đến cái kia ngôi vị hoàng đế, còn lại các vị hoàng tử cũng sẽ không đáp ứng. Vân gia vẫn là thành mẫu chốt sao? Linh Huyên được đến như vậy tin tức. Trong lòng chỉ có chua sót, cũng càng thêm nói cho chính mình, vô luận thế nào đều phải thật cẩn thận, không thể cấp Mạc Sĩ Lăng Hiên một chút cơ hội. Mạc Sĩ Thịnh Viêm ở nghe được ảnh nhi bẩm báo sự tình, trong lòng trước sau có cái nghi hoặc, Vân Linh Huyền đối Mạc Sĩ Lăng Hiên hận ý, rốt cuộc từ đâu mà đến? Căn cứ hắn sở tra, Mạc Sĩ Lăng Hiên cùng Vân Linh Huyền cũng là 3 năm phía trước, ở Giang Nam trên đường ngẫu nhiên gặp được, phía trước là một chút giao tế đều không có. Nhưng dọc theo đường đi, Vân Linh Huyền đối Mạc Sĩ Lăng Hiên chẳng ghét, trước sau tồn tại Giống như đã sớm biết thân phận của hắn, âm mưu của hắn, hắn tính kế hết thảy, Trước 120 kiếp trước tai nạn. Nhưng nếu thật sự đã sớm biết, nàng đại nhưng cứu nàng cha mẹ một mạng, mà không phải thờ ơ ở, ở Giang Nam chờ đến cuối cùng tin dữ. Này hết thảy liền cùng mê giống nhau, làm người khó hiểu. Tiểu gia hỏa, nếu có một ngày, ngươi sẽ đem này đó nói cho ta sao? Mạc sĩ thịnh viêm thấp giọng nỉ non, ngay sau đó lại thu liếm vẻ mặt ý cười, lạnh lùng nói, ngươi không mừng, có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không có đạt thành một ngày Bất chi bất giác chung Mạc sĩ Thịnh Viêm cũng không biết hắn đối Vân Linh Huyên quan tâm Đã vượt qua Nay một đêm Bởi vì thao thế lâu cùng mị thực lâu ràng co Làm rất nhiều người đều không thể đi vào giấc ngủ Tiêu thị đuổi kịp quan yên làm đến Vân ra cửa thời điểm Linh Huyên cùng Linh Yên mang theo bạch ma ma đám người Đã sớm ra kinh Nương Người nói Vân Linh Huyên có thể đáp ứng sao Thượng quan yên làm cũng là bị buộc không có biện pháp Ngày hôm qua trở về vừa nói Cha mẹ ý tứ là muốn cho Vân Linh Huyên buông tay, cho nên mới sáng sớm tới Vân Huyên ra. Nàng dám không đáp ứng tiêu thị hoàn toàn không có nhớ tới lúc trước ở thượng quan trong phủ tính kê Vân Linh Huyên hậu quả, chỉ là cảm thấy Vân Linh Huyên là tiểu bối, chính mình cái này đường trưởng bối mở miệng, nàng dám không đáp ứng. Hừ, ta đảo muốn cho người khác nhìn xem, không cha mẹ giáo dưỡng đồ vật, có bao nhiêu bất hiếu. Linh Huyên nếu là nghe được tiêu thị nói, khẳng định sẽ lanh trào một câu, người là đã chết nhi tử vẫn là không có nữ nhi. Đến phiên ta tới hiếu kính ngươi, tưởng quá nhiều. Thượng quan yên làm khỏe miệng run rẩy một chút, nếu là chính mình, khẳng định không muốn nghe được lời như vậy. Chính là, đối phó Vân Linh Huyền, cũng chỉ có thể là dùng hiếu đạo áp nàng. Chỉ là, hữu dụng sao? Nhớ tới phía trước thượng quan viện vợ chồng vừa mới chết thời điểm, Vân Linh Huyền còn tuổi nhỏ liền trực tiếp đoan chắc các vị trưởng quầy căn bản không đem cha mẹ nói đặt ở trong lòng. Hiện giờ, ba năm nhiều đi qua, Vân Linh Huyền còn có thể như vậy hảo đắn đo sao? Nàng trong lòng luôn có một cổ kỳ dị cảm giác, tổng cảm thấy vân linh huyên giống như đã biết cái gì, làm mỗi một sự kiện, nàng đều tính kế vừa vặn tốt, chính mình hoàn toàn đoán không ra nàng trong lòng rốt cuộc ở tính kế cái gì. Này đó, rốt cuộc ai dạy nàng? Liên cái kia bạch ma ma sao? Nghĩ tới này đó, thượng quan yên làm hai mắt mị một chút, nghĩ nếu cái kia bạch ma ma thật sự có như vậy đại bản lĩnh, có thể tìm cái lấy cớ, tạm mượn bạch ma ma mấy ngày, cũng hảo tự mình có thể học cung đình những cái đó thủ đoạn có bạch ma Vân Linh Huyên thay đổi nhưng không ngừng một chút, điểm này, nàng cần thiết thừa nhận. Trước hảo hảo nói, xem nàng nói như thế nào Thượng Quan Yên Lam vẫn là có chút ăn không chừng, làm Hương Lan đi gõ cửa. Hương Lan kỳ thật thực không muốn đi Vân ra, nhìn đến Vân Linh Huyên, tổng cảm thấy trộn dạ đặc biệt là có đôi khi Vân Linh Huyên đảo qua tới cái loại này hiểu rõ ánh mắt, tổng cảm thấy nàng là cái gì đều biết, liền không muốn cùng nàng loại này nha đầu so đo, mới buông tha chính mình một con ngựa. Nhà ta đại tiểu thư sáng sớm liền mang theo nhị tiểu thư Gia Kinh cùng bá đã sớm biết thượng quan gia tới người ở đánh cái gì chú ý, cho nên thực không khách khí nói. Gia Kinh. Hương Lan có chút kinh ngạc đi. Đúng vậy, mời trở về đi, trong phủ không có chủ tử, không hảo chiêu đãi cùng bá làm cho Hương Lan mặt, trực tiếp phanh một tiếng đóng đại môn, hoàn toàn không để ý tới trên xe ngựa một đôi mẹ con. Hương Lan, sao lại thế này? Thấy cùng bá rõ ràng nhìn đến các nàng còn đóng lại đại môn. Thượng quan Yên Lam nhịn không được ra tiếng hỏi. Khởi bẩm đại tiểu thư, Vân gia quản gia nói Vân gia đại tiểu thư sáng sớm liền mang theo Vân gia nhị tiểu thư ra kinh Hương Lan cũng không hảo dấu dếm, chỉ có thể đem tìm hiểu đến tin tức nói ra. Cái gì? Gia kinh. Lần này, chẳng những là Thượng quan Niên Lam, liền Tiêu Thị cũng vô pháp tử chấn định. Cái này đáng chết tiểu đệ tử Tiêu Thị nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một câu, lại không biết như thế nào giải quyết còn lại sự tình. Thượng quan Yên Lam ủ rũ cụp đôi ngồi ở trong xe ngựa. Trong mắt hiện lên hoáng giận, không cam lòng, cảm thấy Vân Linh Huyên đây là muốn đem chính mình hướng tử lộ thượng bước. Nàng thế nhưng như vậy tàn nhẫn tâm, liền một chút hy vọng đều không cho chính mình. Mỹ thực lâu nếu là khai không được, đừng nói mạc sĩ lăng hiền, trong cung nương nương đều sẽ không bỏ qua chính mình. Vân Linh Huyên, ngươi hảo tàn nhẫn A. Có một loại người, bị buộc thượng tuyệt lộ thời điểm, trước nay đều sẽ không cảm thấy chính mình có sai, sai đều là buộc đi lên tuyệt lộ người. Cho nên Thượng Quan Yên Lam cũng không cảm thấy chính mình lần lượt tinh kế Vân Linh Huyền hướng chết đi có cái gì sai, ngược lại là Vân Linh Huyền một lần phản kích, bị nàng trở thành nhẫn tâm độc ác. Linh Huyền nếu là biết, đại khái là khịt mũi coi thường, liền cái cỏ đều lười mở miệng. Mặc kệ Thượng Quan Yên Lam như thế nào cáu giận, cuối cùng vẫn là không thể không cùng Tiêu Thị trở về, muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Nàng không cam lòng, muốn tìm Vân Linh Huyền tính sổ, chính là, nàng không biết, chờ đến Vân Linh Huyền hồi kinh thời điểm, toàn bộ kinh thành đã biến nguy ngập nguy cơ kia một đoạn trời đất tối tâm nhật tử, làm nàng càng thêm muốn được đến Vân Linh Huyên hết thảy, cũng biến càng thêm điên cuồng. Vân Linh Huyên mang theo Vân Linh Yên ra kinh, làm Vân Linh Yên khỏe miệng từ đầu tới đôi đều treo ý cười, rốt cuộc nàng chưa bao giờ ly kinh, cũng chưa bao giờ xem qua này đó hình ảnh, cho nên tâm tình tốt nhất. Linh Huyên nhìn nàng vui sướng bộ dáng, trong lòng không đành lòng, nghĩ năm nay 6 tháng cuối năm cảnh tượng, cảm thấy Linh Yên ý cười, cũng chính là ở ngay lúc này. Hôm nay, thật đúng là như ta. Cha Nhi ngồi ở xe ngựa ngoại, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cũng không phải là Bạch Ma Ma ở trong xe ngựa sau khi nghe được, thuận miệng tiếp lời nói cha nói. Năm nay nhập hạ lúc sau, kinh thành chung quanh liền cực nhỏ trời mưa, cũng không biết này ông trời muốn tắc quái đến mấy chủ, còn như vậy đi xuống, sông đào bảo vệ thành đều phải làm. Nguyên Lai like, biết điều này, không đơn giản chỉ có chính mình. Linh Huyên trong lòng nghĩ, nhưng người ta đều thấy được, nhưng không ai chân chính đi làm cái gì, mọi người đều đang chờ đợi ông trời mở mắt kiếp trước. Này một năm phát sinh sự tình, linh huyên là nhất rõ ràng. Nhập hạ lúc sau, kinh thành trung quanh liền không có hạ nhiều ít vũ, nhập thu lúc sau càng là nhiệt như mùa hè. Chính là, đến bắt đầu mùa đông lúc sau, từng hồi vũ kẹp tuyết hơn nữa đại tuyết, không biết đông chết bao nhiêu người, áp suy sụp nhiều ít nhà ở. Nay còn chỉ là bắt đầu. Bởi vì thu hoạch vụ thu không tốt, chỉ đủ qua mùa đông lương thực. Tới rồi mùa xuân, mưa xuân kéo dài, liền tính là gieo giống đều khó. Sau lại, càng là bạo phát ôn dịch. Làm Bá tánh đều ở vào kinh thành, trong khoảng thời gian ngắn, kia mới thật là thảm không nỡ nhìn. Tiếp trước, phát sinh chuyện như vậy thời điểm, Mạc Sĩ Lăng Hiên rất đơn giản liền đạt được nhân tâm, bởi vì chính mình lấy ra mấy chục vạn lượng khẩn các bạc, làm Mạc Sĩ Lăng Hiên từ giang nam điều tới đủ để giải quyết sở hữu Bá tánh đồ ăn, làm hắn từ không có tiếng tâm gì tứ hoàng tử, lập tức thành tay không nhưng nhiệt thái tử người được chọn. Bởi vì ở dân gian danh dự cực cao, cuối cùng áp qua sở hữu hoàng tử, làm hắn chậm rãi được đến hoàng thượng chú ý, đi bước một Thành tiệu lúc sau hoàng giả chi lộ, kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không cấp Mặc sĩ lăng Hiên một chút cơ hội. Trời vào đông, thời tiết lạnh, không mưa, còn có tuyết đâu, Nhật Tử hẳn là có thể hảo quá đuổi xe ngựa mã phu ở một bên hàm hậu trả lời, trong tay việc một chút đều không có bông. Ánh Nhi Linh Huyên đem ánh mắt dừng ở một bên trầm mặc không nói Ánh Nhi trên người, thấp giọng phân phó nói, ngươi có thể nhìn thấy Mặc sĩ Thịnh Viêm sao? Ánh Nhi sững sốt, cho rằng chính mình âm thầm cùng Mặc sĩ Thịnh Viêm bẩm báo sự tình bị Đại tiểu thư phát hiện. Có chút chần chờ, nghĩ có phải hay không đại tiểu thư ở khảo nghiệm chính mình, cho nên lập tức không có trả lời. Nô thì, có thể thử xem chần chờ một chút, nàng mới mở miệng trả lời. Linh huyên đến không có tưởng nhiều như vậy, liền tính ảnh nhi cùng mạc sĩ thịnh viêm nói cái gì đó, cũng không tổn hại nàng ích lợi, cho nên chỉ cần không phải thực mấu chốt sự tình, nàng đến không có gì kiên kỵ. Đợi lát nữa tới rồi thôn trang, người đi theo mạc sĩ thịnh viêm nói một tiếng. Năm nay thời tiết cực kỳ không bình thường. Nếu là bắt đầu mùa đông lúc sau thật sự có tuyết, kia khẳng định là đại tuyết, không biết sẽ đông chết bao nhiêu người. Ngươi liền như vậy nói cho hắn đi, đến nỗi muốn làm cái gì, liền xem chính hắn. Vì báo đáp hắn ân cứu mạng, điểm này tin tức, liền tính là chính mình đưa. ảnh Nhi sửng sốt, có chút không rõ, nhưng vẫn là thấp giọng trở về một câu, là... Nàng thật sự như vậy nói. Mặc sĩ thịnh viêm gõ mặt bàn, không chút để ý hỏi. Là... Nô tỷ là một năm một mười dựa theo đại tiểu thư phân phó nói ảnh nhi không coi chần chờ biết thế tử âm tình bất định tính tình, không có một chút dấu dếm. Trở về đi, hảo sinh bảo hộ mạc sĩ thịnh viêm vẫy vây tay, làm ảnh nhi rời đi. Ảnh nhi hành lễ, xoay người rời đi. Vân Linh Huyên, ngươi thật là càng ngày càng làm người xem không hiểu mạc sĩ thịnh viêm đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ tiêu điều cảnh tượng, trong lòng sóng gió lại không cách nào nói ra. Đúng vậy, năm nay kinh thành thời tiết cực kỳ không thích hợp. Đây là rất nhiều người đều biết đến. Có biết lại như thế nào, căn bản không có người đi làm cái gì, bao gồm hắn, cũng chỉ là ở quan vọng bên trong. Vân Linh Huyên làm ảnh nhi mang đến lời nhắn, là tưởng nói cho hắn, mùa đông, kinh thành thế tất sẽ phát sinh sự tình gì, mà nàng từ nơi nào biết được, chính mình không thể nào tra biết. Chính là, nếu là chuẩn bị sung túc chống lệnh chi vật, sẽ cứu nhiều ít bá cánh không nói, thậm chí liên quan. Làm chính mình duy trì hoàng tử cũng sẽ được đến bá cánh kinh yêu. Điểm này. Vân Linh Huyên hẳn là nghĩ tới, cho nên mới sẽ đề điểm chính mình, hẳn là vì sắp đến mùa đông làm chút cái gì. Suy nghĩ tới rồi tiền căn hậu quả, mạc sĩ thịnh viêm không có trì hoãn, trực tiếp đứng dậy ly phủ. Ung thân vương nhìn kia nói bay nhanh hiện lên thân ảnh, vừa định mở miệng, lại bất đắc dĩ đem quan tâm đè ở trong lòng, trong mắt tràn ngập không thể nơi hạ. Phụ vương mạc sĩ mai nhi nhìn nhà mình phụ vương kia mất mát bộ dáng, nhìn không được tiến lên chấn ăn nói, đại ca làm việc có trường mực, sẽ không có việc gì. Ung thân vương nhìn chính mình nũng nịu thứ nữ, trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, cuối cùng đỉnh câu lũ phía sau lưng, bất đắc di lắc đầu, chậm rãi biến mất ở mai lâm chỗ sâu trong. Mạc Sĩ Mai Nhi hốc mắt chậm rãi ngưng tụ nước mắt, lại quật cường không có rơi xuống. Nàng là Ung thân vương phụ thứ nữ, lại có người khác không chiếm được thù vinh, bởi vì tên nàng là phụ vương tự mình lấy, vì chính là tế điện khó sinh mà chết mẫu thân, cũng chính là Ung thân vương phi, đại ca Mạc Sĩ thịnh viêm thân sinh mẫu thân. Chương 121 tiện ý nhắc nhở Mà nàng di nương, cũng bởi vì khó sinh qua đời, lưu lại nàng một cái, cho nên toàn bộ ung thân vương phủ, có vẻ lạnh lẽo. Đại ca đối nàng thực hảo, phụ vương đối nàng cũng hảo, nàng duy nhất hy vọng chính là hy vọng quan tâm nàng, đau nàng người, có thể hạnh phúc. Chính là, đại ca năm nay đã 18, sớm nên tới rồi thành thân lúc. Chỉ là, bởi vì mẫu thân cùng di nương chết, kích thích tới rồi đại ca, làm hắn đối thành thân cực kỳ mâu thuẫn, lộng tới hiện giờ cùng phụ vương thiếu chút nữa nháo băng kết quả làm cho nàng mấy ngày nay tưởng tượng đến này đó liền muốn khóc, lại một chút biện pháp đều không có. Tiểu thư, ngươi đừng thương tâm, thiên còn nhiệt, tiểu tâm thân thể một bên nha hoàn vừa thấy, lập tức tiến lên khuyên bảo. Nay tiểu thư tuy rằng là ung thân vương phủ thứ nữ, có thể được đến đãi ngộ kia thật sự so đích nữ còn đích nữ. Đừng nói vương gia, liền thế tử đều là cái gì tốt liền hướng tiểu thư hoa mai trong các đường, chân chính là so biệt phủ đích nữ đều còn được sủng ái. Nhưng như vậy sủng ái, ở vương gia buộc thế tử cưới vợ bắt đầu liền rối loạn. Các nàng đều đã lâu không nghe được tiểu thư tiếng cười, mỗi ngày đều ninh mày, buồn bực không vui, các nàng này đó hầu hạ người, thật là sợ tiểu thư nếu là có cái cái gì không phải nói, sẽ làm vương ra cùng thế tử ra tức giận, các nàng là ăn không hết gói đem đi. Mạc sĩ Mai Nhi không có biện pháp, cũng chỉ có thể từ nha hoàn âng, tiên lặng rời đi. Kinh thành thời tiết, giống như Linh Huyên đoán trước giống nhau, ở bắt đầu mùa đông bắt đầu, liền chậm rãi bắt đầu trời mưa. Làm hồn nhiên không biết ác mộng liền phải tiến đến các bá tánh kích động và phần, cảm thấy liên tục lâu dài khô hạn kết thúc, chẳng khác nào sở hữu thai nạn liền phải đi qua. Đại tiểu thư, là cổ gia phượng Vũ tiểu thư nhờ người truyền tin tới, nói là nàng cập kê lễ ở năm sau tháng giêng sơ 10, làm đại tiểu thư nhất định phải đi đây là cùng bá chuyển giao mà đến, cho nên Bạch ma ma đem lời nhắn đều nói ra. Tháng riêng sơ 10. Linh Huyên mày hơi hơi nhíu một chút, thở dài một tiếng nói, Vũ tỷ tỷ cập kê lễ nếu là một cái lộng không tốt, Ngược lại sẽ là cái thai nạn. Lời này nói như thế nào? Bạch ma ma khó hiểu hỏi. Ma ma cảm thấy đông trời mưa tới lúc sau, giảm bất năm nay khô hạ, đầu xuân sẽ có hảo thời tiết sau. Kia gió lạnh tận xương rét tháng 3, sẽ làm người hận không thể bọc một giường chăn đông ra cửa. Cổ phượng vũ cập kê lễ ở tháng riêng sơ 10, tỏ vẻ nàng sẽ gặp được đủ loại vấn đề. Nàng nhớ rõ, kiếp trước Thượng quan Yên Lam đã từng trào phung quá, nói như vậy thời tiết làm cập kê lễ, nhưng hại khổ các vị tiểu thư. Cũng ra một chút sự tình, làm cổ phượng vũ ở kinh thành danh khí xuống dốc không thanh, càng liên quan chính mình phụ thân cũng bị đá ra kinh thành. Đó là mạc sĩ lăng hiên tiểu nhân hành vi, cớ lại từ cổ phượng vũ bắt đầu. Nàng thực thích cổ phượng vũ kia ngay thẳng tính tình, ở Mỹ thực lâu thời điểm, đều là nàng bảo hộ chính mình, cho nên. Nàng nên làm chút cái gì? Kiếp này, giữ gìn nàng người, nàng không hy vọng bọn họ sẽ ra chuyện, cho nên có thể rút, nàng tuyệt đối không kéo kiệt. Bạch mama, ma, ta viết phong thư. Ngươi đưa đến cổ ra đi, nhớ rõ, tự mình giao cho cổ ra tiểu thư, còn lại người đều không được nhìn thấy, biết không? Trong lòng cuối cùng vẫn là không yên lòng, cho nên muốn muốn hơi nhắc nhở một chút. Lao Nô ghi nhớ. Đại tiểu thư nói như vậy nghiêm túc, bạch ma ma tự nhiên không dám lơi lòng. Linh huyên cấp cổ phượng vũ viết một phong thơ, dịu dàng nói cho nàng, năm nay thời tiết không tốt, nếu là qua tháng riêng, thời tiết như cũ không ổn định, không bằng dùng nàng cập kê lễ vì bá tánh làm chút cái gì. Tỷ như nói là thi cháo, còn có thể tăng đại cổ gia thanh danh, tổng hào quá ở ba tánh nước sôi lửa bỏng thời điểm, cổ gia mở cửa yến khách, sẽ đưa tới nhiều ít bắt mắt chú ý. Mỗi cái sinh hoạt ở kinh thành cô nương, ngay cả tùy tiện cổ phượng vũ đều biết, ở kinh thành, một cái không cẩn thận, liền sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc, vạn kiếp bất phục, cho nên nàng như vậy nhắc nhở, tin tưởng cổ phượng vũ sẽ minh bạch. Quả nhiên, bạch ma ma đem tin giao cho cổ phượng vũ lúc sau, nàng nhìn về sau trong lòng liền không có biện pháp bình tĩnh. Cuối cùng tìm được rồi chính mình mẫu thân, cổ gia đương gia chủ mẫu, Ninh Thị. Ninh Thị là Ninh Nguyệt Nhi cô cô, lại không phải xuất từ bọn họ kia một phòng, là đích nữ, lại là Ninh gia nhị phòng. Trong kinh thành quan hệ, cũng liền như vậy phức tạp, cho nên bọn họ đều là vinh nhục cùng nhau. Ninh gia đích nữ, từ nhỏ đã bị hảo sinh giáo dưỡng, thế nào mới có thể đường cái đủ tư cách chủ mẫu, không dám có một chút lơi lỏng. Ninh Thị sẽ gả cho cổ tướng quân, trong lòng vẫn là có chút không muốn, rốt cuộc một cái mang đem. Như thế nào có thể được nàng tâm đâu? Nàng trước kia hảo tưởng tương lai phu quân là nho nhã lễ độ, có thể cùng chính mình hoa tiền nguyệt hạ. Chính là, thành thân lúc sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình lựa chọn là tốt nhất. Ít nhất, trong nhà không có như vậy nhiều dơ bẩn đồ vật, nữ nhi Phượng Vũ cũng là cực hảo. Mẫu thân của Phượng Vũ suy linh huyên cấp viết tin, tới rồi ninh thị trong phòng, thấy còn có rất nhiều hầu hạ nha hoàn, mụ mụ liền vây vây tay làm các nàng đều đi xuống. Đây là làm sao vậy? Đều mau cập kê. Còn nữ môi, cùng cái tiểu hài tử dường như ninh thị nguyên bản cũng là nũng nịu đại gia tiểu thư, sau lại theo cổ tướng quân, bị nuông chiều thành ngay thẳng tính tình. Cổ phượng vũ hiện giờ tính tình cùng nàng là giống nhau như lúc, làm cho nàng hối hận không thôi, cũng không biết hai sẽ được nhà mình nữ nhi đi, cũng không biết nhà chồng có thể hay không chịu đựng nàng như vậy tính tình. Nương, cái này là vân gia đại tiểu thư cho ta viết tin, ta nguyên bản là mời nàng năm sau tới tham gia ta cập kê lễ cổ phượng vũ tin tưởng nhà mình mẫu thân nhất đau lòng chính mình cho nên chuyện này, chỉ có thể cùng nàng thương lượng. Ninh thị còn có hai cái nhi tử, lại theo cổ tướng quân đi biên quan, cho nên trong phủ cũng, cũng chỉ có các nàng mẹ con hai cái, không có gì thứ nữ tới ngột ngạt, đây là nàng nhất vừa lòng. Nhân ra cho ngươi viết tin, ngươi cấp nương nhìn cái gì? Có phải hay không nhân ra khi dễ ngươi? Ninh thị buồn cười hỏi, đảo cũng không có cự tuyệt. Chỉ là, đang xem tin thượng viết lúc sau, nàng trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, không dám tin tưởng, như vậy lao đạo nhắc nhở. Thế nhưng xuất từ một cái 13 tuổi tiểu cô nương Này thật là vân gia đại tiểu thư viết Cổ phượng vũ trần chờ một chút Có chút không xác định nói kia chữ viết là vân gia đại tiểu thư không sai Ta đã thấy Chỉ là kia lời nói có phải hay không nàng nói Ta cũng không biết Đúng rồi Bên người nàng có cái bạch ma Chính là hôm nay chuyển tin tới cái kia Nàng là trong cung gia tới Đi theo vân linh huyên bên người đã nhiều năm Thực chịu coi trọng Ninh thị nghe xong lúc sau Cảm thấy kia khẳng định là bạch ma ma chú ý, liền cảm thán một câu, trong cung gia tới, quả nhiên là bất đồng. Nương, nên làm cái gì bây giờ? Ninh nhi thương tiếp nhìn chính mình nữ nhi, đúng là hảo tuổi, một thân chỉ có một lần cập cây lễ, rất là không tha nói. Mẫu thân biết này sẽ bị khuất ngươi, chỉ là nhân gia vân gia đại tiểu thư không tiếc mạo ngươi không mừng làm bạch ma ma truyền tin tới. Có thể thấy được là thật sự đem ngươi trở thành hảo tỉ muội cho nên ngươi về sau phải hảo hảo đối lại nàng, biết không? Ơn. Ta biết, ta cũng thích huyên Nhi muội muội. Cổ Phượng Vũ thấy Mẫu thân không phản đối chính mình cùng Linh huyên lui tới, vẫn là thực vui vẻ. Đến nỗi ngươi cập kê lễ, trước thiếu, dù sao cha ngươi cùng đại ca ngươi nhị ca đều không ở, không bằng liền dựa theo Vân Linh huyên tin chung viết, làm người chuẩn bị 500 cân gạo, ở ngươi cập kê thời điểm, ở phủ cửa chi khởi nồi to, trở thành ngươi cập kê lễ hạ lễ. Không vì cái gì khác, liền vì cổ gia. Kia vừa lúc, miễn cho Mẫu thân đến lúc đó làm ta cái gì không được nhúc nhích không được áo, ta đều khó chịu đã chết cổ phượng vũ vừa nghe, khỏe miệng lộ ra lơi lỏng tươi cười, còn bướng bỉnh làm mặt quỷ, làm cho Ninh Thị là dở khóc dở cười, lại càng thêm thương tiếp cái này hiểu chuyện nữ nhi, kinh thành sự tình, có vân ba chủ trì, chỉ, chỉ cần không ra sự, Linh Huyên cũng liền lười đến quảng, cùng Vân Linh Huyên ở thôn Trang An bài giang nam tới lương thực, dứt khoát liền tưởng ở thôn Trang An tết, chỉ là rất nhiều sự tình, cũng không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, nay quỷ thời tiết, rốt cuộc khi nào mới có thể không được. Thôn Trang hạ nhân đều ở hoán giận, từ bắt đầu mùa đông sau, đông vũ kéo dài không dứt, thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng may đại tiểu thư ở, cũng không lô đái các vị, một người một thân tân áo đông, nói là từ Giang Nam tới năm nay mới nhất đông, xuyên nhưng ấm áp. Một bên người ngẩng đầu nhìn nhìn, càng là trầm trọng nói, nhìn bầu trời âm u, đánh giá nói không chừng có đại tuyết đâu. Đại tiểu thư, nếu là hạ đại tuyết, chúng ta liền đổ ở thôn Trang, không hảo đi trở về bạch ma ma cũng chính lo lắng điểm này. Linh huyền nghĩ thôn trang lương thực, lại nghĩ đến chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền nhũ mày nói: Tiên Nhi, ngươi lưu tại thôn trang, không có tỷ tỷ tới đón, không cho phép ra môn. Bạch ma, chúng ta thu thập hành lý, hôm nay liền hồi kinh. Nàng cũng qua một đoạn tự tại nhật tử, nên là hồi kinh đối mặt những cái đó phong vân. Vân Linh yên vừa nghe, không muốn. Tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau hồi kinh từ phụ thân mẫu thân xảy ra chuyện lúc sau, đều là tỷ tỷ chiếu cố nàng nàng cũng cũng chỉ có tỷ tỷ một người thân, thật sự không muốn cùng nàng tách ra. nhìn nàng không tha bộ dáng, linh nguyên chỉ có thể nhẫn mại khuyên, tiên nhi, quá sông năm, ngươi cũng 12 tuổi, nên là đại cô nương. tỷ tỷ hồi kinh có rất nhiều việc cần hoàn thành, thật sự vô pháp bận tâm đến ngươi. tỷ tỷ lo lắng nhân gia sẽ hướng về phía ngươi xuống tay, cho nên ngươi lưu lại nơi này, mới có thể làm tỷ tỷ hồi kinh lúc sau buông ra tay chân làm rất nhiều sự tình, ngươi minh bạch sao? nàng sẽ an bài người lưu lại bảo hộ linh yên sẽ không làm bất luận kẻ nào động nàng mảy may. Vân Linh Yên liền tính không muốn, cũng biết chính mình hiện tại vô pháp giúp tỷ tỷ làm bất cứ chuyện gì, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể bình an. Linh Huyên An bài hảo còn lại sự tình, ngồi xe ngựa hồi kinh, lại thấy được rất nhiều thê thảm hình ảnh, đều không đành lòng thấy. Bởi vì liên miên đông vũ, làm rất nhiều bá tánh đều không thể hảo sinh sinh hoạt. Bọn họ đều không phải giàu có nhân gia, một người có một thân quần áo mùa đông, cũng coi như là không tồi. Nhưng hiện giờ, bọn họ muốn sinh hoạt, không thể không đối mặt rét lạnh đông vũ, cho nên quần áo một ước, liền gặp phải rất nhiều vấn đề, cuối cùng bị bệnh lúc sau ngay cả mệnh cũng không giữ được. Nhân ra như vậy, có rất nhiều. Nguyên bản bởi vì đông vũ mà đến mà cao hưng ba cánh, lúc này chỉ có đối mặt ông trời hoán nổi giận. chương 122 các lộ tính kế. Đại tiểu thư Bạch Ma Ma không muốn đại tiểu thư nhìn đến này đó tàn nhẫn hình ảnh, vung xuống mảnh, nhẹ giọng nói, này đó, triều đình sẽ giải quyết. Linh huyên không có trả lời, chỉ là túi đầu ở trong lòng trào phúng, này đó đều là bình thường ba cánh triều đình sẽ vì ba tánh mà ra bạc, ra lương thực sao. Nếu là không có nguy hiểm đến những cái đó quý tộc kích lợi, chỉ biết mắt lạnh nhìn ba cánh dây rùa ở tử vong biên giới, kiếp trước, liền bởi vì sự tình sắp tới rồi không thể khống chế địa giới, các ba tánh vì tồn tại, thiếu chút nữa liền tạo phản. Cuối cùng, mạc sĩ lăng hiên đuổi kịp quan yên làm thương nghị lúc sau, vân ra ra bạc, thượng quan yên làm đến thịa danh. Mạc sĩ Lăng Hiên đến anh Minh, chỉ có nàng đến cái keo kiệt thanh danh, bởi vì gia bạc không đủ. Nàng nên đem toàn bộ vân gia quên gia tới, có lẽ cũng chỉ là được đến hử lệnh một tiếng, không có gì chỗ tốt. Mạc sĩ Lăng Hiên, này một đời, ngươi còn tưởng được đến vân gia hết thảy. Như vậy hiện tại hết thảy đều không có không chế ở trong tay của ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Chỉ sợ, kiếp trước phát sinh sự tình, sẽ tái diễn đi. Nay một đời, nàng liền tính là khuynh tận vân gia hết thảy cũng sẽ không làm mạc sĩ lăng hiên âm mưu thực hiện được. Muốn tan hết tiền tài, cũng muốn đem mạc sĩ lăng hiên thanh danh kéo đến đế. Một đường hồi kinh, một đường thê thảm, linh huyên đối tình huống hiện tại là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể vô lực nắm tay, nhắm hai mắt, làm chính mình coi thường này hết thảy. Mỗi một năm ăn Tết là kinh thành nhất náo nhiệt. Quanh thân ba tánh cho dù là đi lên một đêm cũng muốn tới kinh thành xem kia náo nhiệt, vì chính là đồ cái không khí vui mừng. Nhưng năm nay, sở hữu địa phương đều é liền nhất náo nhiệt kinh thành đều quải không được đèn lồng màu đỏ, trên đường càng là liền cá nhân đều không có. Ba tánh nhật tử là một ngày không bằng một ngày, chết người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng triều đình vẫn là thờ ơ, tùy ý ba tánh một đám tử vong bị ném văng ra, linh huyên vẫn luôn làm người đi ra ngoài tìm hiểu, muốn biết ai sẽ ra mặt, nàng không thể đi đầu à, nếu là nàng đi đầu, sẽ đưa tới sở hữu mũi nhọn, cho nên chỉ có thể gần nhẫn. Tháng riêng sơ mười, cổ ra rốt cuộc mở ra nhắm chặt đại môn, Cấp kinh thành bá tánh đưa đi một ít ấm áp, vô hình bên trong, làm cổ gia ở kinh thành địa vị đề cao không ít. Cổ gia đích nữ cập kê, không làm cập kê lễ, dùng 500 cân gạo vì bá tánh thi cháo, cho là làm việc thiện, vì cổ gia đích nữ tích phúc. Như vậy một lời giải thích, đưa tới nhiều ít tán thưởng, Ninh Thị cùng cổ phượng vũ đều biết, trong lòng cũng là càng cả cảm kích vân linh huyền. Các nàng cũng không dám suy nghĩ, nếu là ở bá tánh như thế họa vô đơn trí nông nỗi cổ gia mở rộng ra phủ môn mở tiệc chiêu đái. Sẽ bị nhiều ít ngự sử tham buồn, nói không chừng còn muốn liên lụy lao ra. Hậu quả, đều không phải các nàng dám tưởng. Đại tiểu thư, cổ gia bắt đầu thi cháo bạch ma ma vẫn luôn làm người chú ý toàn bộ kinh thành thế cục, trong lòng cũng nôn nóng và phần, lại không thể nơi hà. Ba cánh tình huống, đại tiểu thư xem ở trong mắt. Chính là, đại tiểu thư thân mang vân ra bạc triệu gia tài, nếu có cái cường đại chỗ dựa, hoàn toàn không cần che dịch, đã sớm lấy ra lương thực tới cứu tế những cái đó sắp sống không nổi ba cánh. Chính là, đại tiểu thư trong tay nắm một cái vân ra, không có chỗ dựa, không thể xuất đầu, chỉ có thể ẩn nhận chờ đợi, xem nàng đều nóng vội không thôi. Linh huyên xoa chính mình huyệt thái dương, rất là trầm thấp nói, chờ một chút một cái cổ ra, còn chưa đủ à. Các ba tánh lại ngao mấy ngày, giải quyết biện pháp sẽ có. Chính là, nàng lo lắng mặt khác một sự kiện. Đó chính là ôn dịch. Bạch ma 15 ngày đó, ta muốn ra cửa, ngươi nhắc nhở một tiếng sợ chính mình mơ màng hồ đồ quên mất mấu chốt nhất. Là bạch ma ma trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng biết đại tiểu thư còn tuổi nhỏ luôn là một bộ định liệu trước bộ dáng, đến cũng không có hỏi nhiều. Đại tiểu thư làm rất nhiều chuyện, cũng không gạt chính mình, bao gồm tính kế thượng quan gia sự, cho nên nàng rất có đúng mực, không nên hỏi, không nên quảng, cũng không nhiều một câu. Cũng bởi vì như vậy, cho nên mới càng đến đại tiểu thư tâm. 500 cân gạo, có thể duy trì mấy ngày. Cổ gia mở đầu, có chút người gặp được cổ gia được đến hảo thanh danh, liền sôi nổi nói theo lại không có cổ ra tới thật sự. Cổ ra ngao cháo, cắm trụ chiếc đũa là thật thật tại tại. Nhưng nhà người khác, là liền chiếc đũa đều có thể nổi tại mặt trên, lại cũng làm những cái đó ba tánh cảm động đến rơi nước mắt. 15 ngày đó, Linh Huyên ở bạch ma ma nhắc nhỏ dưới, cũng là chậm gì gì ăn một đốn đồ ăn sáng lúc sau, hình như là tuyển hảo canh giờ mới ra môn. Ở ra cửa thời điểm, còn làm phòng bếp người làm canh gừng cùng thức ăn chay bánh bao, đặt ở hộp đồ ăn phía trên, chuẩn bị rất nhiều. Làm Bạch Ma Ma cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có mở miệng do hỏi. Đến nỗi ảnh nhi, vậy càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là vừa ẩn hình người. Linh Huyên không mở miệng, nàng như vậy đại người đứng ở bên kia, liền cùng không có dường như thường thường làm cho trà nhi trong lòng rón sợ, chính mình dọa chính mình. Xe ngựa ra vân ra, Linh Huyên xốc lên xe ngựa mảnh đánh giá bên ngoài giống như cái xác không hồn ba cánh, trong lòng có cổ tức giận không chỗ phát tiết, nàng liền tính là tưởng cứu trợ ba cánh, cũng không có biện pháp. Ứng, có lương thực lại không, có chỗ dựa, suốt đầu chỉ là tìm chết. Nàng không thể vì cứu những cái đó ba tánh mà trí vân ra, vân phủ người không quan tâm. Còn có, chính mình trong tay 10 vạn lượng bạc mua lương thực, dừng ở trong tay ai là có thể bảo đảm toàn bộ vào ba tánh trong miệng, nàng đối ai đều không tin. Ô ô dọc theo đường đi, nước nở thê thảm tiếng khóc không ngừng chuyển đến, làm cho linh huyên rất là tâm phủ khí táo. Anh Nhi, lấy mấy cái bánh bao chay tử cấp bên kia hải tử có thể làm, chỉ có thể như thế. Ảnh nhi hơi hơi ngước mắt nhìn nàng, gật gật đầu dối tay tiếp nhận ấm áp bánh bao chay tử, suy tư một chút, khó được mở miệng nói, chủ tử, xe ngựa đi trước, nô tỷ tức khắc liền đuổi theo. Hiện giờ, ai có thể lộng điểm ăn ra tới, liền sẽ bị người vây quanh, nàng không thể làm chủ tử xẻ ra chuyện. Ấn Ảnh nhi tâm ý, nàng là minh bạch. Mấy cái lẫn nhau rửa sát vào nhau, bất lực khóc thút thít tiểu hài tử nhìn đến đột nhiên có người phi rừng ở bọn họ trước mắt, ngây ngốc còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác được hồi lâu chưa từng cảm nhận được cấm áp, không khỏi kinh hô một tiếng, bánh bao. mau ăn ảnh nhi trong mắt hiện lên cái gì, nhìn đến một bên có người đem ánh mắt rừng ở bên này, liền không khách khí tản mát ra chính mình trên người sát khí, làm những người đó không dám lại đi phía trước một bước. Mấy cái hài tử cũng là ác cực kỳ, ăn ngấu nghiến ăn xong rồi trong tay bánh bao chay tử, cảm thấy ăn vào trong miệng chính là đời này nhất mỹ vị. Ảnh nhi thấy sự tình giải quyết, ngay lập tức rời đi tại chỗ, đuổi theo chủ tử xe ngựa đi. Linh huyên ở làm nàng phải làm sự tình, mà Đông yến quốc trên triều đình, giờ phút này cũng là náo nhiệt dị thường. Khởi bẩm hoàng thượng, hiện giờ trong kinh thành bá tánh đông chết rất nhiều, lại không quan tâm đi xuống, liền sợ sẽ ra lớn hơn nữa sự tình có chút không đành lòng quan viên vẫn là nhắc tới trên triều đình, liền tính là hoàng thượng không cao hứng, cũng bất đắc dĩ mà làm chi. Hoàng thượng là không cao hứng, bởi vì hiện tại là thăng riêng, vốn nên cả nước hỉ khí rừng dương, lại gặp chuyện như vậy. Làm hắn cái này đương hoàng thượng trước sau áp lực một cổ tử tức giận, hoàn toàn phát tiết không ra. Sự tình áp qua đêm 30, lại không thể không ở ngay lúc này bạo phát. Các vị ái khanh có cái gì tốt đề nghị? Quốc khố không đủ, lấy ra lương thực tới cứu tế ba tánh, bên kia quan tướng sĩ liền không có dựa vào. Hắn tình nguyện hy sinh kinh thành ba tánh, cũng không muốn biên quan tướng sĩ nói chết, đông chết. Kinh thành ba tánh sẽ ra chuyện, còn có khác địa phương ba tánh có thể đền bù. Nhưng biên quan nếu là xảy ra chuyện. Vậy nguy hiểm đến toàn bộ Đông Yến Quốc. Hắn không phải cái bạo quân, nhưng cân nhắc vít lợi dưới, chỉ có thể như vậy quyết định. Mạc sĩ Lăng Hiên nhìn mọi người đều mặt ủ mày cho, liền nhớ tới Thượng Quang Yên Lam đưa ra chú ý, khe như mày, cân nhắc hồi lâu lúc sau, mới tiến lên mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có cái đề nghị, có thể giải quyết trước mắt kinh thành nguy cơ, lại không biết có nên hay không để. Vừa nghe nói có thể giải quyết trước mắt kinh thành nguy cơ, hoàng thượng tự nhiên là cao hứng, trên mặt thái độ đều hảo vài phần Nói chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, bất động quốc hố, hắn đều có thể đáp ứng. Phụ hoàng, quốc hố không đủ, chính là bởi vì thương hộ xảo quyệt, thuế ma không đủ, bằng không nơi nào có phú khả địch quốc thương hộ mạc sĩ lăng hiên ý tứ, chính là tưởng một gậy gộc đánh chết sở hữu thương hộ, muốn từ giữa đào ra sở hữu bạc, làm cho phụ hoàng đối chính mình thay đổi ấn tượng. Chỉ cần có thể giải quyết trước mắt sự tình, phụ hoàng còn sẽ để ý như vậy nhiều sao. Ma vân ra, chính là mục đích của chính mình. Vân Linh Huyên Ngươi không muốn đi theo ta, vậy nếm thử vân ra hết thảy đều thành chống không tư vị, đến lúc đó, ta muốn ngươi cầu quỷ gối ta trước mặt. Phụ hoàng, nhi thần có buồn muốn tấu nguyên bản trầm mặc nhị hoàng tử mặc sĩ lăng ruệ đột nhiên bước ra khỏi hàng ra tiếng nói. Duệ vương, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng thượng nguyên bản nghe vẫn là man cao hứng, đột nhiên bị đánh gãy, ngự khí biến có chút bé nhọn. Khởi bẩm phụ hoàng, kinh thành xuất hiện thiên hai, này còn có thể giải quyết, nhưng nhi thần phát hiện người có tâm ở cố ý quái rối. Muốn cho kinh thành càng loạn mạc sĩ Lăng Duệ bất động thanh sắc bẩm báo nói: Người nào?" Lớn mật như thế, thân là thượng vị giả, nhất lo lắng chính là chính mình triều cương không xong, bị người quấy rối, khiến cho Đông Yến quốc đại loạn. Nhi thần không rõ ràng lắm là người nào, chỉ là hôm qua chẳng vạng, Vân gia đại tiểu thư Vân thị Linh Huyên bên người Bạch Mama, cũng chính là trước kia hoàng tổ mẫu bên người Đắc Lực Mama đột nhiên xuất hiện ở Duệ Vương phủ cửa, thỉnh Nhi thần xin giúp đỡ. Nhi thần ban đầu cũng cảm thấy Vân gia là thương hộ nhà cũng không nguyện ý phản ứng, nhưng bạch ma ma lại ở cửa khóc lóc kể lể, nói vân gia đại tiểu thư đã sớm nhận thấy được kinh thành thời tiết có biến, cho nên sớm mệnh lệnh thủ hạ người đi giang nam điều tới 10 vạn lượng bạc mua lương thảo, vẫn luôn chữ hàng ở ngoài thành thôn trang. chính là hôm qua nàng sai người vận chuyển lương thảo vào kinh thời điểm bị người ngăn trở ở ngoài thành, còn muốn cướp đi lương thực. vân gia đại tiểu thư biết tin tức lúc sau, sợ hãi bất lực, vẫn là bạch ma ma nhớ tới lúc trước ở trong cung cùng nhi thần gặp qua vài lần cho nên quỷ cầu đến Nhi Thần Cửa, Nhi Thần mới biết được những việc này. Duệ Vương, người nói Vân Thị thật sự chuẩn bị 10 vạn lượng bạc mua sắm lương thực. Hoàng thượng trong lòng, nhớ thương điểm này, cũng không có quên những cái đó ngăn trở lương thực vào kinh. chương 123 Vân gia đại họa. Đúng vậy mạc sĩ lăng Duệ gật gật đầu, rất là kiên định nói, chỉ là Nhi Thần nghe song bạch ma ma nói, mang theo trong phủ hộ vệ gia kinh, chỉ là đoạt lại lương thực, lại không có tra ra những cái đó ngăn trở người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Những người đó tàn nhẫn độc gác, phàm là thủ hạ bị thương, đều ở rời đi thời điểm một đau mất mạng, nhi thần cái gì đều không có điều tra ra. Nói xong, bất an túi đầu, chờ đợi hoàng thượng quyết định. Thật to gan, dám ở lúc này muốn chi bá tánh vào chỗ chết, lòng ngông giả thú, ý đồ đáng chết. Hoàng thượng tức giận, có thể nghĩ. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần ban đầu cũng không biết rét lạnh sẽ liên tục đến đầu xuân, chỉ là ở năm thời điểm, làm thôn trang người làm một ít chăn cùng chống lạnh chi vật hy vọng có thể vì phụ hoàng phân ưu. Đây là Mạc Sĩ Thịnh Viêm đề tỉnh, hắn cảm kích trong lòng, cũng biết chính mình không thể hạ xuống Mạc Sĩ Lăng Hiên lúc sau. Khởi bẩm hoàng thượng, thân cũng chuẩn bị một vạn giường chống lạnh chăn đông cùng một ít chống lạnh chi vật, nguyện vì hoàng thượng phân ưu. Trong đám người Mạc Sĩ Thịnh Viêm ở đúng lúc thời điểm bước ra khỏi hàng, đi đến Mạc Sĩ Lăng Duệ bên người, cho không tiếng động duy trì. Bởi vì Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Mạc Sĩ Lăng Duệ đột nhiên xuất hiện, làm Mạc Sĩ Lăng Hiên kế hoạch thành công hắn phải làm chính là bóc lột những cái đó thương hộ còn cần thời gian đi làm kết quả còn không biết là cái dạng gì nhưng người ta làm sự tình đều là thật thật tại tại chỗ tốt đều là có thể nhìn đến cho nên hắn đề nghị bị coi thường hoàng thượng biểu tình ở biết vân gia có như vậy nhiều lương thực thời điểm đã có một ít thay đổi lại biết duệ vương cùng ung thân vương phủ thế tử có chống lệnh chi vật nay hoàn toàn có thể giải quyết trước mắt khó khăn cho nên trên mặt cũng mơ hồ xuất hiện một ít nhẹ nhàng ý cười nay đó biểu tình Làm các vị đại thần biết, nếu là bọn họ giờ phút này không tỏ vẻ chút cái gì, chờ Hoàng thượng giải quyết việc này, chẳng khác nào phải cho bọn họ luận ra, cho nên mỗi người quỳ xuống, tỏ vẻ nguyện ý vì Hoàng thượng phân ưu Nơi này, còn bao gồm mạc sĩ Lang Hiên. Hắn quỳ trên mặt đất, tràn ngập hắn giận hai mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm mạc sĩ Lang Duệ phía sau lưng, hắn không thể có thể chọc cái lô thủng ra tới. Hắn bởi vì Mỹ thực lâu, đã lấy không ra nhiều ít bạc, cho nên mới đem mục tiêu nhắm ngay những cái đó thương hộ. Nghĩ có thể ép một ít ra tới nói, từ giữa chính mình còn có thể được đến chỗ tốt. Chính mình đưa ra ý kiến, Phu Hoàng khẳng định là giao cho chính mình làm. kia Vân Gia muốn xuất ra nhiều ít bạc, kia còn không phải chính mình định đoạt sao? Nếu là chọc giận chính mình, trực tiếp ấn thượng một cái không tôn hoàng mệnh, đem Vân Linh Huyên giết đều không có. Nhưng hiện tại, sở hữu kế hoạch đều bởi vì Vân Linh Huyên vận chuyển mà đến lương thực, mạc Sĩ Lăng Duệ cùng mạc Sĩ Thịnh Viêm chuẩn bị chống lệnh chi vật mà thành không. Khi nào? Vân Linh Huyên chuẩn bị như vậy nhiều lương thực Nàng không phải vẫn luôn ở ngoài thành thôn trang quá ru ru trong nhà nhật từ sao Khi nào có như vậy đại động tính Có thể giấu trụ toàn bộ kinh thành Mười vạn lượng bạc lương thực kia cũng không phải là một chút Vì cái gì toàn bộ kinh thành người Một chút tin tức đều không có được đến đâu Còn có Mạc sĩ Thịnh Viêm cùng mạc sĩ Lăng Duệ khi nào chuẩn bị chống lệnh chi vật Vì cái gì hắn cái gì cũng không biết Đáng chết Hắn nếu là chuẩn bị lương thực hoặc là chống lệnh chi vật Là có thể ở phụ hoàng trước mặt, hảo hảo lộ mặt. Linh huyên là không biết, nàng cấp mạc sĩ thịnh viêm một chút nhắc nhở, miễn vân ra một hồi đại họa. Nếu là hoàng thượng thật sự nghe xong mạc sĩ lăng hiên nói, kia chỉ sợ vân ra chẳng những hội nguyên khí đại thương, chỉ sợ liền phong cảnh đều chưa từng tồn tại. Vân ra, người an tâm ở nơi này, trước đêm thân thể điều dưỡng hảo linh huyên nhìn trước mắt đói đã hơi thở thoi thóc nữ nhân, ngự khi rất là nhu hòa nói. Đa tạ cô nương cứu giúp liền tính là lại nghèo túng. Trong xương cốt ngạo khí lại như thế nào đều mặt không song. Bạch ma ma nhìn trước mắt một màn, tổng cảm thấy đại tiểu thư ra cửa chính là vì cứu cái này tiểu phụ nhân, đi cổ ra chỉ là một cái cơ hiệu, cũng không biết trước mắt tiểu phụ nhân là cái gì thân phận, có thể làm đại tiểu thư như thế tận tâm tận lực. Đại tiểu thư tâm là thiện, nhưng một đường gặp được so với kia cái tiểu phụ nhân đáng thương nhiều đi. Nhưng lăng là một cái đều không có cứu trở về tới, ngay cả những cái đó đáng thương hài tử, nàng đều không có thu vào trong phủ. Chỉ có cái này tiểu phụ nhân có thể vào trụ vân ra, này muốn thật sự không có gì khác thường, đánh chết nàng đều không tin. chứ đừng nói những cái đó khách khí, ngươi mới vừa uống thuốc, chưa nghỉ ngơi Linh Huyền cũng không có hỏi nhiều, phân phó một cái nhà hoàng chiếu cố, liền ra phòng cho khách. Cầm nương, kiếp này, chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Bạch ma ma, lương thực giao cho Duệ Vương Sao. Linh Huyền cũng không có đi tìm mạc sĩ Thịnh Viêm, mà là bạch ma ma để nghỉ đi tìm mạc sĩ lăng Duệ, nàng cũng đáp ứng rồi. Chỉ cần không phải mạc sĩ Lang Hiền, ai, nàng đều có thể đáp ứng. ân Duệ Vương thân thủ tiếp, còn nói còn lại lương thực, sẽ phái người đi thôn trang lấy, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh trên đường bị chặn lại sự bạch ma ma cũng là liều mạng đi làm, đến bây giờ ngấm lại, vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Duệ Vương là cái gì thân phận, chính mình sớm đã ra cùng, lại còn mượn Hoàng Thái Hậu thể diện, nếu là bị Hoàng Thái Hậu đã biết, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hảo! Ngày mai ngươi tự mình dẫn người đi linh huyên nguyên bản không nghĩ đem lương thực giao ra đi, chỉ là sự tình không có nàng tưởng đơn giản, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ. Nếu là lương thực bị người nửa đường chặn lại, kia chính mình một phen khổ tâm liền buồn phí, cho nên bất đắc dĩ vì này. Cầm nương xuất hiện, linh huyên giống như căn bản không thèm để ý, chỉ là thuận miệng cứu cá nhân dường như. Ở phân phó nha hoàng chiếu cố lúc sau, liền không có lại mở miệng, giống như hoàn toàn quên mất người này tồn tại. Là đêm. Linh Huyên khoác áo ngoài dựa vào giường nệm phía trên nhìn thư, không có muốn trả nhi đám người hầu hạ. Đang đợi ta sao? Mạc sĩ thịnh viêm tiến vào thời điểm, nhìn đến nàng một cái dương dương tự đắc, đối chính mình xuất hiện cũng đúng rồi nhiên biểu tình, không cấm cười tủm tìm hỏi. Linh Huyên run rẩy khoe miệng, nhìn bị mạc sĩ thịnh viêm đạp cửa sổ, lại thấy ảnh nhi yên lặng đóng lại, không cấm nghĩ, hai người là ở chính mình trước mặt tú ăn ý sao? Thế tử ra, Duệ Vương được lương thực, khi nào bắt đầu cứu trợ ba cánh Nếu là chính mình vận chuyển lương thực thuận lợi, hôm nay vốn nên có thể thi cháo. Nói đến dội vương, mạc sĩ thịnh viêm hảo tâm tình đã không có, có chút âm ú hỏi, phát sinh chuyện như vậy, vì cái gì không nói cho ta. Bạch ma ma không quen biết người, cũng không biết người tồn tại. Nàng tổng không thể nói cho bạch ma ma nói, nàng nhận thức ung thân vương thế tử, nhân ra thường xuyên khuya khoát xuất hiện ở ta trong khuê phòng, cho nên có nói không rõ, nói không rõ quan hệ. Mạc sĩ thịnh viêm trong lòng vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng chỉ có thể nhịn. Ai làm chính mình tới đều không phải Quang Minh Đại đạo đâu. Một ngày nào đó, hắn muốn Quang Minh Chính Đại từ Vân gia đại môn tiến vào, làm Bạch Ma Ma hảo hảo nhận thức nhận thức chính mình. Chỉ cần ngày mai từ ngoài thành vận tới sở hữu lương thực, hơn nữa chuẩn bị tốt chống lạnh chi vật, tin tưởng Mạc Sĩ Thịnh Viêm nói còn chưa nói xong, liền nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân, không thể không đình chỉ lời nói, cũng đúng lúc nhảy tới xả nhà phía trên, dấu ở âm thầm. Hỗn độn tiếng bước chân là hướng về phía phía chính mình tới cho nên linh huyên dứt khoát hạ giường, thẳng mở ra cửa phòng, liền thấy được bạch ma ma mang theo vài người, hoảng loạn quỷ gối cách đó không xa, cũng không dám tới gần. Đại tiểu thư, việc lớn không tốt bạch ma ma là cực nhỏ có hoảng loạn thời điểm. Xảy ra chuyện gì? Có thể làm bạch ma ma như vậy hoảng loạn, có thể thấy được sự tình không nhỏ. Thôn Trang đã xảy ra chuyện bạch ma ma không mang rét lạnh nước mưa đánh vào chính mình trên mặt, sắc mặt trắng bệch nói, thôn Trang đi lên người, nói có không rõ thân phận người ở đánh thôn Trang Thượng Lương thực chú ý Yên Nhi đâu? Yên Nhi tốt không? Lương thực gì đó, nàng mặc kệ, nàng chỉ hy vọng Yên Nhi có thể bình an không có việc gì. Nhị tiểu thư không có việc gì, lúc này đây, ít nhiều nhị tiểu thư mới không làm lương thực xảy ra chuyện bạch ma ma trong lòng lo lắng, nhưng không chỉ là mặt ngoài. Nếu là buổi tối có người cướp đi thôn trang lương thực, tiêu tương đương ruệ vương hôm nay ở trên triều đình bẩm báo sự tình có lầm, chẳng những ruệ vương sẽ xảy ra chuyện, vân ra càng là chạy trời không khỏi nắng. Thuổi khi quân cũng không phải là dễ dàng có thể giải quyết. Tới cá nhân nói nói tình huống, còn lại người đều làm cùng bá dẫn đi, cấp khẩu nhiệt này khuyết khoát, vạn nhất rơi xuống bệnh căn tử, chính là nàng cái này đường chủ tử không phải. Cấp đại tiểu thư thỉnh ăn đi lên một cái tương đối lanh lợi, linh huyên nhận ra hắn là thôn trang người, cho nên nhẹ giọng nói, không cần đa lễ, nói nói, rốt cuộc sao lại thế này. Người tới tự xưng A vượng, là thôn trang một cái tiểu quản sự. Hắn nói lần này thôn trang lương thực có thể giữ được, đều mệt nhị tiểu thư. Nguyên lai, like, Linh Huyên đi rồi lúc sau, Linh Yên cũng không có nhuốc trí, mà là hy vọng chính mình có thể vì tỷ tỷ làm chút cái gì, mà không phải mỗi một lần đều kéo chân sau. Này rét lệnh càng ngày càng làm ba tánh nhật tử không hào quá, rất nhiều trong nhà nhà ở đổ, liền dịu ra dắt trẻ đi ra ngoài tìm tìm đường sống. Vừa lúc, gặp Vân Linh Yên. Vân Linh Yên nghĩ không thiếu kia cả lầm, khiến cho nhân gia toàn gia bán mình, liền thu lưu hảo những người này. Những người đó đều là nông dân, sức lực đại, thân thể cũng kiện thạc chỉ là bởi vì đói bụng, cho nên mới sẽ bất đắc dĩ bán mình. Vân Linh Yên làm người an bài ăn uống, còn đã cho cái hảo năm, cho nên những người đó thể lực liền dần dần khôi phục, càng muốn báo đáp hảo tâm ân nhân cứu mạng, cho nên ở biết có người muốn cướp lương thực, liền này sinh ác độc dùng mệnh đi đua, lăng là đem những cái đó đoạt lương thực cấp dọa chạy. chỉ là lúc này đây, Vân Linh Yên cũng bị dọa sợ, suốt đêm làm người vào kinh tới bẩm báo, xem phải làm sao bây giờ mới hảo. Bởi vì kinh thành phát sinh tai nạn. Cửa thành chỉ là giới nghiêm, cũng không có hoàn toàn tắt đi, cũng bởi vậy, những người đó mới có thể vào kinh. Linh huyên nghe xong phía trước phía sau phát sinh sự tình lúc sau, thiếu chút nữa liền dọa sủi lơ trên mặt đất, cũng may bạch ma ma ở một bên nữa, nếu không thật sự muốn ngã ngồi mà lên rồi. Linh yên nếu là xảy ra chuyện, đời này, nàng đều sẽ không tha thứ chính mình. Bạch ma ma, làm A vượng đi xuống ăn vài thứ, người chạy nhanh đi rễ vương bên kia nói một tiếng, suốt đêm làm người vận chuyển lương thực, người lại đi theo đi. Đem nhị tiểu thư tiếp trở về, làm những cái đó giúp nhị tiểu thư người đều lưu tại thôn trang, một người thưởng bạc một hai ở nhanh nhất thời gian, Linh Huyên làm thỏa đáng nhất an đán bài. chương 124 vô hình đứng thành hàng, mặc sĩ thịnh viêm ẩn thân ở xa ngang chỗ, bất động thanh sắc nhìn Vân Linh Huyên ở hoảng loạn lúc sau bay nhanh làm ra quyết định, thực thuận lợi đem lương thực vấn đề giải quyết, an bài Vân Linh yên tốt nhất nơi đi, cũng dùng thưởng bạc chấn ăn những cái đó bảo vệ lương thực người, có thể thấy được nàng thủ đoạn. Hắn nhớ tới mạc sĩ lăng duệ nếu là nửa đêm dẫn người đi vận chuyển lương thực, có lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, liền bất động thanh sắc rời đi, căn bản không có kinh động vân linh huyên. Bạch ma ma nghĩ đến sự tình khẩn cấp, cũng mặc kệ chính mình đêm khuya mà đi, có thể hay không kinh động người khác, cũng không biết có thể hay không chọc giận ruệ vương, chỉ biết lương thực như cũ giấu ở thôn trang, lần đầu tiên là chịu đựng đi, nếu là nửa đêm về sáng lại đến một lần, nói không chừng còn sẽ mang đến huyết quang thai hương, cho nên chỉ có thể căng ra đầu đi cầu người. Linh Huyên ở trong phủ chờ đợi tin tức, đi tới đi lui, nghĩ đến mạc sĩ thịnh viêm thời điểm, mới từ ảnh nhi trong miệng biết, hắn đã sớm rời đi. Bạch ma ma rời đi thời điểm, mang theo người trong phủ, vì chính là hồi bẩm tin tức. Linh Huyên ở được đến tin tức, nói dễ vương mang theo bạch ma ma ra khỏi thành đi lúc sau, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, biết sự tình cũng không có quá vượt qua chính mình mong muốn. Sau nửa đêm, Vân Linh Yên mới mỏi mệt trở về. Trấn Kinh hơn nữa không có nghỉ ngơi tốt, lập tức liền ngã bệnh. Lương thực giao cho duệ vương, linh huyên liền đóng cửa phủ môn, cái gì đều mặc kệ. Nàng căn bản không muốn cho vân gia trở thành kinh thành quan hoàn, chỉ nghĩ cứu vớt những cái đó bất lực ba cánh cũng không nghĩ là mạc sĩ lăng hiên lợi dụng chính mình, được đến không nên thuộc về hắn vinh quang. Nàng là nhắm chặt phủ môn không biết, chuyên tâm chiếu cô vân linh yên, lại không biết suốt đêm vận chuyển lương thực vào kinh. Duệ vương bẩm báo hoàng thượng, sáng sớm trong kinh thành liền có mười mấy thi cháo địa phương, thi cháo đều có thể nói là cơm, triết búa cắm đều không lay được làm các bá tánh đều kích động không thôi. Duệ Vương cùng Ung thân vương phủ lấy ra chống lạnh chi vật, người một nhà có thể được đến một giường chăn thêm chống lạnh quần áo, Là nguyên bản tâm tư không xong các bá tánh đều cảm động đến rơi nước mắt, cũng không biết tin tức từ nơi nào tiết lộ đi ra ngoài, các bá tánh thậm chí toàn bộ kinh thành đều ở truyền lại như vậy tin tức, nói là trong kinh thành cứu trợ bá tánh những cái đó lương thực, đều là Vân gia đại tiểu thư từ Giang Nam triệu tập mà đến, này đây phòng vạn nhất dự lưu trữ. Nàng biết kinh thành xảy ra chuyện Vô điều kiện đem sở hữu mua tới lương thực đều quên đưa ra đi, bất động thanh sắc liền công lao đều không cần, có thể so với năm đó Vân Tứ Phu Nhân. Vân kình là Vân Gia Bốn Tử, Vân Tứ Phu Nhân, nói tự nhiên là Thượng Quan Viện. Tin tức này, trực tiếp liền chuyển tới Vân Phủ, làm cho cả Vân Phủ đều chấn động một chút. Vân Ba, chuyện này, ngươi thật sự một chút cũng không biết. Vân Kha Thị nhìn chính mình mờ mị không biết tôn tử, trong lòng phức tạp muôn vàn, không biết nên có cái gì tâm tư. Linh Huyên đem sở hữu sự tình đều giao cho Vân Ba, lại cô đơn gạt chuyện này, rốt cuộc cấn cái gì tâm đâu? Tổ mẫu, Linh Huyên làm việc, ta cũng không hảo nhất nhất hỏi đến Vân Ba nhớ tới Linh Huyên làm chính mình làm mặt khác một sự kiện, sắc mặt Dung mình, có chút nghiêm túc nói, lương thực là Linh Huyên làm đang thịnh từ Giang Nam mua, đang thịnh từ ta trong tay cầm đi 10 vạn lượng bạc, Linh Huyên căn bản không giấu ta, chỉ là ta cảm thấy không hảo hỏi rõ ràng, cho nên mới không hỏi. Đứa nhỏ này, bản Linh Cao a. Tận trời không cấm cảm thán nói. Ai nói không phải đâu lúc này, ngồi ở một chỗ thương nghị đều là vân gia con cháu, cũng không có mấy phòng phu nhân, cho nên nói chuyện cũng không có nhiều ít cố kỵ. Các ngươi là không biết, ngày đó ở trên triều đình, tứ hoàng tử lòng ngông dạ thú, liên tiếp mưu tính không thành, liền tưởng bẩm báo hoàng thượng, đưa ra áp bức thương nhân giao ra bạc tới giải quyết lần này thai nạn. Cũng may linh huyên chuẩn bị chiêu thức ấy, nếu không thật sự như tứ hoàng tử đề nghị như vậy, vân gia chỉ sợ bởi vì lần này thai nạn, liền phủ môn đều không tồn tại. Cái này tứ hoàng tử, nơi trốn nhìn chằm chằm Vân ra, nhưng như thế nào cho phải a. Vân Kha thị nhớ tới chuyện này, trong lòng không khỏi lo lắng. Linh Huyên lại là cái quật cường, có việc đều là một mình giải quyết. Bất quá, liền tính là nàng xin giúp đỡ trong phủ, trong phủ cũng lấy không ra cái gì tốt chương trình tới giúp nàng. Linh Huyên là cái thông minh, tin tưởng nàng trong lòng nắm chắc Vân Mặc chờ một chút, có chút không xác định nói, Bạch Ma ma đem lương thực giao cho Duệ Vương, hẳn là cũng là Linh Huyên ý tứ. Nàng làm như vậy liên hoàn toàn đắc tội tứ hoàng tử cũng tương đương cấp vân phủ người được chọn về sau duy trì người, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Không biết những việc này, Linh Huyên nghĩ tới không có. Kia tứ hoàng tử vốn là không ấn hảo tâm vân ba nhớ tới người nọ, liền đầy mặt chán ghét nói, từ 3 năm trước đây cố ý tới gần Linh Huyên, đến sau lại nơi trốn cùng Linh Huyên tới gần chăng làm người cảm thấy Linh Huyên cùng hắn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ dường như, vô hình bên trong luôn là muốn cho người hiểu lầm Linh Huyên thanh danh. Cũng may Linh Huyên thông minh luôn là ngăn cản. Hiện tại, hắn thấy Linh Huyên không để ý tới hắn, không chiếm được vân ra hết thảy, liền chọn dùng cái loại này đê tiện biện pháp, về sau còn không biết sẽ ra cái gì chuyện xấu đâu. Loại này có thủ tất báo người, liền tính vân ra duy trì, về sau chờ hắn thượng vị sau, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Nói không chừng, hắn còn tức giận lúc trước Linh Huyên cự tuyệt đầu. Không thể không nói, vân ba là chân tướng. Bất quá, hắn chân tướng chính là kiếp trước cảnh tượng, không phải hiện tại. Ai, nói đến nói đi, Vân gia chính là người khác thất thượng thịt, không đủ cường đại a. Vân Kha thị là người từng trải, tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý. Không có cường đại còn có được một khối phòng tay khoai lang, ném không phải, không ném không phải, nàng cũng không biết nên oán hận thượng quan viện hay là nên cảm kích nàng. Cho nên a, linh huyên ý tứ là làm chúng ta đều lựa chọn nên đi lộ, không cần ở một cái trên đường đi chết Vân Ba cảm thấy nghe linh huyên, không sai. Ngươi à, toàn tâm toàn ý liền biết linh huyên linh huyền, không biết Còn không biết ngươi là nhi tử của ai? Vân Phong tức giận nói, nhưng trong giọng nói là tràn đầy kiêu ngạo. Nhi tử tự thương, tuy rằng là hắn không muốn, nhưng tổng so nhi tử cả ngày mơ màng hồ đồ chung trà hảo. Nhớ tới nhị ca nhi tử, hắn liền cảm thấy vân ba bởi vì vân linh huyên duyên cớ, đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Cha, nhìn ngươi nói vân ba giờ khóc dở cười, sau đó nghĩ tới trong tay nắm vương bài, không cấm trần chờ nói, tổ mẫu, đại bá, nhị bá, cha, nếu là có thể nói. Làm người trong phủ gần nhất không cần ra cửa, ta tưởng. Linh huyên kế tiếp phải làm sự, khẳng định còn sẽ đưa tới kinh thành rung động, vì không cho vân phủ người trở thành chú mục, vẫn là trước câu đi. Còn có chuyện? Mấy người kinh ngạc, trong miệng một lời hỏi, còn có chuyện gì? Vân ba cười khổ, lắc đầu nói, linh huyên không có lượng ra cuối cùng át chủ bài, ta nếu là tiết lộ, hỏng rồi nàng đại sự, về sau nàng còn dám tín nhiệm ta sao? Mọi người vừa nghe, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Đến cũng không có trách cứ vân ba ý tứ, chính là lo lắng linh huyên một cái quy mô động, làm cho bọn họ không chịu nổi. Đứa nhỏ này, quả thực năm đó thượng quan viện, mỗi tiếng nói cử động, bày mưu lập kế, quả thực so thượng quan viện còn muốn khôn khéo lợi hại. Kinh thành bá tánh coi ăn, tình huống cũng tương đối ổn định xuống dưới, linh huyên bởi vì trong phủ có hai cái người bệnh, ngược lại không chú ý bên ngoài tình huống. Người cái tiểu nha đầu, tính tình còn đại, như vậy điểm tình huống, liền đem ngươi dọa sốt cao không lùi là tưởng hụt chết tỷ tỷ sao bảo hộ hai ngày rốt cuộc nhìn đến linh yên tỉnh táo lại linh huyên mới đem dẫn theo tâm cấp buông xuống thì linh yên chớp một đôi tư lộ lộ hai mắt đáng thương vô cùng hảo hảo không nói ngươi linh huyên vừa thấy đến nàng như vậy cũng biết nàng bị ủy khuất cùng kinh hoách, liền vô về nàng dựa ngồi dậy chấn an nói đại phu nói ngươi chỉ cần tỉnh táo lại liền sẽ không có ngại mấy ngày này liền không cần xuống giường thiên lãnh đến hảo hảo dưỡng dưỡng Ân Vân Linh Yên đã trải qua như vậy hỗn loạn một đêm, mới biết được bạch ma ma dạy rô đều làm miệng, cũng không phải thực tế. Đại tiểu thư, trước làm nhị tiểu thư uống một ít cháo, dưỡng dưỡng dạ dày, đợi lát nữa còn phải uống dược bạch ma ma phủng một chén nóng hầm hợp gạo kê cháo tiến vào nói. Đúng vậy, tiên nhi, uống trước điểm cháo, quá mấy ngày làm phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon cái này thắng riêng, ai nhật tử đều không hào quá. Ân Vân Linh Yên nhược nhược gật gật đầu, cũng không kháng cự. Đại tiểu thư, cái kia. Cái kia Cẩm Nương muốn gặp ngươi Trà Nhi có chút hơi xuyến chạy vào bẩm báo nói: "Cẩm Nương." Linh Yên kinh ngạc, tò mò hỏi: "Cẩm Nương là ai a? Trong phủ khi nào có như vậy một người?" Linh Huyên nhìn nàng tính trẻ con bộ dáng, cười nói: "Chờ ngươi đã khỏe, làm nàng tới gặp ngươi, uống chút cháo, tỉ tỉ đi một chút sẽ trở lại." "Hảo." "Cẩm Nương có thể đi lên sao?" Linh Huyên ra Linh Yên sân lúc sau, hợp lại hợp lại chính mình màu đỏ hồ ly mang áo khoác, cảm thấy như cũ hảo lãnh. "Có thể đi lại." Tiểu dưỡng như vậy chút tiên, không hảo cũng biến hảo trà nhi lẩm bẩm, có chút không vui. Nhìn tiểu nha đầu ghen bộ dáng, linh huyên không cấm buồn cười hỏi, kia làm ngươi tiểu dưỡng, ngươi nguyện ý không? Không cần nàng không phải cái kia mệnh, nếu là làm nàng nằm, cả người đều không được tự nhiên. Cho nên nói là, kia cẩm nương cũng đáng thương, đại tuyết thiên bị đuổi ra tới, nếu không phải gặp được chúng ta, nói không chừng đã chết cũng chưa người biết, nhưng không cho cáo kỉnh, biết không? Linh huyên đề điểm tiểu nha đầu, làm nàng một vừa hai phải. Nô tì biết nàng chỉ là có điểm không vui, cũng không dám ở người khác trước mặt lộ ra cái gì cảm xúc, miễn cho chọc giận đại tiểu thư, chính mình nhưng ăn không hết gói đem đi. Linh huyên tự nhiên không có khả năng đi gặp cẩm nương, tới rồi chính mình cư trú địa phương, làm trà nhi đi đem cẩm nương mời đến, chính mình bọc thật dày chăn, ngồi ở giường nệm thượng đẳng. Có thể như vậy đã thấy cẩm nương, đã xem như không tồi. Linh huyên nằm xuống trong chốc lát, liền có tiếng bước chân lại đây, nàng ngồi dậy, nhìn trà nhi mở ra cửa phòng giúp tiến vào một tầng gió lạnh, cũng tiến vào một cái gầy ốm thân ảnh. cấp đại tiểu thư Thịnh An, đa tại đại tiểu thư ân cứu mạng không có quỳ xuống đất dập đầu, mà là được rồi cái toàn lễ, lễ nghi nhìn không tuổi. nếu là bạch ma ma ở, khẳng định sẽ xem trọng vài lần. đáng tiếc nàng giờ phút này ở chiếu cố linh yên, nhìn không tới tốt như vậy một cái mầm. chương 125 cẩm nương thân thế, người thân mình còn không có hảo, cũng đừng như vậy đa lễ. trà nhi, dọn chỗ linh huyên không, có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt phân phó. Không gần cũng không xa. Tạ đại tiểu thư cẩm nương trong lòng là bất ổn, sơ không chuẩn trước mắt còn tuổi nhỏ rồi lại chấn định tự nhiên tiểu cô nương rốt cuộc có cái gì tâm tư. Cứu chính mình hảo chút thời gian, chẳng quan tâm, làm cho nàng đều có chút không được tự nhiên. Mỗi ngày bị người chiếu cố, ăn ngon uống tốt hầu hạ, lại cái gì đều không làm, cái loại cảm giác này thực làm nhân tâm hư. Thức mau, trà nhi phân biệt cấp linh huyên còn có cẩm nương đưa lên nước trà điểm tâm, sau đó cung kính thối lui đến một bên trở không dám luôn ngữ nửa câu. Toàn bộ trong phòng đều thực can tĩnh, chỉ có Linh Huyên nhẹ nhàng uống trà thanh âm, cầm nương liền chung trà đều không có nâng lên, chỉ là cẩn thận đánh giá trước mắt làm nàng hồ đồ vân ra đại tiểu thư. Thân phận của nàng, tự nhiên là biết vân ra một chút sự tình, chỉ là bởi vì sau lại biến đổi lớn, làm nàng rời xa trong kinh thành phồn hoa thành nhất bình thường ba cánh. Nếu không phải bởi vì này trời đông giá rét băng thay, tin tưởng nàng giờ phút này còn loa ở nơi đó chịu khổ chịu nạn. Không biết khi nào mới có thể có suất đầu ngày. Mấy năm gần đây, ước chừng cũng chính là mấy ngày nay, quá chính là nhất thoải mái dễ chịu, nàng là từ trong lòng cảm kích Vân gia tiểu thư, lại không biết từ đâu báo đáp. Cẩm Nương suy nghĩ cái gì? Linh Huyên cũng là ở trộm quan sát đến nàng, thấy nàng ánh mắt chi gian lập lòe bất lực cùng ý khuất, không cấm mở miệng do hỏi. Cùng Cẩm Nương giao tiếp, muốn tìm cái thích hợp cơ hội, không thể áp chế, không thể dụ hống, chỉ có thể từ nàng chính mình mở miệng. Cẩm Nương mỗi tiếng nói cử động, đều là tiêu chuẩn tiểu thư khuê cát, so với chính mình càng giống. Kia không phải gà mờ, là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Kia phân quý khí là ở trong xương cốt sinh thành. Nàng cung cẩm nương chi gian duyên phận, còn phải từ kiếp trước nói lên. Kiếp trước cẩm nương nguyên bản cùng nàng là không quen biết, cũng chỉ là bởi vì kiếp trước phát sinh tai nạn ở cái kia hạ tuyết thiên, cái kia canh giờ, nơi đó ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Nàng đối cẩm nương như vậy là nhạt, đơn giản là kiếp trước cẩm nương cũng không đối chính mình trung tâm. Nay một đời nếu là cẩm nương không vì nàng sử dụng như vậy lưu trữ nàng cũng không có bao lớn ý nghĩa muốn nói cẩm nương thân phận kia thật đúng là lai lịch không nhỏ ban đầu gia tộc phồn vinh là bởi vì cẩm nương phụ thân cùng với tổ tông đều là ở trong cung hành tẩu ngựa ý hệ cực đến hoàng gia tín nhiệm cũng bị chịu coi trọng chính là cái ngựa y địa thế gia chỉ là tới rồi cẩm nương kia đồng lửa liền đơn độc ra một cái cẩm nương tỏ vẻ ngựa ý thế gia nối nghiệp không người nếu cẩm nương phụ thân là cái hoa tâm muốn cái di nương Có lẽ trong nhà còn có cái hậu nhân. Nhưng cẩm nương y si phụ thân chỉ thích nghiên cứu y y thuật, đối nam nữ việc cũng không ham thích, đối cẩm nương cũng là phụng ở lòng bàn tay, đây là cẩm nương phúc khí, cũng là nàng thai nạ. Vinh cực tất suy, nói chính là cẩm nương ra tình huống. Những cái đó nguyên bản liền coi là bọn họ vì cái đinh trong mắt, nghĩ cẩm nương ra liền một cái cô nương, liền tính bị thua, cũng không có khả năng ở khởi phụ, cho nên lợi dụng một ít thủ đoạn, làm hoàng thượng xét nhà diệt tộc, chém đầu chém đầu, lưu đầy, lưu này đầy. Bán đi bán đi, lập tức, cây đổ bầy khỉ tan, hảo hảo một cái thế ra, liền như vậy đã không có. Cẩm nương nguyên bản là muốn bán ra kinh thành, mua nàng người lại dùng một chút thủ đoạn, làm cẩm nương thay hình đổi dạng, lưu tại kinh thành, thành chính gốc tiểu phụ nhân. Đáng thương nguyên bản năm ngón tay không dính dương xuân thủy cẩm nương ở xét nhà diệt tộc lúc sau, đã chịu ngược đãi, là có thể nghĩ. Nguyên bản nũng nịu tiểu thư, hoàn hoàn toàn toàn thành nhất hèn mọn nông phụ, liền chính mình chết sống đều không làm chủ được. Mua nàng đi kia hộ nhân ra căn bản không biết Cẩm Nương bản lĩnh, Cẩm Nương cũng là cái sẽ ẩn nhẫn, kia một thân bản lĩnh, có thể nói là trò giỏi hơn thầy, đã sớm siêu việt nàng phụ thân. Nguyên bản, phụ thân hắn bồi dưỡng nàng, là nghĩ gia tộc không có cái nối nghiệp, khiến cho nàng vì nữ nhi, về sau chuyên vì trong cung công chúa nương nương chữa bệnh, cũng tốt hơn bọn họ thân là nam nhân rất nhiều không tiện. Chỉ là, Cẩm Nương bản lĩnh còn không có biểu hiện ra tới, liền thành bị hạch tội chi thân, liền thi triển y thuật địa phương đều không có cho nên người khác cũng không biết nàng bản lĩnh. Kiếp trước chính mình cũng chỉ là đơn thuần cứu Cầm Nương nàng đối chính mình giấu thực khẩn, cuối cùng vẫn là bởi vì tiếp xúc mạc sĩ Lang Hiên ở biết thân phận của hắn lúc sau cẩm Nương mới bại lộ ra chính mình thân phận cũng nói nàng có thể chỉ ôn dịch điều kiện là vì gia tộc người báo thủ cho nên tới rồi cuối cùng Cầm Nương người này là nàng cứu công lao lại thành mạc sĩ Lang Hiên chính mình liền thành đạp bàn chân cái gì chỗ tốt đều không có được đến chỉ là Cẩm Nương kiếp trước kết cục cũng không tốt, bởi vì mạc Sĩ Lăng Hiên là cái loại này lợi dụng xong liền ném. Có thể thấy được Cẩm Nương cuối cùng kết cục chi bị thảm. Kiếp này nàng vẫn như cũ đi nơi đó cứu nàng, lại không nghĩ lại bị đường ngu ngốc. Nếu là Cẩm Nương không tin chính mình, như vậy lời này nàng đều không cho phép nàng có báo thủ cơ hội. Không phải nàng tâm tàn nhẫn, mà là lưu trữ như vậy một người tại bên người đối nàng bất lợi. Cho nên Cẩm Nương quyết định liền quan hệ nàng cả đời. Cẩm Nương thình lình nghe thế thanh âm. Có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẫn là ngoan ngoan trả lời nói, tiểu phụ nhân chỉ là nghĩ đến đại tiểu thư ân cứu mạng, nên như thế nào báo đáp. Cứu ngươi chỉ là thuận tay, đúng rồi, ta cứu ngươi thời điểm, như thế nào liền nằm ở lộ trung gian đâu. Xem ngươi đếm tóc mai, nên là gả chồng mới là, trong nhà người đâu. Linh Huyên đã sớm biết nàng chi tiết, nhưng lúc này đương cái gì cũng không biết, hỏi rất là cẩn thận. Vừa nói về đến nhà người, cầm nương hốc mắt liền đỏ. Nhớ tới đương cô nương thời điểm quá những ngày ấy. Nghĩ đến sau lại bất ham, liền nhịn không được thương tâm nói, tiểu phụ nhân là xuất giá, chỉ là bởi vì nhà chồng nhỏ khổ, này luân phiên thai nạn, làm trong nhà nhật tử thật sự quá không nổi nữa, bà bà nhận tâm, cho nên, cho nên liền đem tiểu phụ nhân cấp đuổi ra ngoài nếu không phải gặp được vân gia đại tiểu thư, lúc này, chính mình sớm nên đi thấy cha mẹ. Nàng khối này không trong sạch thân mình, tồn tại cũng không nhiều ít ý tứ, chỉ là, thủ lớn chưa trả, như thế nào có mặt mũi thấy cha mẹ đâu. Xem cẩm nương hành vi cử chỉ, không giống như là nhà nghèo nhân ra ra tới A. Linh huyên nghiêng đầu, rất là khó hiểu hỏi. Đây là cấp cẩm nương cơ hội, cũng là tự cấp chính mình cơ hội. Cẩm nương là cái sẽ tính kế, chính mình hiểu ý, ý Cho nên mấy năm nay liền tính quá nghèo túng, bị bà bà đánh chửi nhục nhã, nàng vẫn là không muốn hài tử, có thể thấy được nàng tâm cơ chi thâm trầm. Nàng trong lòng cất dấu thù hận, lại khinh thường chính mình nam nhân, trong lòng cảm thấy chính mình sinh hài tử không nên sinh ra ở nhân gia như vậy trong nhà cho nên chết cắn không sinh, mới làm nhân gia ở đại thai trước mặt, đem nàng cấp ném, làm nàng tự sinh tự diệt. Tiếp trước, Tiêu Hộ nhân gia ở biết cẩm nương chính là giải quyết ôn dịch công lớn người, liền hối hận hận không thể đánh chính mình mấy cái miệng tử. Bởi vì bọn họ còn chưa tới sơn cùng thủy tận, chỉ là không mừng cẩm nương không co sinh hài tử, lại tìm không được sai lầm, cho nên mới sẽ trực tiếp mặc kệ nàng chết sống. Ném cẩm nương không quá mấy ngày, triều đình liền phát lương thực cùng áo đông, bọn họ là bạch bạch bỏ lỡ đại phú đại quý ngày lành. Cầm nương tâm rụt một chút, trong lòng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trước mắt tuổi tuy nhỏ, nhìn cười tủm tỉm tiểu cô nương lại không phải cái hảo lừa gạt, nàng giống như biết chút cái gì, là cô ý ở thử chính mình, liền đôi tay nắm chặt một chút, không biết chính mình nên như thế nào quyết định. Lúc này, nàng là không địa phương nhưng đi, nhưng nếu là như vậy ở tại vân gia, lại không thể nào nói nổi, cho nên nàng nhất thời cũng mở miệng. Hừ, không lương tâm đồ vật trà nhi ở một bên nhìn, không vui hạ giọng tức giận mắng cảm thấy cẩm nương thật là hảo tâm không hảo báo, đại tiểu thư làm người cố ý chiếu cố nàng, ăn ngon, hảo uống, cái gì đều tỉ mỉ, nàng không suy nghĩ báo ơn, còn trong lòng lớn khác cái gì ý tưởng, thật là không lương tâm tới cực điểm. Linh Huyên nghe được Trà Nhi lẩm bẩm, ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, thấy Tiểu Nha đầu nhấp môi không dám ở ra tiếng, mới cúi đầu nhấp trà, cũng không chấn an cẩm nương cái gì. Kiếp trước, cẩm nương là giải quyết ôn dịch sự tình, nàng cũng biết giải quyết ôn dịch phối phương, lại không biết nhiều ít phân lượng. Có cầm nương, cố nhiên là tốt. Nhưng không có cầm nương, chỉ là trì hoán một ít công phu, chưa khỏi ôn dịch phương thuốc, vẫn phải có, cho nên nàng chỉ là cấp cầm nương một cái lựa chọn cơ hội. Nay một đời, nàng thay đổi, liền không biết cầm nương có thể hay không thay đổi. Cầm nương tự nhiên là nghe được trà nhi tức giận mắng, hơi hơi nhắm lại chính mình hai mắt, nghĩ chính mình rốt cuộc còn ở làm ra vẻ cái gì. Ở kinh thành chờ đợi như vậy nhiều năm, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, nếu không phải vân gia đại tiểu thư lúc này chính mình sớm chết thi thể đều cương hà tất còn ôm bao lớn hy vọng đâu cha mẹ lúc sắp chết căn bản không hy vọng chính mình báo thù chỉ hy vọng chính mình có thể sống sót không cần mai một một thân y y thuật kia mới là quan trọng nhất bái bái bái cuộc đời này như thế còn ở ôm cái gì ý niệm đâu cầm nương ra đạo xa sút quay đầu bất ham chỉ câu đại tiểu thư thu lưu cầm nương nguyện bán mình vì nô báo đáp đại tiểu thư ân cứu mạng cầm nương đứng dậy quỳ xuống rất là trịnh trọng nói cầm nương quyết định Làm Linh Huyên nhướng mày đầu, nghĩ tuy rằng không có nói ra chính mình thân thế, nhưng như vậy kết quả, cũng là tốt. Rốt cuộc thân thế nàng có chút phức tạp, chính mình hiện tại cũng vô lực cho nàng báo thủ, không bằng chậm đợi cơ hội hảo. Kiếp trước cùng kiếp này, quả nhiên là bất đồng. Vậy ngươi nhà chồng đâu? Linh Huyên không có cự tuyệt, cầm nương có thể túi đầu bán mình, đối nàng nhất có lợi. Bất quá, tiềm tàng nguy hiểm, cũng là muốn giải quyết hoàn toàn. Không trách nàng không có lương tâm, mà là đợi này. Trên người nàng gánh vác 200 hơn mọi người, không thể đi nhầm một bước. Vạn nhất bởi vì chính mình mà làm cẩm nương lại cùng mạc sĩ lăng hiên có cái gì giao thoa, kia chính mình đời này không phải lại bạch bạch cấp mạc sĩ lăng hiên làm áo cưới sao. Nhắc tới cẩm nương nhà chồng, nàng trong mắt hiện lên lạnh nhạt cùng chào phúng, từ ra nhà bọn họ đại môn bắt đầu, ta chính là lẻ loi một mình, cùng người không quan hệ. Năm đó chính mình, cũng là bị người đắn đo bán mình khế. Chỉ là, bởi vì nàng biểu hiện hảo, lại không lưng túi đầu. Nhân ra vì tỏ vẻ thành ý, đem nàng bán mình khế cấp xé, một lần nữa lộng cái trong sạch thân phận, cho nên nàng tự bán tự thân, không có gì không được. chương 126 nói chuyện giật gần. Cẩm nương là tự bán tự thân, liền bán mình khế đều là chính mình viết, viết văn tự bán đức, điểm này, làm Linh Huyên cảm thấy chính mình không làm không công một sự kiện. Bất quá, Cẩm nương không muốn nói ra bản thân thân thế, Linh Huyên cũng không ép, khiến cho nàng trước nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thân thể hảo, liền đến nàng bên người hầu hạ. Cầm Nương nghe nói Đại tiểu thư làm chính mình bên người chiếu cố, trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó lại là kinh hỉ dập đầu nói lời cảm tạ. Này ý nghĩa, về sau chính mình liền tính là bán mình vì nô, cũng không phải thấp kém nhất. Nàng trong xương cốt luôn có một phần ngạo khí ở, tuy rằng hầu hạ người, nhưng cũng phải làm nhất nội bật. Cầm Nương này một đời lựa chọn làm linh huyên cao hứng, tâm tình cũng tùy theo chuyển biến tốt đẹp lên. Nàng thấy Trà Nhi hơi hơi bĩu môi, tước chừng là không mừng chính mình bên người nhiều người ra tới, liền giận cười nói thật là đem ngươi sủng không biên, ta bên người yêu cầu người, nguyên bản liền tính toán tăng thêm, liền nhị tiểu thư bên kia cũng là, ngươi hiện giờ cũng lớn, lại quá hai năm, đều đến gả chồng, chẳng lẽ còn cả đời lưu tại ta bên người không thành? Trà Nhi vừa nghe không phải đại tiểu thư không cần chính mình, mà là vì chính mình tính toán, không cấm cảm động dưới lại cảm thấy thẹn thùng không thôi, ngượng ngùng nói, nô tỳ mới không gả chồng, nô tỳ muốn chiếu cố đại tiểu thư cả đời. Ha ha, nói là chiếu cố ta cả đời. Chờ tương lai già rồi, nhưng đến đoán hận ta cả đời. Nay một đời, Linh Huyên là đem Trà Nhi trở thành tiểu nha đầu đối đãi. Bởi vì hai đời Trà Nhi đều đối chính mình trung thành và tận tâm, cho nên này một đời, nàng muốn Trà Nhi gả hảo, quá hảo, không thể lại bị cẩu tiểu xuyên người như vậy làm hỏng. Đại tiểu thư Trà Nhi hờn dỗi dậm chân một cái, ra mặt tử cuối cùng hậu không đứng dậy, chỉ có thể thẹn thùng chạy. Tàn nhẫn độc gác sự tình, liền giao cho nàng một người đi, đến nỗi Linh Yên cùng Trà Nhi hai cái. Chỉ cần có thể tự bảo vệ mình Nàng hy vọng các nàng còn có thể có được này Phân tích tử chi tâm Ngoại giới thay đổi Linh huyên mặc kệ Chỉ là toàn tâm toàn ý cùng ảnh nhi học võ Bởi vì có mạc sĩ thịnh viêm cùng mạc sĩ lăng ruệ 22 kết hợp Làm kinh thành có ổn định Trong nhà chỉ là không có chống lạnh chi vật người Đều lén quần áo về nhà Đến nỗi nhà ở đã không có Đều dựa vào cứu tế lương thực Chuẩn bị chờ thiên nhiệt lúc sau Chuẩn bị bắt đầu cái tân nhà ở Chỉ là ý tưởng là tốt đẹp, sự thật lại rất tàn cuỗng. Những cái đó nguyên bản bởi vì đông chết người, đều bị lộn xộn nơi nơi loạn ném, có ẩn vệ đào vong, cũng không có che đậy. Tháng riêng, tí tách tí tách nước mưa sau không để yên, quá xong tháng riêng, hai tháng thời tiết là hảo, chính là tùy theo, bá tánh thân thể liền xuất hiện các loại không khỏe, kinh thành tùy theo có xuất hiện mạc danh hoảng sợ cùng bất an. Đại tiểu thư, kinh thành lại rối loạn vẫn luôn chú ý bên ngoài tin tức cùng bá ở được đến tin tức lúc sau, lập tức báo cho bạch mama. Cho nên tin tức chuyển tới vân linh huyên bên này Xảy ra chuyện gì Tuy rằng trong lòng đã sớm biết Nhưng vẫn là giả vờ không biết Miễn cho dẫn người suy đoán Từ quên giúp như vậy nhiều lương thực lúc sau Nàng liền đóng cửa phủ môn Cho người khác một loại kê cao gối mà ngủ cảm giác Lại không biết sự tình phía sau Lớn hơn nữa Kinh thành có rất nhiều người bị bệnh Nóng lên không ngừng Đã chết vài người Nhưng cái đó đại phu cũng vô pháp tử bạch ma ma lo lắng nói Ôn dịch Một bên đứng cầm nương vẻ mặt Sắc mặt trắng bệnh nỉ non một câu. Cái gì? Ôn dịch. Mọi người kinh ngạc. Cầm nương, lời này nhưng không cho nói bậy, muốn thật là ôn, ôn dịch, như thế nào đại phu cũng không biết đâu. Bạch ma ma lạnh lùng sắc bén gian dạy, bởi vì này hậu quả, ai đều đảm đương không dậy nổi. Phải biết rằng, mỗi một lần phát sinh ôn dịch, chết bao nhiêu người, tiêu căn bản không thể hình dung. Hiện giờ là phát sinh ở kinh thành, nếu là ở nông thôn, đó là muốn đổ thôn. Thời tiết đột biến. Đại lãnh lúc sau nhiệt độ không khí hồi ôn, những cái đó chết ba tánh không có bị hảo hảo xử lý, đã bắt đầu hư thối, đó chính là ôn dịch nơi phát ra, lại không ngăn cản, ai đều không thể tránh cho Cẩm Nương không có bởi vì Bạch Ma ma nói mà đình chỉ nỉ non, ngược lại nói càng vì mơ hồ. Linh Huyên là biết Cẩm Nương thân phận, cho nên cũng không hoài nghi. Chính là, người khác không biết, cho nên lúc này mọi người đều thực tức giận căm tức nhìn nàng, cảm thấy nàng là ở nói chuyện giật gân. Cẩm Nương, ngươi là làm sao mà biết được Linh huyên không có sinh khí, chỉ là tò mò hỏi. Cầm nương thân mình run nhẹ nhẹ một chút, nghĩ ở vân ra, đại tiểu thư đối nàng cực hảo, hoàn toàn không có bởi vì nàng bán mình mà tra đạp nàng, ngược lại bởi vì nàng một tay thể chữ khải hảo, ba ba muốn học, không có cái giá, không có ức hiếp, cho nên nàng cắn ngôi, ẩn nhẫn một hồi lâu, mới ở đại gia kinh ngạc dưới, bùng một tiếng quý xuống, hồng hốc mắt nói, khởi bẩm đại tiểu thư, nô tỳ sẽ hiểu, bởi vì nô tỳ xuất thân y dược thế ra, từ nhỏ luyện tự chính là vì viết phương thuốc, cho nên, mới hiểu này đó. Bạch Ma Ma cùng Trà Nhi vừa nghe nàng nói như vậy, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lại cảm thấy Cẩm Nương thân phận thật sự như thế tôn quý nói, lại như thế nào sẽ liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có đâu. Ý y dược thế ra. Này sao lại thế này? Linh Huyên cảm thấy chính mình lại trang kinh ngạc đi xuống, liền trang không được. Bất quá, cũng may Cẩm Nương còn tính có tự mình hiểu lấy, không có nhiều hơn dầu dếm. Nếu không nàng là thật sự tưởng từ bỏ cầm nương. Đại tiểu thư có điều không biết, cầm nương họ trang, chỉ vì gia tộc là bị xét nhà, cho nên không dám dùng trang họ kỳ người cầm nương nhớ tới trang họ trước kia huy hoàng, trong lòng một trận chua sót. Trang họ, chính là năm đó trang ngự y ỉ Bạch ma ma ở trong cung cả đời, có một số việc, vẫn là có chút rõ ràng. Gia phụ đã từng cùng cầm nương đề qua, biết bạch ma ma là hoàng thái hậu bên người đắc lực ma ma. Năm đó còn từng rút quá gia phụ cẩm nương hướng về phía bạch ma ma dập đầu lúc sau, mới ngẩn đầu khóc lóc nói. Ngươi, ngươi không phải bị bán ra kinh thành sao? Như thế nào ở kinh thành gả chồng? Bạch ma ma kinh hái hỏi. Trang ngự y thì là sự tình, nàng là biết đến. Chính là, nàng chỉ là hoàng thái hậu bên người một cái ma ma, lại đắc lực, cũng chỉ là cái nô tài, căn bản nói không nên lời, cho nên cái gì đều làm không được. Hơn nữa, năm đó sự tình, quan hệ đến hoàng thượng hậu cung mịt mờ chẳng ngự ý chỉ là một cái kẻ chết thay mà thôi. Ma nếu ngươi biết cẩm nương thân phận, chuyện này, chúng ta có thể chậm rãi ngồi xuống nói, về sau có rất nhiều cơ hội linh huyền không thể không mở miệng đánh gãy bạch ma cùng cẩm nương đối thoại, lại làm các nàng nói tiếp, liền hoàn toàn rời đi quan trọng đề tài. Cẩm nương, ngươi nói kinh thành phát sinh ôn dịch, có phải hay không thật sự? Đúng đúng, đây là nhất quan trọng, cẩm nương, ngươi nói bạch ma hiện giờ đã biết cẩm nương thân phận, tự nhiên sẽ không coi khinh chấm tr Cha Nhi đỡ cẩm nương lên linh huyên xoa cái chán, cảm thấy cẩm nương vừa khóc, cái gì đều rối loạn. Cha Nhi thấy cẩm nương có chút đáng thương, liền giũ tay đỡ nàng lên. Bởi vì quỳ một chút, cho nên cẩm nương lảo đảo một chút, cuối cùng đứng vững lúc sau, mới gật gật đầu kiên định nói: Nô tỳ từ nhỏ đi theo gia phụ học y y, chỉ cần không phải thuốc và kim châm cứu vô ý, ý y, nô tỳ đều sẽ chuẩn trị một ít. Gia phụ trước người nhất quan tâm chính là ôn dịch, bởi vì mỗi một lần phát sinh ôn dịch, triều đình quyết định chính là đồ thôn. Hoàn toàn không có gì giải quyết biện pháp. Cho nên gia phụ trên đời thời điểm, dùng rất nhiều biện pháp, mới đối ôn dịch nơi phát ra có chút mặt mày, liền tính không thể giải quyết, cũng có thể khống chế được. Đại tiểu thư, nếu thật là ôn dịch, khiến cho cẩm nương đi làm đi. Bạch ma ma kích động nói. Linh huyên ngược lại ở cẩm nương nói tình huống lúc sau, không có như vậy kích động. Kiếp trước, là có mạc sĩ lăng hiên ra mặt, cho nên cẩm nương thực tự nhiên giải quyết ôn dịch, bởi vì có chính mình bạc trước đây, mạc sĩ lăng hiên làm cái gì đều sẽ không bị người hoài nghi. Nhưng này một đời đâu, không có Mạc Sĩ Lăng Hiên, nàng muốn như thế nào đem Cẩm Nương đẩy ra đi, để cho người khác tin tưởng kinh thành bá tánh đến chính là ôn dịch, là muốn cách ly trị liệu. Mẫu thân lưu lại cái tiêu hộ, còn có cái tường kép, bên trong di lưu đồ vật mới là nhất quan trọng, đó chính là một đường che chở Mạc Sĩ Lăng Hiên bước lên tối cao quyền lực. Bên trong, rõ ràng nói ra ôn dịch đáng sợ cùng dự phòng phương pháp, kia cũng là kiếp trước Mạc Sĩ Lăng Hiên làm người làm, chỉ là ngay lúc đó nàng cũng không biết ngày đó. Hôm nay, chính mình được mẫu thân lưu lại bút ký, kết hợp khởi kiếp trước phát sinh sự tình, tự nhiên là biết Mặc Sĩ Lăng Hiên từ giữa được đến chính là cái gì. Hiện giờ, có biện pháp, lại lộng không ra đi, Linh Huyên lần đầu tiên cảm thấy không có thân phận cái loại này hèn nhát cảm giác, quá hụt hẫng. Mama, biết Cẩm Nương thân phận, biết Cẩm Nương có y y thuật, nhưng người khác sẽ tin sao? Linh Huyên không nhanh không chậm nói, tin tưởng Bạch Mama sẽ minh bạch chính mình trong lời nói ý tứ. Quả nhiên Bạch Ma Ma nghe xong nàng ý tứ lúc sau, sửng sốt một chút, biết là chính mình quá nôn nóng, không cấm áp đúng nói, kia phải làm sao bây giờ? Lão nô có phải hay không nên đi bẩm báo nhị hoàng tử một tiếng đâu? Linh Huyên xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ bẩm báo nhị hoàng tử, kia thế tử bên kia đâu? Đầu đại a, ngươi đi theo nhị hoàng tử bẩm báo một tiếng, liền nói kinh thành phát sinh rất có khả năng là ôn dịch bắt đầu. Đến nỗi còn lại sự tình, ngươi trước, nếu là nhị hoàng tử tin tưởng, ngươi lại nói, nếu là không tin Về cẩm nương sự tình, liền đừng nói nữa. Nàng là đem lợi thế đè ở nhị hoàng tử trên người, nhưng nếu là nhị hoàng tử không tín nhiệm, nàng không thể đem cẩm nương đẩy ra đi. Lao nô rõ ràng Bạch ma ma tự nhiên minh bạch đại tiểu thư cẩn thận. Bạch ma ma rời khỏi sau, Linh Huyên lấy cớ tưởng bình tĩnh một chút, làm trà nhi cùng cẩm nương đều đi ra ngoài, sau đó mở miệng gọi ảnh nhi tiến vào, làm nàng đi nói cho Mạc sĩ thịnh viên một tiếng, kinh thành có ôn dịch phát sinh, nàng trong tay có thảo dược, có đại phu nhưng là không thể lại đem vân gia cấp đẩy ra đi. Quang mang quá lộ, liền thành yêu nghiệt. Nếu là có người nói lần đầu tiên chữ hàng lương thực là trung hợp, mà lần thứ hai chuẩn bị thảo dược, chính là vân gia âm mưu. Đến lúc đó, làm chuyện tốt còn đưa tới thai nạn, liền không đáng. Nàng làm như vậy, chỉ là không nghĩ cấp mạc sĩ lăng hiên lập công cơ hội, nhưng không nghĩ đem vân gia kéo vào phong tiêm lãng khẩu phía trên. ảnh Nhi sửng sốt một chút, tuy rằng có chút không hiểu đại tiểu thư vì cái gì muốn như vậy ăn bài. Nhưng tuân mệnh là nàng một quán được đến răn dạy, cho nên không có hỏi nhiều, chỉ là ở ôm quyền lúc sau, xoay người rời đi. Trước 127 sát khí thật mạnh. Mạc sĩ Thịnh Viêm cùng mạc sĩ Lăng Duệ là một đám, đó là nàng biết đến, cho nên nàng mới không ngăn cản Bạch Ma đi báo cho nhị hoàng tử một tiếng, chỉ cần không cho mạc sĩ Lăng Hiên độc đại được sùng ái, như thế nào đều hảo. Quả nhiên, mạc sĩ Thịnh Viêm được đến tin tức, mạc sĩ Lăng Duệ cũng từ Bạch Ma Ma trong miệng được đến một ít mơ hồ tin tức, hai người một đôi thượng. Sở hữu sự tình đều rõ ràng. A viêm, ngươi nói vân gia đại tiểu thư rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Lúc này đây, mạc sĩ lăng duệ không thể không tỏ vẻ chính mình kinh ngạc. Nay chữ hàng lương thực liền tính là nàng vô tâm cử chỉ, nhưng thảo dược đâu? Ngươi biết nàng trong tay có bao nhiêu thảo dược sao? Có thể mở miệng nói chính mình trong tay có thảo dược, có thể giải quyết ôn dịch sự tình, có thể thấy được nàng trong tay thảo dược không ít, nói không chừng cùng lương thực số lượng cung cấp. Ha ha! không thể không nói mạc sĩ lang duệ chân tướng linh huyên làm đang thịnh đi giang nam mua sắm lương thực làm vân ba làm người thu mua thảo dược hoa bạc cùng mua sắm lương thực bạc là giống nhau chỉ là thảo dược giá cả không đợi quý thức quý cho nên bạc hoa chính là giống nhau số lượng lại là không đợi không rõ ràng lắm nhưng là nàng nếu chủ động mở miệng liền tỏ vẻ trong tay thảo dược rất nhiều ít nhất có thể giảm bớt kinh thành ôn dịch mạc sĩ thịnh viêm không dám đem nói quá chết miễn cho cuối cùng cấp vân linh huyên mang đến tai nạn nàng không nghĩ làm vân ra bại lộ ra tới, cho nên chuyện này, tấm tắc, thật đúng là mâu thuẫn bởi vì cứu tế sự tình làm hảo, phụ hoàng ở lâm triều thời điểm liên tiếp khen ngợi hắn, làm hắn trong lòng rất là cao hứng, mẫu hậu cũng bởi vậy đã chịu phụ hoàng coi trọng, làm hắn càng muốn nỗ lực nỗ lực, làm tốt sự, không lưu danh, vân linh huyên rốt cuộc đổ cái gì? Mạc sĩ thịnh viêm không biết vì cái gì, trong đầu dần hiện ra như vậy một đáp án, vân linh huyên sở làm hết thảy đều là vì ngăn cản mạc sĩ lăng hiên lộ, chính là. Nàng cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên rốt cuộc có cái dạng gì huyết hải thâm thủ, làm nàng như thế không tiếc hết thể đại giới đâu. Mặc kệ nàng đồ cái gì, dù sao Thảo Dược có, làm người phối ra phương thuốc, cũng là không khó, chỉ là này Thảo Dược xuất xứ, nên như thế nào giải thích. Vân Linh Huyên giống như giải quyết bọn họ vấn đề, lại cho một cái càng khó. Mạc Sĩ Lăng Duệ liếc hắn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên cái gì, ngay sau đó cười nhạo một tiếng nói, Vân Linh Huyên chỉ là không nghĩ làm người cảm thấy nàng đã sớm chuẩn bị tốt Thảo Dược lại không có nói to như vậy một cái vân ra lấy không ra như vậy nhiều thảo dược a mặc sĩ thịnh viêm vô ngữ nhìn trước mắt cười có chút khoe khoan người biết vân linh huyên cuối cùng vẫn là phải bị liên lụy tiến vào tưởng theo chân bọn họ phổi sạch quan hệ vẫn là có chút khó nhị hoàng tử là trước hoàng hậu con vợ cả lại ghi tạc hiện tại hoàng hậu danh nghĩa lại là duy nhất con vợ cả thân phận tôn quý không cần nói cũng biết nhưng hoàng hậu không được hoàng thượng coi trọng liên quan nhị hoàng tử cũng bị liên lụy nếu không phải lần này thai họa có lẽ nhị hoàng tử căn bản không có xuất đầu cơ hội nếu là làm tứ hoàng tử thật sự kê biên tài sản những cái đó thương hộ nhà hắn lén ăn luôn không nói lấy ra bạc chẳng những có thể sung quốc hố, còn có thể giải quyết lần này tai nạn hoàng thượng đến lúc đó đối hắn có bao nhiêu coi trọng tin tưởng không cần hắn nói rõ nhị hoàng tử là nhất rõ ràng linh huyên nếu làm bạch ma ma cầu đến hắn danh nghĩa tự nhiên về sau vân gia cùng nhị hoàng tử là thoát ly không được quan hệ có hắn ở vân gia dựa vào nhị hoàng tử cũng không có gì không tốt. Linh Huyên chỉ là tưởng tính kế Mạc Sĩ Lăng Hiền, lại không ngờ bị Mạc Sĩ Lăng Duệ tính kế đi vào, trong lòng thật là nghẹn một bụng hỏa khí, nhưng thảo dược số lượng quá lớn, không, cái xuất xứ cũng là đồ không được từ từ chúng khẩu, cho nên vân gia vẫn là gia nổi bật. Vân Ba đối ngoại giải thích là bởi vì nhị hoàng tử có mệnh lệnh, cho nên vân gia đem hết toàn lực, từ cả nước triệu tập chứa đựng ở vân gia hiệu thuốc sở hữu thảo dược, bởi vậy, vân gia hiệu thuốc đều đến đóng cửa trình đốn vì chỉ là tưởng cứu vớt kinh thành bá tánh. Này hồi đáp, tương đương xinh đẹp, vô hình bên trong, làm vân gia ở kinh thành địa vị lại bay lên không ít, làm những cái đó mơ ước vân gia người đều đến ước lượng một chút, liên tiếp vô điều kiện giúp bá tánh vân gia, hay không có thể ăn hạ bá tánh dư luận. Như vậy kết quả, làm linh huyên hơi chút có chút tâm an, chỉ cần không phải chim đầu đàn, vậy thành. Chỉ là, liền tính là như vậy, để cho người khác cao hứng, lại làm mạc sĩ lăng hiên thiếu chút nữa đến mất. vân gia, Vân Linh huyên nghiến răng nghiến lợi giống giận ở hiên vương phủ vang lên, thanh âm kia hận ý, đều tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Người không vì ta sử dụng, tất nhiên còn dám nơi trốn cùng ta đối nghịch, ta muốn cho người vân ra không chết tử tế được. Mạc sĩ lăng hiên lửa giận, là có thể thông cảm. Lúc trước, tính kế vân ra thời điểm, bởi vì mạc sĩ lăng duệ cùng mạc sĩ thịnh viêm, chẳng những không được đến hoàng thượng coi trọng, ngược lại vô hình trung phụ trợ gia nhị hoàng tử vì ba tánh suy nghĩ vô tư. Làm hắn hoàn toàn cùng giải quyết lúc này đây thai nạn rời xa, một chút công lao đều không chiếm được. Thật vất vả, lúc này đây kinh thành bá tánh bị bệnh, hắn làm người điều tra, nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì, chỉ là muốn ở trước mặt hoàng thượng lộ cái mặt, không nghĩ sở hưu chuyện tốt đều bị nhị hoàng tử một người ba chiếm. Chính là, đương hắn mới vừa tra ra một chút mặt mày, chuẩn bị bẩm báo cấp hoàng thượng thời điểm, mạc sĩ lăng duệ lại đoạt ở hắn phía trước, nói ra ôn dịch nơi phát ra, cũng nói cùng vân ra đương ra thương nghị hảo từ cả nước triệu tập trị liệu ôn dịch thảo dược. Sở hữu chuyện tốt đều bị Mạc Sĩ Lăng Duệ ba chiếm, này đó đều do Vân Linh Huyền. Nếu không phải nàng, Mạc Sĩ Lăng Duệ liền tính là sớm một bước được đến tin tức, cũng giải quyết không được thảo dược vấn đề, cùng lắm thì một người một nửa công lao, hắn vẫn là có thể ở hoàng thượng trước mặt lộ mặt. Chính là, bởi vì Vân Linh Huyền làm hắn sở hữu kế hoạch đều tan biến, liền cuối cùng một lần lộ mặt cơ hội đều không chiếm được. Bởi vậy, hắn còn bị mẫu Phi hung hăng quở trách một đốn. Nói hắn cả ngày không lầm chính sự, còn như vậy đi xuống, cùng ngôi vị hoàng đế liền không còn có quan hệ. Không, ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định phải được đến. Vân Linh Huyền, ngươi không vì ta sử dụng, như vậy, ngươi cùng Vân ra, liền không có tất yếu để lại. Linh Huyền không biết, chính mình cách làm, đã bức mạc sĩ lăng hiên động sắc khí, chỉ là, nàng liền tính đã biết, cũng sẽ không thay đổi chủ ý bởi vì kiếp trước, chính mình đem hết toàn lực giúp mạc sĩ lăng hiên, cuối cùng vẫn là lạc không được một cái kết cục tốt. Còn không bằng không, rút, muốn chết, lôi kéo mặc Sy Lăng Hiên cùng nhau xuống địa ngục đi. Kinh thành có ôn dịch, làm bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Bất quá, cũng may triều đình thực mau liền ra chính sách, Từ Duệ Vương giải quyết, Ung thân vương thế tử ở một bên phụ trợ, không có người bị bệnh chỉ uống bình thường phòng bị chen thuốc, nhiễm bệnh người liền phải tách ra tới, chậm rãi chứa khỏi, không thể cùng những cái đó không bệnh người ở bên nhau. Vì sợ có người rầu riếng, đặc biệt hạ tử mệnh lệnh, nếu là nhà ai có người bệnh ngắt nói, liền một nhà luận tội làm rất nhiều bà tánh đều bất đắc dĩ đem chính mình trong nhà hài tử đều giao ra tới. Cẩm Nương rất bận, mặc sĩ Lăng Duệ biết Cẩm Nương thân phận lúc sau, đáp ứng che chở an toàn của nàng, liền đem nàng cấp mang đi phối trí giải quyết ôn dịch phương thuốc, linh huyên chỉ là ở Cẩm Nương rời đi thời điểm, thiện ý nhắc nhở một chút sự tình, làm nàng chính mình trông trước. Nàng tin tưởng, mẫu thân lưu lại kinh nghiệm hơn nữa Cẩm Nương tập y y nhiều năm thói quen, tin tưởng nàng thực mau là có thể sở soạn ra một bộ chân chính cứu người bí quyết. Vân Linh Hiên ở lần trước bị bệnh lúc sau, trải qua điều dưỡng, thân thể hảo rất nhiều. Nàng vài lần nhìn đến Vân Linh Huyên đều ở tập võ, liền năn nỉ ảnh Nhi cùng nhau giáo. Tốt xấu có thể có cái phòng thân. Tỷ tỷ, ta không sợ khổ Vân Linh Yên lời lẽ chính đang nói, nếu là ta có phòng thân bản linh ở, tin tưởng tỷ tỷ về sau cũng có thể yên tâm một ít, cũng không giống ở thôn trang như vậy, chớ mắt nhìn những người đó khi dễ chúng ta thôn trang phát sinh sự tình, liền cung ác mộng dường như quấn quanh nàng, liền ra cửa, đều có chút khiếp đảm. Linh Huyên không đồng ý, là sợ nàng vất vả. Nhưng hiện tại, thấy nàng nói như vậy nghiêm túc, liền suy tư một chút, gật gật đầu nói, "Tiên Nhi, luyện võ rất mệnh thực khổ, tỷ tỷ hy vọng ngươi bắt đầu học, liền không cần bỏ dở nửa chừng." "Ân, ta không sợ." Linh Yên vừa nghe, lập tức gật đầu cao hứng nói. "Đối ảnh nhi tới nói, giáo một cái là giáo, giáo hai cái là giáo, căn bản không có gì khác nhau." Linh Huyên đem thảo dược sự tình hoàn toàn giao cho Vân Ba, giống như là nàng cái gì cũng không biết dường như đóng cửa đi theo ảnh nhi học võ kinh thành bởi vì thảo dược chuẩn bị thích đáng lại có duệ vương chấn an nhân tâm đến không có ra cái gì nhiễu loạn chỉ là càng là an tĩnh càng làm những cái đó tưởng từ giữa được đến chỗ tốt người tràn ngập ánh giận cảm thấy là vân gia tồn tại trần mọi người lộ Mạc sĩ lăng hiên là một cái thượng quan gia là một cái khác thượng quan lượng có thể bán đứng thượng quan viện đầu nhập vào tứ hoàng tử hoàn toàn là hy vọng tứ hoàng tử trở thành tương lai quốc quân có thể làm chính mình nữ nhi trở thành tương lai hoàng hậu nâng đỡ thượng quan gia trở thành nhân thượng nhân, không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, chỉ là tứ hoàng tử không có lộ mặt cơ hội, lại ăn chính mình mẫu phi lương phi răng dạy, không chỗ phát tiết, lại hướng về phía thượng quan gia đi, cho nên tuần hoàn ác tính xuống dưới, thượng quan lượng liền thành vô cớ bị khinh bị người. Lúc trước ở Giang Nam thời điểm nên trực tiếp diệt Vân Linh Huyên, tình nàng hiện tại như vậy không an phận thượng quan lượng bị gầm lên lúc sau hồi phủ cũng là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, thượng quan yên lam lúc này không dám mở miệng. Bởi vì lưu trữ Vân Linh Huyên là nàng chú ý nàng cảm thấy Vân Linh Huyên như vậy hảo đắn đo, đến lúc đó còn không phải nàng trong tay ngoạn vật, làm nàng sinh ra được làm nàng sinh, làm nàng chết khiến cho nàng chết, đơn giản thực. Chính là, ai biết, một chuyến giang nam hành, liền đem sở hữu kế hoạch cấp đánh vỡ.